Ngữ doanh doanh, hắn chính là có hỏa khí cũng phát không ra, chạy nhanh dỗi tay hư đỡ một chút công chúa khách khí, đều là ta không phải. Thiên thủy hơi hơi một phút, lại đứng thẳng thân thể, dối tay lôi kéo bảo thanh. Tàn nhận túm hắn một chút, chỉ nhỏ giọng nói còn không chạy nhanh đi, chờ lát nữa xảo đến hoàng A mã, ta xem ngươi như thế nào giao đãi. Một tay lôi kéo bảo thanh, một tay lôi kéo bảo thanh, lại tiếp đón tiểu tử mấy cái, thiên thủy liền mang theo này một chuỗi dài hoàng tử A ca chết kéo sống túm vào chính mình doanh trướ Tiến phòng, thiên thủy khiến cho với ma ma cùng mưa xuân mấy cái ở bên ngoài thủ, đem bảo thanh cái này tính tình khó nhất hầu hạ đại gia ấn ngồi ở trên giường, lúc này mới bưng trà cấp vài người uống. Biên hỏi nói đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bảo thanh tâm còn có hòa khí, đem đầu vặn đến một bên cũng không để ý tới thiên thủy, cũng không tiếp nàng nước trà. Làm thiên thủy có chút giở khóc giở cười cảm giác, đành phải đem nước trà phóng tới một bên, chờ bảo thanh nguôi giận thời điểm lại uống. Lại xem bảo thanh hư lạnh một tiếng. Lại túi đầu thở dài, thiên thủy cũng biết, ở bảo thanh nơi này hỏi không ra cái gì tới. Đành phải chuyển hướng bình thường tính tình tốt nhất tiểu thất. Nói, Khang Hy lần này chỉ dẫn theo trừ bỏ tam AK ở ngoài 1 đến 7 này 6 cái AK, còn lại tiểu tám mấy cái Khang Hy ngại bọn họ tuổi nhỏ, đều không có mang theo tới. Tiểu thất bởi vì chân cẳng quan hệ, bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng tính tình lại là tốt nhất, thiên thủy đành phải lấy hắn đương đột phá khẩu. Tiểu thất, ngươi nói cho tỉ tỉ, đây là có chuyện gì? Bưng trà đưa tới tiểu thất trước mặt, thiên thủy nhìn thẳng tiểu thất đôi mắt, thực ôn hòa mở miệng do hỏi. Nơi nào hiểu được, nay tiểu thất cũng thành buồn miệng hồ lô, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Như thế kỳ quái, rốt cuộc là như thế nào một hồi tử sự, làm này đó đàn ông đều như thế tức giận đâu. Thiên thủy nghĩ tới nghĩ lui không rõ, đành phải quay đầu nhìn về phía tiểu lục. Tiểu lục bị thiên Thụy nhìn chầm chầm đâu không được, đang lập tức đứng lên, ở trong phòng đi rồi hai bước, khoát tay tỉ, ngươi cũng đừng hỏi. Những lời này đó không phải ngươi một nữ hài tử nên nghe, thật là tức chết ra, nếu không ngoan tấu cái này sách vọng A Lạp bố thản một đốn, ra như thế nào đều nhận không dưới khẩu khí này đi. Thiên thủy cười cười, duỗi tay ở tiểu lục chán thượng bắn một lóng tay ngươi đứa nhỏ này nói cái gì lời nói, cấp cái nào dẫn đại ra đâu. Bảo Thanh xoay đầu, một phách cái bàn, chỉ vào thiên Thụy liền nói muội tử, không phải ca nói ngươi, ngươi nhìn một cái ngươi làm chuyện gì, vốn dĩ chúng ta đều phải tấu đến cái kia sách vọng A Lạp bố thản. Thiên ngươi đem chúng ta kéo lại, thật là tức chết ta. Chính là Tiểu Lục gia hỏa này cũng học tiểu mười kia nhớ ăn không nhớ đánh tính tình, cũng đi theo lớn tiếng nói tỉ tỉ, ngươi nói một chút, ngươi không phải là nhìn thượng cái kia xách vọng á lạp bố thần đi, bằng không như thế nào tỉnh giúp đỡ hắn, ngươi nọ có cái gì hảo? Bất quá là lớn lên, cao chút tráng chút bãi, nơi nào so được với trung tính hầu. Lúc này, Thiên thủy thật là dở khóc dở cười, khi ở tiểu lục cái hốt thượng tàn nhận che lại lập tức nói cái này kêu nói cái gì. Ngươi đương tỷ tỷ người nào, người nọ ta liền trông như thế nào cũng chưa nhìn rõ ràng đâu. Ngươi còn tưởng nhìn như thế nào rõ ràng? Bảo Thành cũng gia nhập đến lên án công khai Thiên Thủy Hàng Ngũ giữa đi không nhìn rõ ràng cứ như vậy thiên giúp đỡ nhân ra. Mệt. Hán nguyên tưởng nói, mệt hòn đá nhỏ đối với ngươi một mảnh tình thâm như biển, vì ngươi xa hạ Tây Dương, nhưng tưởng tượng Thiên Thủy cùng cục đá sự tình này đó các huynh đệ cũng không biết, nói ra sợ là sẽ gây chuyện, chạy nhanh ý miệng. Thiên Thủy lập tức có loại trong ngoài không phải người cảm giác. Nàng chính là sợ Khang Hy sẽ sinh khí trách phạt này đó các huynh đệ, cho nên mới kiên quyết người cấp túng trở về, lại không nghĩ rằng, tịnh bị nhà mình huynh đệ xem thành thiên giúp sách vọng A Lạp bố thả người. Ta làm sao vậy ta? Thiên thủy thực ủy khuất ngồi ở trên ghế các ngươi nếu không phải ta huynh đệ, ta đến nỗi như vậy sao? Hiện tại Hoàng A Mã còn hưu dụng đến sách vọng A Lạp bố thẳng địa phương, các ngươi như vậy một lộng, sợ ngày mai Hoàng A Mã muốn cửa trách các ngươi, ta mới lại là bồi gương mặt tươi cười lại là bồi cẩn thận đem các ngươi kéo trở về. Thiên thủy một bên nói một bên biểu môi rầm chân, một bộ tức giận cực kỳ bộ dáng. nàng vừa giận, bảo thanh mấy cái đảo không có tính tình, tất cả đều chạy tới an ủi thiên thủy. Tiểu thất một đôi mắt ngập nước, lôi kéo thiên thủy tay an ủi nói tỉ tỉ. Ngươi không nên tức giận, ta nói cho ngươi còn không được sao, cái kia sách vọng a lạp bố thản không phải cái thứ tốt. Tiểu thất chậm rãi đem sự tình nói ra tới, thiên thủy lúc này mới hiểu được. Cũng khó trách bảo thanh mấy cái sẽ sinh khí, nguyên lai. Like thật đúng là cái này sách vọng a là bố thản không phải đâu. lúc trước sách vọng a là bố thản làm cho khang hy mặt cầu thú thiên thụy, bị khang hy cự tuyệt. hắn ngoài miệng tuy rằng không nói cái gì, trong lòng lại là có chút không cao hứng. bất quá người này từ trước đến nay trầm ổn, cũng không có biểu hiện ra ngoài. vừa vặn hôm nay buổi tối những cái đó ngông cổ vương ra nhóm cao hứng, đều chuẩn bị muốn cuồng hoan, ngạch tốn bảo thanh mấy cái hết sức chút rượu, bảo thanh mấy cái cũng uống cao chút. người này uống cao liền sẽ khó chịu. Liền sẽ tưởng khắp nơi đi lại thấu thấu phong Tiểu tứ tuổi còn nhỏ Bình thường tiểu lượng cũng không phải thức hảo Uống trên người khô nóng Liền đứng lên tìm cái lấy cơ ra tới Ở thảo nguyên thượng bị gió thổi qua Đầu liền có chút chóng váng Hắn khắp nơi đi lại một phen Bất chi bất giác đi đến một chỗ doanh trướng trước Liền nghe được doanh trướng bên trong có ăn thì uống rượu thanh âm Tiểu tứ nguyên lai cũng không có như thế nào Liền muốn rời đi nơi này Lại nơi nào tưởng được đến Nơi đó biên người thế nhưng tại đàm luận thiên thụy liền nghe một người thực thô lô nói mãi mãi, này đại thanh công chúa lớn lên thật đúng là kêu một cái thủy linh, so hán vương nhất được sủng ái tiểu thiếp đều xinh đẹp gấp trăm lần đâu, đáng tiếc. Vương tử không có cầu tới tay. Lại một người nói cũng không phải là sao, ta liền rất xa nhìn thoáng qua, kêu kêu một cái câu hồn đâu. Nghe người này như thế không tôn trọng đàm luận thiên thụy, tiểu tứ liền có chút sinh khí, bất quá hắn cũng không phải người bình thường, chỉ hướng bóng ma chô đứng lại. Làm qua lại tuần tra binh lính phát hiện không được hắn liền lại bắt đầu cẩn thận nghe xong lên. Lúc sau, chính là cái kia Sách vọng A lạc Bố Thản thanh âm, chỉ nghe hắn nói cái kia Cố Luân công chúa nghe nói là cực được sủng ái, ra nhìn tới cũng là, Khang Hy hoàng đế đều làm hắn ngồi ở chính mình bên người, đây là liền thái tử đều không có thủ vinh đâu, nếu là có thể cưới được cái này công chúa, ra chẳng phải là có thể xưng bá toàn bộ Thảo Nguyên. Hử? Lúc trước nói chuyện người nọ lại là hừ lạnh một tiếng bất quá là cái nữ nhân thôi, lại được sủng ái lại có thể như thế nào? Ta nói vương tử à, nữ nhân này đâu, phải áp đảo, ngài nếu là thật thích cái kia công chúa, chờ bọn thuộc hạ cho ngài bắt tới, trực tiếp hướng ngài màn một ném, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, không sợ nàng không tử, đến lúc đó, đại thanh hoàng đế cũng không nói được cái gì, chỉ phải ăn cái áng huy, đem nàng hứa cho ngài. Lời này nói, cũng điểm không làm tiểu tứ bạo tẩu, ở trong lòng hắn, thiên thụy chính là cực tôn quý túy cao một cái tồn tại, là không thể cho phép bất luận kẻ nào vũ đủ. Nghe đến mấy cái này, người dùng loại này ngựa khí nói thiên thụy, tiểu tứ khí thiếu chút nữa không đem ngân nhà cắn. Bất quá, hắn vẫn là muốn nghe xem sách vọng A lạp bố thản sẽ như thế nào trả lời, liền cũng bất động thanh sắc tiếp tục nghe đi xuống. Thả nghe sách vọng A lạp bố thản trầm mặt trong chốc lát, đệ thấp thanh âm hỏi chính là thật sự. Công chúa kia doanh địa thị vệ rất nhiều, bị vây chật như nêm cối, các ngươi thật có thể. Thoát nhìn, người này là có điểm động tâm, lại nghe hắn cười nói như vậy mỹ nhân, nếu thật có thể lộng tới tay Thật thật làm ít người sống 10 năm đều được, còn nữa, kia chính là Cố Luân công chúa, nếu là có thể cưới được trong tay, không sợ Khang Hy hoàng đế không giúp đỡ ra đối phó cát nhĩ đan. Tiểu Tư rốt cuộc nghe không nổi nữa, lặng lẽ lui đi ra ngoài, trở về đem sự tình nói cho Bảo Thanh. Bảo Thanh cái kia bạo than tính tình, nơi nào có thể nhịn được, đương trường sốc cái bản liền mang theo một đám huynh đệ tìm sách vọng A Lạp bố thản tính toán sổ sách, thiên thụy đến thời điểm, hai bên đã mũi tên rút nô trường, nếu nàng tới trễ trong chốc lát, sợ sẽ sẽ đấu võ. Thiên Thụy nghe xong tiểu thất nói, nhịn không được cười ra tiếng tới, nhướng mày ta bảo Thanh Liếc mắt một cái, cười nói ta đương chuyện gì, bọn họ tự nói bọn họ, với ta có cái gì, đáng giá các ngươi như thế sinh khí, đó là khí tàn nhẫn, cũng không nên như vậy lao ra đi đánh người đi, muốn ta nói, các ngươi muốn thật vì ta hết giận, liền âm thầm giáo hấn hắn một đốn. Gia cũng không phải là cái loại này âm hiểm tiểu nhân, con gia giáo hấn người, từ trước đến nay đều là chính đại quang minh. Bảo Thanh nắm chặt nắm tay, không phục lắm trường hướng thiên thủy. mà tiểu tứ tắc gật gật đầu tỉ tỉ nói chính là cực nói chuyện, vẫy tay gọi tới tiểu lục lục đệ, ngươi nhìn xem, chúng ta là âm thầm gõ đoạn sách vọng a lạc bố thẳng kia thất bảo mã, bị em đút chân đâu, vẫn là thình lình cho hắn phóng vài lần tên ban lén, nếu không hắn một cái mệnh, cũng đến muốn hắn nửa cái mạng. bảo thành một hiên vả táo ngồi xuống, đối tiểu tứ đạm đạm cười ngươi nếu thật muốn làm hắn, cô cho ngươi ra cái chủ ý, cô nơi đó mới xứng nửa dược, ngươi gọi người thình lình cho hắn dùng tới. Bảo quản hắn đến cười to ba ngày, cười bất tử hắn, cô liền thể không hề chạm vào kia y địa thư. Tiểu thất nghe xong lời này, rất là nghiêm túc gật đầu nhị ca chủ ý này hảo, nhị ca, không bằng đem kia ngứa dược cấp đệ đệ, đệ đệ này chân cẳng, cũng sẽ không bị người phòng bị, cũng không tin kia dược dùng không đến trên người hắn. Ngạch tích cái thiên A, thiên thủy vỗ chán thở dài, thực vì sách vọng A Lạp bố thản bi ai, nói, đắc tội ái tân giác la gia này nhất bang đàn ông nhóm, mai tử cầu nhiều phúc đi. Không chừng nào thời điểm bị này một đám cấp trình đều cha gọi mẹ, đều hận không thể ngươi nương lúc trước không sinh hạ ngươi tới đâu. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 224 ám dạ kinh hồn. Mặc kệ như thế nào, thiên thụy cuối cùng đem nhóm người này đàn ông cấp chấn an xuống dưới, tiến đi này nhóm người lúc sau, nàng đau đầu xoa xoa thái dương, vừa rồi một hồi bận việc. Thời tiết lại nhiệt hoàng, trên người sớm đã lại làm mồ hôi cấp nước đẫm. Không có biện pháp, Thiên Thụy đành phải lại kêu Tiểu Thái giám nâng một xô nước tới tắm rửa. Cả người ngâm mình ở thùng nước bên trong, Thiên Thụy dựa vào thùng trên vách nghỉ ngơi, đóng đôi mắt chầm rãi thế nhưng có chút mệt mỏi lên. Cảm giác được thủy chầm rãi biến lãnh nàng đi ra, tìm kiện nhẹ nhàng quần áo xuyên, lúc này mới gọi người đem thùng nước làm ra đi. Đem thật dài đầu tóc sát nửa làm bàn ở trên đầu, đi chân trần đi ở phô thảm trên mặt đất. Thiên Thụy tìm đem nho nhỏ quạt tròn nằm ở trên giường một bên quạt một bên cân nhắc. Nàng tổng cảm giác việc này thực làm người phí cân nhắc, theo lý thuyết, sách vọng A là bố thản không phải cái ngốc tử, chính là lại như thế nào, cũng không thể đối với người khác nói ra như vậy tâm tư tới A. Này hết thảy, tựa hồ đều giống một vòng tròn bộ đâu. Thiên Thụy lắc đầu, trong đầu luôn có chút thật không minh bạch, âm thầm cười, thâm giác chính mình ở tử cấm thành trung nốc lâu rồi, nhìn cái gì đều sẽ hoài nghi, nếu là lâu dài đi xuống. Sợ lại sẽ không tin tưởng người nào đi. Chầm rãi nghĩ, thiên thủy bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mà ở nơi xa trong doanh trướng, sách vọng A Lạp bố thản mặt trầm như nước, mánh mệnh một phép cái bàn, trong miệng nói khinh người quá đáng, đương ra ly đại thanh liền không được sao. Vương tử, chúng ta không chịu này bất khí, cũng không cầu đại thanh hoàng đế, tỉnh làm nhân số lạc. Hán phía sau một cái vẻ mặt hồ cha đại hán thẳng ngơ ngác nói còn không phải là cầu thú công chúa không thành sao, không cho liền không cho đến nỗi như vậy tới bất cứ người sao? sách vọng a là bố thản quay đầu lại nhìn đại hán liếc mắt một cái sắc mặt càng thêm âm trầm lên trong lòng cấp tốc bàn chuyển suy nghĩ một hồi lâu trên mặt mới hòa hoãn một ít thanh âm cũng nhỏ vài phần thôi thôi chúng ta tới nhiệt hà bản thân liền đánh nhẫn nhục phụ trọng chủ ý bị người nhục nhã là đã đoán trước đến chỉ không biết đây là kia vài vị a ca chính mình ý tứ vẫn là đại thanh hoàng đế ý tứ khẳng định là đại thanh hoàng đế ý tứ hắn không muốn phái binh giúp vương tử lúc này mới làm các con của hắn cùng nhau tới nhục nhã vương tử, tưởng đem chúng ta đuổi đi đi. dâu sùng đại hán giọng cực đại nói vương tử, ngài phát cái lời nói đều có chúng ta đi thế ngài bán mạng, đoạt lại vốn nên thuộc về ngài đồ vật. sách vọng a lạc bố thản lắc đầu, nhỏ giọng nói chịu đựng đi. hiện tại cát nhị đang thế đại, trừ bỏ cầu đại thanh hoàng đế, chúng ta không có biện pháp khác. đáng tiếc vị kia công chúa đã coi hú nước, nếu bằng không, bổn vương tử cầu thú lại đây. còn sợ đại thanh hoàng đế không phát binh sao? Đáng tiếc như vậy một cái mỹ nhân. Cái kia dâu sồn Đại Hán vừa nghe lời này, tức khắc nở nụ cười, tiến đến sách vọng A Lạp bố thản trước mặt nhỏ giọng nói bọn nô tài cũng hỏi thăm tới, nghe nói, đại thanh hoàng đế thế nhưng đem hắn vị này tôn quý nhất đích nữ chỉ cấp một cái người Hán, vương tử, ngài nói có buồn cười hay không? Người Hán vẫn nhược, có thể thành được chuyện gì? Nào có chúng ta thảo nguyên nam nhi tới hào sảng, đáng thương vị kia công chúa như thế mà mỹ, thế nhưng muốn thủ kia cổ hủ người Hán qua cả đời. Như thế Sách vọng a lạp bố thản quay đầu lại, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới khang hy sẽ như vậy coi trọng người hán. Vương tử, chiếu ta nói, nếu những cái đó a ca hoan uổng ngài đối công chúa bất kính, chúng ta liền hoàn toàn bất kính, chờ bọn nô tài đem nàng cho ngài đoạt tới. Dâu sùm hán tử lời nói còn không có nói xong, đã bị sách vọng a lạp bố thản một cái tát trục ở trên đầu nói bậy gì đó. Uống lên hai ly nước đáy ngựa liền không biết họ gì gọi là gì, công chúa cũng là ngươi có thể đoạt, lăn xuống đi kia đại hán ha hả cười ngây ngô hai tiếng, sờ sờ đầu lui đi ra ngoài, mà sách vọng A là bố thản ngồi yên sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng tự đi nghỉ ngơi không để cập tới. Nơi này thiên thụy ngủ cũng không an ổn, không biết vì cái gì, thế nhưng làm khởi mộng tới. Nàng nhìn đến bình tĩnh mặt biển thượng mấy chỉ thuyền lớn sử quá, kia thuyền cực đại, trên thuyền đứng đầy người, Trần Luân Quính cùng Tiểu Tam cũng đều đứng ở trên thuyền, đống nhiên chi gian, trên biển sóng gió sầu khởi, một cái sóng to đánh lại đây thế nhưng đem như vậy đại thuyền đều đánh nghiêng, mà tiểu tam bắt lấy một khối phù mục, phập phình ở trên mặt biển, trần luân quính tắc không biết tung tích, cũng không biết bị đầu sóng đánh tới nơi nào, thiên thụy nhìn lên liền sốt ruột tới, vội vàng tìm kiếm trần luân quính tung tích, khó khăn, ở trong biển biên tìm được rồi người, liền thấy trần luân quính chính dã dội hướng mặt biển thượng phập phình, hắn du quá một thân người biến khi, kia vốn dĩ không nhúc nhích người thế nhưng đột nhiên mở to mắt, trong mắt toát ra một cổ máu lấm tới cũng không biết người nọ từ nơi nào sờ đến một phen truy thủ, một đao chát ở Trần Luân Quyến trước ngực. Không cần Thiên Thụy la hoàng lên, cấp ra một đầu há tới, nàng liền như vậy chớm mắt nhìn Trần Luân Quyến bị đao chát ở trên người, trước ngực một cái kính mạo huyết, kia máu loang đem mặt biển đều nhiễm hồng, mà Trần Luân Quyến lại vẫn muốn duỗi tay rút đao. Thiên Thụy trong lòng cấp khó chịu, không quan tâm tiêu lên. Này một tiêu Quyến lên, Thiên Thụy liền từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lại đây, nàng đột nhiên ngồi dậy, cũng không rảnh lo trên đầu mồ hôi. Chỉ là từng ngụm từng ngụm thở phi phò, này tim đập thực cấp, làm người khó chịu thần. Thiên Thụy không khỏi liền suy nghĩ, chẳng lẽ là Trần Luân Quýnh cùng Tiểu Tam thật sự ở trên biển đã xảy ra chuyện. Kia trên biển nguồn hình vạn trạng, tuy rằng Trần Luân Quýnh là đi qua đường biển, chính là, cũng không dám bảo đảm là có thể bình an tới Âu La A. Như vậy tưởng tượng, nàng càng là khó chịu, sự tình nghẹn ở trong lòng lại không thể tìm người ta nói, đành phải đem đầu vùi ở trong lòng bàn tay biên, chính mình lo lắng lo âu không tự chủ được thế nhưng nước mắt chảy xuống khóc một hồi thiên thủy trong lòng dễ chịu rất nhiều không khỏi lại nghĩ đến trần luân quính một phen tâm tư người này đối nàng một phen thâm tình hậu ý vì cưới nàng đem ra sản lấy ra tới cho khang hy thế nhưng rơi vào thân không của cải nông nỗi vì không cho thiên thủy gả qua đi chịu khổ cũng là không nghĩ vận dụng thiên thủy của hồi môn bạc hắn liền không màng tự thân an nguy kiên trì mang đội tàu ra biển đi tây dương một là vì tích góp công lao nhị cũng là vì tránh chút tiền tài Lần này đi sứ là triều đình Sở phái, Sở mang đội tàu thượng hàng hóa tất cũng có thể bán cái giá tốt. Phải biết rằng, hiện giờ châu Âu người đều phi thường thích đại thanh sản vật, tỉ như Tơ Lụa còn có đồ sứ cho vật, châu Âu thượng tầng xã hội, nếu trên người không có hai kiện đại thanh ti chế phẩm, cũng chưa mặt đi ra ngoài xã giao, có thể thấy được đại thanh sản vật ở châu Âu được hoan nên trình độ. Trần Luân Quý mang những cái đó đội tàu vận chuyển Tơ Lụa còn có đồ sứ đều là thượng đẳng phẩm, cùng bình thường thương nhân vận chuyển nhưng không giống nhau. Nếu là tới rồi châu Âu bán sắp xuất hiện đi, lại đổi về châu Âu tinh xảo đồ vật vận trở về, đến lúc đó còn không được tàn nhận phát một bút ta. Trần Gia nhiều thế hệ hải thương, Trần Luân Quynh cũng là rất có thương nghiệp đầu óc, chính hắn sớm đã tính toán hảo, muốn sấn lần này đi sứ kiếm chút tiền bạc, chờ Thiên Thủy tương lai gả đến Trần Gia, cũng không đến mức dùng nàng của hồi môn dưỡng gia. Thiên Thủy cũng minh bạch Trần Luân Quynh này phiên tâm tư, ở nàng xem ra đảo cũng không cần phải như vậy tranh kiếm tiền, dù sao Khang Huy cũng mẹ không được bọn họ Đáng tiếc người này lấy định rồi chủ ý, nàng cũng không tiện nói cái gì, nam nhi có trách nhiệm tâm là chuyện tốt, cũng không phải do nàng phản đối. Hiện giờ nghĩ đến, thật là hối hận thả hắn đi, vạn nhất thật giống trong ngộng như vậy, ở trên biển xảy ra sự tình. Thiên thủy ngắm lại đều cực trong lòng run sợ, lại vô tâm tư ngủ. Nàng nơi này chăn trọc, như thế nào đều ngủ không yên, cũng không muốn kêu mưa xuân đám người tiến vào, đành phải chính mình ngồi yên, rất là tưởng niệm khởi trần luân quinh tới, người này đi rồi cũng có gần một tháng đi. Cũng không biết hiện tại thế nào, này dọc theo đường đi nhưng bình an, có hay không đụng tới hải tặc, có hay không gặp được cái gì ác liệt thời tiết. Còn có, ven đường phải trải qua thật nhiều quốc gia đâu, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, trên biển không chừng, vạn nhất cái nào quốc gia có cái gì náo động lại bị lan đến gần nên như thế nào. Thiên thủy bỗng nhiên chi gian lại nghĩ tới một chuyện tới, nghe nói ven đường Indonesia, Ấn Độ chờ mà có thật nhiều ký trại, ở trên biển đi lập tức chính là mấy tháng mới có khả năng ngừng đến cảng cong. Trên thuyền nhưng đều là thanh niên nam tử, huyết khí phương cương, đến lúc đó nhưng không được. Thiên thủy quả thực không dám nghĩ tiếp, càng nghĩ càng là lo lắng, phải biết rằng Ấn Độ nữ tử lớn lên đều là thật xinh đẹp, vạn nhất Trần Luân Quýnh một cái cầm giữ không được hoặc chịu người nào xúi dục triệu kỵ nhưng làm sao bây giờ. Còn có Tiểu Tam, đứa nhỏ này tuổi nhỏ, cũng không ra qua kinh thành, hắn nếu như bị người một cổ động liền không có định tính, đi theo người khác học hư nhưng như thế nào cho phải. Đột nhiên lắc lắc đầu. Thiên Thủy ném rất những cái đó hỗn loạn ý tưởng, veo veo chính mình bàn tay, cưỡng bách chính mình nằm ngủ ngon giấc, nàng mới một nằm hảo, liền rất nhanh nhẹ nghe được bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân thực nhẹ, nếu không phải Thiên Thủy thính giác nhanh nhẹ căn bản là không có khả năng nghe được. Sao lại thế này? Thiên Thủy lập tức tinh thần lên, nghiêng tai đi nghe, liền phát hiện này không phải một người tiếng bước chân, ít nhất có hai người đâu, hơn nữa, thanh âm kia nghe tới đã tới gần doanh trướng. Bên ngoài chính là có thị vệ gác. Những người này như thế nào có thể đi vào tới đâu Thiên thủy có chút không rõ Lại tưởng tượng, kỳ nhân có rất nhiều Không chừng là cái gì có bản lĩnh người đâu Chỉ không biết nói những người này có cái gì mục đích Nàng cũng là lá gan đại người Suy nghĩ trong chốc lát không rõ liền đơn giản làm bộ không biết Chờ một lát hảo hảo coi một chút cũng liền minh bạch Liền như vậy một lát sau Những người đó đã muốn chạy tới doanh trướng trước mặt Thiên thủy liền cảm thấy đột nhiên này Trong phòng không khí hương vị đều thay đổi Ngọt ngào nị nị rất là dễ ngửi Nàng trong lòng thất kinh, chạy nhanh che lại cái mũi không dám thở dốc, lại qua một hồi lâu, liền nghe được có người ngã xuống đất thanh âm, nàng hiểu được, hóa ra ở gian ngoài mưa xuân bọn người đã bị mê đảo a. Nghĩ đến những người này mục tiêu chính là nàng, Thiên Thụy suy nghĩ cẩn thận, cũng là ỷ vào có không gian trong người, đảo cũng không sợ hãi, nàng liền nghĩ cùng những người này sẽ thượng một hồi, nhìn xem là cái nào sai xử bọn họ tới, rốt cuộc gan, cái gì tâm tư. Thiên Thụy không ra tiếng, cũng làm bộ bị hôn mê bộ dáng ngã vào trên giường. Lại một lát sau, bên ngoài người vẫn là không có động tính, thiên thủy đều phải bội phục khởi những người này có thể trầm ổn, bọn họ mới nhẹ nhàng chọn mảnh tiến vào. Tiến nhà ở, những người đó cũng không dám đốt đèn, chỉ nương ánh trăng đi đến trước giường, trong đó một người vóc dáng rất lớn, đứng ở thiên thủy trước giường nhìn hôn mê ở trên giường thiên thủy nhỏ giọng nói đại ca, đừng nói, chúng ta cũng là gặp qua mỹ nhân, còn trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp nữ nhân đâu. Một cái khác thanh em vang lên, nghe tới có chút tức giận nhị đệ. Thất tử hoàng đế nữ nhi có cái gì đẹp, còn không chạy nhanh làm việc, nếu là hỏng việc tình, ngươi cũng biết hậu quả. Cái kia vóc dáng cao người khả năng cũng là thực sợ hãi đi, chạy nhanh nói hiểu được, hiểu được, này liền đem người mang đi. Nói chuyện, người nọ lấy chăn đem thiên thủy một quyển, khiêng trên vai liền đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ địa đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trước 225 bà khanh khách tâm tư, thiên thủy liền cảm giác bụng bị cổng khó chịu, lại cũng chịu đựng, ngừng thở không dám núp đích. Nàng thật sự là tưởng không rõ, là người nào cùng nàng có thù hoán, thế nhưng phái người tới bắt có nàng, liền tưởng đi theo đi nhìn một cái. Lại có một chút, nếu là không bắt được hung phạm ngày qua thủy thực không yên tâm đâu, đây là hoàng gia doanh địa đều có thể bị người xông tới, khang hy nơi đó hộ vệ nhưng không thể so nàng nhiều hơn bao nhiêu, nếu là có người xâm đến khang hy doanh trướng kia thật đúng là sụp thiên thai họa à, cùng với làm người đi thai họa khang hy, không bằng đem họa thủy dẫn tới chính mình nơi này tới, thiên thủy trong lòng tính toán rõ ràng, cắn răng chịu đựng, nói cho chính mình này không tính cái gì, nếu là thật làm nàng tìm được không phạm, xem nàng như thế nào đem người này rút gần lùn ra, trong lòng yên lặng nguyên ruả, thiên thủy liền cảm giác người nọ có nàng ra doanh trường, bên ngoài ánh trăng thực hảo, người nọ quanh co lòng vòng đi tới, đi thực mau cũng rất khinh xảo cơ hồ đều nghe không được tiếng bước chân này khả năng chính là khinh công đi, thiên thủy còn có tâm tư cân nhắc nổi lên này cổ đại võ nghệ đâu. Đi rồi đại khái một mũi tên mà, ở trải qua một cái màu lam doanh trướng thời điểm, không khéo bên trong đi ra một người tới, thiên thủy thầm kêu không tốt, nếu là kêu hai người thật đối người này bất lợi, nàng sợ là sẽ nhịn không được muốn ra tay cứu người. Nào biết, người nọ thế nhưng đương không thấy được, cũng không la lên, liền như vậy đi qua. Thiên thủy rõ ràng cảm thấy bối nàng người thở dài nhẹ nhõn một hơi. Sau đó thừa dịp người nọ không chú ý híp mắt đi nhìn, lại nguyên lai like đây là tam khanh khách lều trại, vừa rồi đi qua người kia thế nhưng đúng là tam khanh khách. Thiên thủy lập tức liền minh bạch, tam khanh khách căn bản chính là đã nhìn đến nàng hơn nữa nhận ra tới, bất quá, tam khanh khách căn bản không nghĩ cứu nàng, có lẽ còn nóng trông nàng sống chết, hoặc là bị người bẩn trong sạch gì đó, dù sao chính là không thể gặp nàng hảo, lúc này mới đương chưa thấy được bộ dáng, căn bản không triệu thị vệ tới, cũng không gọi tê, coi như cái có mắt như mù. Lúc này Thiên thủy đảo thật đúng là tâm lệnh thực đâu, tuy rằng nàng cùng tam khanh khách không đối phó, thì mỗi hai cái khi có khắc khẩu, chính là Nếu là tam khanh khách bị người ở doanh địa cấp đi, nàng nếu nhìn đến là tuyệt đối sẽ nghĩ cách cứu. Một là tam khanh khách thật muốn xảy ra chuyện gì, ái tân giác la ra thanh danh có tổn hại, nhị là Vô luận các nàng chi gian có cái gì ăn tết, thiên thủy là cái thực bên vực người mình người, nàng có thể sửa trị tam khanh khách, có thể tính cái nàng, nhưng là người khác lại không thể. Đây cũng là ái tân giác la ra trong xương cốt nạo khí. Tam khanh khách người này, thật sự mà ngay cả toàn bộ gia tộc đều ném tại sơ so đầu nha nàng cũng mặc kệ doanh địa chung vào người ngoài, bắt đi thiên thủy là cỡ nào nghiêm trọng một việc, cũng không thèm nghĩ tưởng vạn nhất hai người kia còn không thỏa mãn. Muốn đi ám sát khang hy hoặc là bảo thành mấy cái huynh để nói, thật là có bao nhiêu dò người, liền như vậy, liền như vậy làm như không thấy, thật đúng là hảo a Nếu tam khanh khách có thể làm ra loại sự tình này tới, thiên thủy cảm thấy, Về sau nàng đối tam khanh khách làm ra lại quá mức sự tình cũng là đương nhiên, về điểm này tỷ muội chi tình, sớm đã không còn sót lại chút gì. Người nọ có thiên thụy đi thực mau, phía sau có người che chở. Cũng không biết hai người kia là đi như thế nào, thế nhưng thật sự nẻ tránh thị vệ chạy ra tới. Thiên thụy nơi này mới vừa đi, tam khanh khách vô vô ngực đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng nói chính là dọa chết người. May mắn buồn khanh khách không kêu ra tiếng tới, nếu không... Sợ sẽ không cùng Thiên Thủy giống nhau bị người cướp đi đi. Nàng giọng nói mới rơi xuống đất, liền nghe được phía sau màn một vang, một cái cung nữ vén rèm ra tới, vẻ mặt trắng bệnh chi sắc khanh khách. Nô tỳ vừa rồi tựa hồ nhìn thấy có người từ này qua đâu, giống như còn con cái đại tay mải, chẳng lẽ là chúng ta nơi này tao tác. Tam khanh khách sắc mặt kỳ biến, nhìn chầm chầm cái kia cung nữ, trầm giọng nói nơi nào có người. Bổn khanh khách vẫn luôn ở chỗ này cũng chưa nhìn đến người, ngươi chẳng lẽ là ngủ mơ hồ, cũng dám nói hiệp nói vượng cấp buồn khanh khách quỳ đi nàng này một trận lệnh lùng sắc bén dọa cái kia cung nữ không dám nói nữa chỉ bị khuất quỳ đến một bên không nói một lời tam khanh khách xoay người trở về doanh trướng, nằm ở trên giường thế nhưng nở nụ cười càng cười càng thêm bừa bãi càng cười càng thêm cao hứng thiên thụy a thiên thụy không thể tưởng được ngươi cũng có như vậy một ngày hừ hừ nàng tiều ngón tay nhìn kia đồ đỏ tươi trường móng tay vẻ mặt ngọt ngào dạng ngươi lại đắc ý a ngươi lại lợi hại a còn không phải bị người bắt đi hảo a Thật là hảo a cũng không biết bị cái dạng gì người lộng đi đâu, sợ lần này không bị người hủy hoại trong sạch, tốt nhất là liền trong sạch mang cánh mạng tất cả đều vứt bỏ, cũng làm cho bổn khanh khách một giải trong lòng chi khí, ta nói cho ngươi à. Ta sớm xem ngươi không vừa mắt, ta là trưởng nữ, lại bị ngươi đè ở trên đầu nhiều năm như vậy, ta chỉ hận không được bái ra của ngươi, uống ngươi huyết. Tam khanh khách tránh ở màn liên thanh mắng thiên thụy, chỉ cần tưởng tượng đến thiên thụy bị người vũ nhục lại hoặc là bị người tiền dâm hậu sắt tình hình. Nàng liền hết sức vui mừng tam Khanh khách cũng không phải ngốc tử lúc trước sách vọng A Lạp bố thản cầu thú thiên thủy sự tình nàng cũng biết sau lại bảo thanh mấy cái đổ sách vọng A Lạp bố thản tìm tha sự tình nàng cũng nghe nói ở nàng nghĩ đến sợ là sách vọng A Lạp bố thản tự giác bị vũ khí bất quá hoặc là thật sự nhớ thương thiên thủy Mỹ mạo lúc này mới lớn mật như thế phái người bắt thiên thủy đi muốn đem gạo nấu thành cơm đâu nàng liên nghĩ nếu thật là như vậy như vậy việc này cùng nhau sợ là thiên Th lại không mặt mũi tồn tại Khang Hy trong lòng cũng sẽ không lại đau sủng nàng, đến lúc đó, một cái trong sạch chi thân cũng chưa, lại mất thánh sùng không có thanh danh nữ nhân muốn như thế nào sinh tồn, sợ thiên thụy không phải phải gả cho sách vọng A Lạp bố thẳng cái kia chó nhà có tăng, chính là thanh đăng cổ Phật cả đời đi. Đương nhiên, nay vẫn là tốt nhất kết quả đâu, hứa cái kia sách vọng A Lạp bố thản nhất thời khí bất quá, trực tiếp đem thiên thụy giết, hoặc là bán cũng không nhất định, đến lúc đó, cho dù Khang Hy lại đau lòng, cũng không làm nên chuyện gì. Tam khanh khách cười hảo tưởng đủ loại tình hình, nhạc thế nhưng ngủ không yên. Thiên Thụy nơi này bị người công gia doanh trướng, liền cảm giác phía sau người nọ dắt mã tới, nàng lại bị người ném ở trên lưng ngựa, bối nàng người kia lưu loát lên ngựa, run lên dây cương liền như vậy chạy lên. Đây là muốn đi đâu? Thiên Thụy trong lòng nghi hoặc khó hiểu, chớn mắt đi nhìn lên liền thấy đen như mực cũng xem không lắm rõ ràng, đành phải từ bỏ, nhắm mắt lại chịu đựng trên lưng ngựa sốc nảy, liền như vậy được rồi hảo một đoạn lộ kia con ngựa mới ngừng lại được. Ngựa dừng lại, nàng lại bị người tốn xuống ngựa bối, liền như vậy ném xuống đất, thiên thủy tức giận cực kỳ, cắn răng nhìn xuống hỏa khí mới không có phát ra âm thanh tới, nàng chỉ trong lòng ám đạo, chờ bảng công chúa làm rõ ràng là chuyện như thế nào sau, tất không lưu các ngươi hai cái tại đây trên đời. Nhị đệ, chúng ta cũng chạy một đoạn đường, nói vậy, đại thanh hoàng đế cũng tìm không thấy chúng ta. Thiên thủy liền nghe được cái kia đại ca một mông ngồi dưới đất cùng bối nàng người nọ nói chuyện. Vị kia nhị đệ hào phóng cười đại ca lời này cực kỳ. Chúng ta này một đường đi tới, cũng không thấy được truy minh, nói vậy kia đại thanh hoàng đế căn bản còn không hiểu được hắn nữ nhi đã bị chúng ta cướp ra tới đâu. Đại thanh những cái đó thị vệ thật đúng là đồ hèn nhát, mà ngay cả cố luân công chúa đều hộ không được. Cái kia đại ca cực khinh bị đại thanh hộ vệ lực lượng. nhị đệ cười một phen mới nói không phải đại thanh thị vệ nào, là chúng ta quá cường, liền hai anh em ta này thân thủ, đừng nói nhiệt hà hành cung. Chính là kia tử cấm thành cũng có thể sấm thượng một lần. Cái kia đại ca nghe xong lời này cũng nở nụ cười, sau khi cười xong nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái chiếu thời gian xem ra, công chúa cũng nên tỉnh, như thế nào còn không có động tĩnh. Bất quá là cái nhược nữ tử, đại ca lo lắng cái gì? Tình không tỉnh cùng chúng ta không ngại, chính là tình bất quá khóc nháo một hồi, cũng là trốn không thoát đâu, còn không được nhậm chúng ta bài bố. Nghe tới, cái kia nhị đệ là cái đại nam tử chủ nghĩa giả, là thực khinh thường nữ nhân. Thiên Thụy nghe xong, trong lòng liền có chủ ý. Không khỏi cười thầm lên, hai người kia như thế khinh địch, sợ là về sau muốn chạy thời điểm sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Nàng tính thời gian. Một lát sau lúc sau liền hư một câu, chầm rãi mở to mắt, nhìn đến ám trầm màn trời khi không khỏi têu sợ hai ra tiếng đây là nơi nào. Thiên thủy một bên têu, một bên đột nhiên ngồi dậy, nhìn đến bắt cóc nàng kia hai người khi không khỏi mị đôi mắt, nguyên lai, like, hai người kia trên mặt liền cái miếng vải đen cũng chưa che, liền như vậy tùy tiện ngồi ở thiên thủy trước mặt, thiên thủy sẽ biết hai người kia cướp nàng ra tới, căn bản là không tưởng phóng nàng trở về, cũng không biết rốt cuộc muốn làm gì, là vũ là sát. Ha ha, Tình cái kia nhị đệ duỗi tay một lóng tay Thiên Thụy, quay đầu lại đối hắn đại ca cười đại ca, ta liền nói đi, một cái nhược nữ tử, có cái gì hảo lo lắng? Thiên Thụy làm bộ một bộ sợ hãi bộ dáng sau này lui các ngươi, các ngươi là ai? Kiếp ta làm gì? Mau phóng ta trở về, các ngươi muốn vàng bạc ta đều có thể cấp. Ha ha, kia đại ca nhìn đến Thiên Thụy cái dạng này. Không khỏi cười to ra tiếng, cười lạnh nói chúng ta nhưng không vàng bạc, chúng ta chỉ cần ngươi, chúng ta huynh đệ còn không có hưởng qua đại thành công chúa tư vị đâu, nhìn công chúa như thế mỹ mạo, nói vậy tư vị là cực hảo. Hắn nói chuyện, hắn cái kia nhị đệ đã bắt đầu muốn động thủ, rôi tay liền phải sờ thiên thụy mặt, một bên cười nói tới, cấp ra sờ sờ, nhìn một cái này khuôn mặt hòa không hòa tay. Thiên thụy hét lên một tiếng, lại lui lại mấy bước, trong miệng kêu to cút ngay, ngươi nếu lại không cút ngay, ta liền, ta liền chết ở các ngươi trước mặt nha. Cái kia nhị đệ trào phúng cười tính tình còn rất cột nha, ra liền thích như vậy đánh đá. Hắn lại tiến lên vài bước, mắt nhìn tay liền phải sờ đến thiên thụy khuôn mặt, cái kia đại ca lúc này lên tiếng nhị đệ, một vừa hai phải, bất quá một cái nhược nữ tử, dọa dọa còn chưa tính. Người nọ thực kiên kỵ hắn đại ca, vì thế không cam lòng thu hồi tay đi, trong miệng lẩm bẩm ta lại không tưởng như thế nào, bất quá trước nghiệm nghiệm hóa thôi, đại ca hả tất như thế khẩn trương. thiên thủy tâm tư quay nhanh. Hai người kia nhất định là thu người nào chỗ tốt, chịu người sai xử muốn bắt cóc nàng, rốt cuộc là cái nào người làm chủ. Sách vọng A là bố thản. Thiên thủy cái thứ nhất liền nghĩ tới hắn, lại lắc đầu, hẳn là không phải đâu. Sách vọng A là bố thản mới bị bảo thanh mấy cái náo loạn một hồi, nàng đã xảy ra chuyện, bảo thanh mấy cái khẳng định để nhất hoài nghi chính là hắn. Cái kia sách vọng A là bố thản nhìn cũng không phải ngốc tử, tuyệt đối sẽ không vì sắc đẹp mà giữ lấy họa sát thân. Kia rốt cuộc là cái nào đâu. Thiên thủy nóng nội thực. Nhưng càng là sốt ruột, càng là không nghĩ ra được. Kia hai người cũng không để ý tới Thiên Thụy, ngồi trong chốc lát, từ trên lưng ngựa cởi xuống bao vây tới, lấy ra lương khô gặm mấy khẩu, lại uống lên mấy ngụm nước, cái kia nhị để dối tay muốn đi bắt Thiên Thụy, tưởng đem nàng ném tới trên lưng ngựa. Thiên Thụy trừng mắt, một phen vô rất hắn tay, lớn tiếng nói ta chính mình đi lên, không cần người quảng. Nói chuyện, Thiên Thụy lưu loát xoay người lên ngựa, mới muốn run dây cường, cái kia đại ca thế nhưng cũng theo sau xoay người lên ngựa. Ngồi ở Thiên Thụy sau lưng, một kẹp lưng ngựa làm con ngựa khẩn chạy lên. Thiên Thụy buổi tối ngủ thời điểm tóc là rời rạc coi như vậy một đường đi tới, đã sớm rối tung xù dưới, thật dài cặp eo tóc đen bị gió thổi qua, liền như vậy nhẹ nhẹ bay múa lên. Cái kia đại ca ngồi ở Thiên Thụy phía sau, Thiên Thụy bản thân liền không thể so nam tử lùn, rất là chặn người nọ tầm mắt, hơn nữa nàng kia nồng đậm đầu tóc, làm người nọ liền lộ đều nhìn không đến. Người nọ cũng không phải thương hương tiếc ngọc người, trong lòng cũng buồn bực trực tiếp túm chặt thiên thủy đầu tóc, dùng sức lôi kéo, túm thiên thủy tóc đều phát đau. Lúc này, thiên thủy thật sự khí bất quá, trước mặt kệ hung phạm là ai, nàng nhưng không chịu này bất khí, đó là cha không đến hung phạm cũng không thể bị người hèn hạ a. Thiên thủy quay đầu, cặp kia hoa mị phi phàm mắt vượng trừng khởi, mày liễu cao gầy người nếu lại động thủ thử xem xem, tiểu tâm bản công chúa băm rớt người dơ tay. Thiên thủy như thế một huy hiếp, người kiếp nhưng thật ra hoàn toàn không nghĩ tới, không khỏi cũng bội phục nổi lên Thiên thủy. Như thế tình hình dưới còn có thể như vậy kiên cường, nhìn lên, này đại thanh hoàng đế nữ nhi chính là không bình thường a, trong lòng thế nhưng đối Thiên thủy nổi lên vài phần hứng thú. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 226 mặt rồng tức giận. Phương Đông tiệm có dáng màu dâng lên, Thiên thủy nhìn sắc trời dần dần sáng tỏ, mà hai người kia chỉ là hướng tây đi, cũng không nói lời nào. Trong lòng liền sốt ruột tới, mắt nhìn trời đã sáng, nàng nếu là lại không quay về đã có thể vô pháp thu thập nha Liên tính là với ma ma mấy người kia có thể cho nàng có thể lừa gạt được nhất thời, lại là giấu không được bao lâu thời gian, nếu là nàng bị người cướp đi sự tình thọc đi ra ngoài, đến lúc đó đã có thể thật thảm. Nàng trong lòng sốt ruột, kia hai người tựa hồ cũng là rất sốt ruột, ngồi ở thiên thủy phía sau đại ca nhìn một cái sắc trời nói nhị đệ, chúng ta đến đi mau, bằng không hán vương cùng tổng đà chủ cần phải sốt ruột. Thiên Thủy trong lòng vui vẻ, dựng lên lỗ thai tới lắng nghe, lại nghe cái kia nhị đệ nói gấp cái gì, này lộ trình vốn dĩ liền không gần, chờ trời, trời tối thời điểm chúng ta có thể chạy trở về liền không tồi. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Đại ca nhìn cái kia nhị đệ liếc mắt một cái ở không trở về phía trước, vạn sự đều khả năng co biến số, vạn nhất nếu là làm đại thanh hoàng đế hiểu được, hắn phái binh tới truy nhưng làm sao bây giờ? Nói chuyện, hắn vung lên roi ngựa, làm mã chạy càng nhanh chút, nhị đệ ở phía sau biên manh truy vừa chạy vừa nói đại ca nói rất là kia chúng ta liền mau một chút truy lại đây lúc sau kia nhị đệ đối thiên thủy cười ta nói công chúa ngươi thành thật một chút chúng ta cũng sẽ không hại ngươi không chừng tới rồi địa phương hãn vương gặp ngươi lớn lên đẹp phong ngươi cái cái gì phi đâu thiên thủy không nói một lời chỉ là một thai giống nhau ngồi trong lòng tính toán nhìn bộ dáng này vẫn luôn hướng tây đi lại nghe bọn hắn vẫn luôn nói cái gì hãn vương cùng tổng đà chủ linh tinh nói sợ này hãn vương chính là cắt nhị đan đi Cái kêu tổng đà chủ là cái nào? Đột nhiên, nàng nghĩ đến kiếp trước thời điểm nhìn đến thiên địa sẽ bên trong thành viên xưng hô, giống như nơi đó biên đi đầu đại ca đã kêu tổng đà chủ, phía dưới là các đường đường chủ gì đó. Mắt lẽ đánh giá một chút, thiên thủy cảm giác kiếp nàng hai người kia cũng coi như là kẻ tài cao gan cũng lớn, dám lớn như vậy đến đạc cướp đi đương chiều công chúa, lại dám ở nàng trước mặt nói những lời này, thuyết minh hai người kia là thực tự tin, Nga, không, là thực tự lại người. Tự đại người giống nhau đều khinh thường với nói dối, cũng khinh thường với quá ngấm ngầm dở trò mưu quỷ kế. Nếu là nàng trực tiếp đi hỏi, không chừng có thể hỏi ra tới đâu. Cân nhắc hảo, Thiên Thụy bỗng nhiên mở miệng hỏi cái gì Hán Vương. Các ngươi nói chính là cắt Nhĩ đan. Còn có cái kia tổng đà chủ có phải hay không Trần Vĩnh Hoa? Nàng này một mở miệng do hỏi, lập tức ngồi ở nàng phía sau đại ca cả người hiện cứng đờ lên, giữ chặt cương ngựa làm mã ngừng lại. Vươn tay phải nắm lấy Thiên Thụy bả vai, trên tay hắn sức lực đại kinh người làm thiên thủy có chút ăn không tiêu đâu. Ngươi nghe cái nào nói? Cái kia đại ca lạnh lùng sắc bén hôm nay ta tạm thời nói cho ngươi một câu, biết đến càng nhiều người này chết cũng liền càng nhanh. Đúng rồi, khẳng định là hai người kia, thiên thủy trong lòng yên lặng gật đầu, rất là bình tĩnh nói ngươi sợ hai cái gì. Ta một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử, chẳng lẽ còn sẽ chạy không thành. Chính là, đại ca, ngươi như thế nào càng thêm nhát gan lên. Cái kia nhị để chạy đến phụ cận, Rất là không để bụng nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái chính là cái tiểu nương môn, sợ nàng làm gì. Cái kia đại ca gật gật đầu, cảm giác Thiên Thụy cùng hắn nhị đệ lời nói đều là rất đúng. Thiên Thụy bất quá là cái nhược nữ tử, lại bị bọn họ mang theo đi rồi sai như vậy nói, chẳng lẽ còn sẽ chạy không thành. Nghĩ như thế, người này cũng thả lỏng cảnh giác, Thiên Thụy minh bạch sự tình chân tướng, lại nhìn xem sắc trời càng thêm sáng người lên, trong lòng xuất ruột. Trong mắt xoay chuyển, liền quyết định muốn sớm một chút giải quyết hai người kia. Sớm một chút trở về, nàng bị an trí ở trên lưng ngựa, phía sau lại ngồi một người. Nếu muốn chạy, thật đúng là không hảo chạy đâu. Bất quá, thiên thủy cũng không e ngại, trong lòng hơi một cân nhắc liền có chủ ý, nàng lẳng lặng ngồi, lợi dụng thần thức đem chúng quanh hòn đá nhỏ toàn bộ càn quét ra tới. Sau đó dùng thần thức đem hòn đá nhỏ chiều kia hai cái đại hán trên người ném. Ai nha cái kia nhị đệ trên đầu bị tạp một cục đá, đau kêu to lên cái nào không muốn sống, dám đánh lén nhà ngươi đại gia. Lời nói còn chưa nói xong, trên eo trên lưng đều ăn lập tức, tức khắc đau hắn la to lên. Đang lập tức, này đại ca quay đầu lại đi nhìn, lại thấy một cái hòn đá nhỏ bằng mau tốc độ chiều hắn mặt đánh tới, hắn muốn tránh lại căn bản đã không còn kịp rồi. Trong nháy mắt hòn đá nhỏ liền phi đến hắn trên mặt, lập tức nện ở hắn trên mũi, lập tức máu tươi liền theo cái mũi chảy xuống dưới. Hắn túm tay háo lao một phen huyết, phi thân nhảy xuống ngựa, chiều phía sau vừa chắp tay chính là vị nào lao tiền bối. Không biết chúng ta như thế nào đắc tội tiền bối, ở chỗ này cho ngài bồi cái không phải. Đáng tiếc, này đã là thiên thụy phát ra, nơi nào tới cái gì lao tiền bối, người nọ kêu nửa ngày cũng chưa người lý, trên mặt trên người rồi lại ăn vải hạ đâu. Thiên thụy ngồi ở trên lưng ngựa nhìn hai người kêu ai đá ai kêu kêu một cái chật vật, trong lòng rất là buồn cười, liền dùng thần thức không chế đá càng mau càng nhiều bắn về phía hai người. Những cái đó đá một cái ai một cái, chính xác thực đủ bắn về phía hai người, từ cái chán đến bàn chân. Tất cả đều bắn cái biến. Thiên thủy chịu đựng không nổi muốn cười, nàng lúc này mới phát giác, nàng này đã quả thực liền cùng súng máy giống nhau, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, mau, loại nào cũng không thiếu đâu. mãi mãi lao tử liều mạng với người, cái rùa đen rút đầu. Cái kia nhị để thật sự nhịn không được, từ bên hông rút ra đào tới hướng tới không khí múa may. Thiên thủy thấy chơi không sai biệt lắm, cũng không nghĩ lại cùng hai người kia dây dưa, liền dùng thần thức nhặt lên hai khối rất lớn đã tới, veo lập tức phân biệt hướng hai người vào tới trong chớp nhoáng hai khối đá phân biệt bắn tới hai người trên đầu bùm bùm mấy lần hai người tất cả đều té lăn trên đất thiên thụy biết hai người kia là bị đánh bất tỉnh chạy nhanh nhảy xuống ngựa ở hai người trên người lục xoát một lần lục xoát ra hai khối lệnh bài lại lục xoát ra chút vàng bạc trở vật còn có một ít các kiểu bình thuốc nhỏ tử mấy thứ này thiên thụy trực tiếp ném vào trong không gian biên đứng lên muốn xử lý như thế nào hai người kia thiên thụy không nghĩ buông tha hai người kia Lại cũng không muốn ra tay giết rất hai người bọn họ Nhiều năm như vậy Thiên thủy còn chưa từng có tự mình giết qua người đâu Nàng cũng không nghĩ phá cái này lệ Suy nghĩ một lát liền từ trong không gian biên Lấy ra hai căn bảy màu thạch luyện liền dây thừng Này dây thừng rắn chắc thực Đao cắt không ngừng lửa đốt không được Thiên thủy lấy dây thừng đem hai người kia vững chắc chói Ném ở một chỗ không thấy được mặt cỏ bên trong Lại làm ký hiệu Lúc này mới lại phi thân lên ngựa Vung roi nhắm hướng đông chạy đi Nàng sốt ruột hồi do mà nàng trong doanh trướng với ma ma cùng mưa xuân mấy cái lại là sợ hãi. Dậy sớm, với ma ma liền cảm giác chóng váng đầu hồ hồ, trận mắt vừa thấy đã trời đã sáng, thật là khiếp sợ đâu, tâm nói như thế nào thế nhưng ngủ như vậy trầm. Khởi đã muộn nhưng như thế nào hầu hạ chủ tử. Với ma ma vẫy đầu đứng lên lấy nước lạnh rửa mặt, đầu góc mới thanh tỉnh một chút, nàng thực mau tròng lên áo khoác phục liền hướng lên trời thụy trong phòng đi qua đi. Mới đi rồi vài bước liền đụng tới mưa xuân, Với ma ma thấy mưa xuân cũng là một bộ mơ hồ bộ dáng. Không khỏi suốt ruột hỏi như thế nào. Người cũng là mới khởi sao. Mưa xuân gật đầu không chỉ là ta, đó là đông mặt mấy cái cũng là mới rời giường đâu, cũng không biết sao. Thế nhưng khởi như vậy muộn, bình thường cái này điểm công chúa dậy sớm. Hôm nay thế nhưng cũng không nói lời nào một tiếng, cũng không biết lên không có. Với ma ma khoát tay đừng động khởi không khởi, chúng ta trước hầu hạ. Mưa xuân theo tiếng nói là, đi theo với ma ma phía sau đi đến thiên thụy ngoài phòng. Với ma ở bên ngoài nói công chúa nhưng nổi lên, bọn nô tỳ muốn vào tới hầu hạ. Nàng nói vài biến, trong phòng lại là một mảnh an tĩnh, một chút thanh âm đều không có. Với Mama ma quay đầu lại nhìn mưa xuân một chút, rất là nghi hoặc, không biết thiên thủy rốt cuộc như thế nào. Hai người kêu đối diện sau một lúc lâu. Khẽ cắn môi lấy định rồi chú ý, lại kêu vài tiếng, vẫn là không có động tĩnh, đơn giản chọn mảnh đi vào. Liên thấy trong phòng an an tĩnh tĩnh, lại nhìn trên giường. Thiên Thụy liền người mang chân thế nhưng cũng chưa. Này, với ma ma dọa thiếu chút nữa không kêu ra tiếng tới. Một mông ngồi dưới đất, nước nở nói đây là chuyện gì a, công chúa này, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là nháo tặc? Đem công chúa chúng đi, nhưng kêu chúng ta như thế nào sống a? Mưa xuân cũng dọa choan váng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngồi xổm trên mặt đất lắc lắc với ma ma cánh tay ma ma. Ngay tuổi tác đại, kinh sự tình nhiều, nhưng đến lấy cái chủ ý a, bằng không. Với ma, ma vô vô chân, mang theo khóc gâm nói như vậy đại sự tình, ta có thể có biện pháp nào? Nếu là công chúa thật ném, chúng ta nơi nào còn có mệnh sống a Ô! Mưa xuân khóc lên, lau nước mắt nói mặc kệ thế nào, ngài lão đều đến cấp cái chủ ý a là trước gạt, vẫn là chạy nhanh hướng hoàng thượng bẩm báo. Với ma, ma khóc một hồi, ngâm lại chuyện này còn phải xử lý, liền cũng đứng lên, cân nhắc trong chốc lát, vô đùi nói trước đường hướng hoàng thượng bẩm báo, công chúa từ trước đến nay có chủ ý cũng không phải kia yếu đuối dễ khi dễ người, đêm qua chúng ta tuy rằng mắc mưu, bị mê chóng đi, chính là công chúa không thấy được cũng mắc mưu, nàng liền cái tiếng động đều không có đã bị người mang theo đi, không chừng là nàng có cái gì ý tưởng, chúng ta cũng không thể hỏng rồi công chúa sự. Mưa Xuân suy nghĩ trong chốc lát, cũng có chút đồng ý lời này nói chính là, chúng ta nếu là chợt chợt hồ hồ nói ra tới, với công chúa thanh danh chính là có tổn hại, vạn nhất công chúa thật bị người trói lại đi, chúng ta nháo sắp xuất hiện tới, chính là công chúa thoát vây đã trở lại. Thanh danh này cũng muốn đến không được, mặc kệ nàng thế nào, trong sạch đó là không có. Mưa xuân lời này suy xét thực chu toàn, với ma ma vô vỗ mưa xuân bả vai ngươi nha đầu này có tiến bộ, càng thêm chu toàn lên, ta chỉ nghĩ, không chừng công chúa là chính mình đi ra ngoài, không được đầy đủ là bị người chói lại đi, chúng ta thả trước từ từ, nếu là buổi trưa công chúa còn không có trở về, lại bẩm báo không mượn. Kia gì, với ma ma cùng mưa xuân ngày thường cũng nhìn quen thiên thủy thủ đoạn, đảo cũng không quá vì nàng xuất ruột. Lại tưởng tượng, thiên thủy từ nhỏ đi theo đại nội thị vệ tập võ, cũng không phải là văn nhược nữ tử, muốn thực sự có người chói nàng, là tuyệt đối sẽ không bất động thanh sắc là có thể chói đi, không chừng là nàng có chuyện gì đi ra ngoài. Cho nên, với ma ma cùng mưa xuân liền tưởng chờ một chút hồi khang hy. Hai người kia quyết định chủ ý, mới muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến trên giường có một thứ, hai người đi qua đi nhặt lên tới nhìn lên, nguyên lai like là đông mặt cấp thiên thủy theo một cái khăn, khăn thượng những thứ khác không có cổ cản sủ com chỉ tranh thủy mặc dường như theo một cái tính tự. Nhìn đến cái này tự, với mama ma cùng mưa xuân liền càng có chú ý, các nàng liệu định đây là thiên thủy cho các nàng lưu tin, làm các nàng an tĩnh chờ, liền càng quyết định muốn lặng lẽ đem tin tức dấu ở. Với mama ma đem này trong chướng sở hữu nô tài đều khống chế được, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi lại, càng không thể loạn nói bậy, chỉ chuyên tâm chờ thiên thủy trở về. Nàng chú ý này là không sai, nhưng lại có người không nghĩ làm nàng sân ý. Ngự trong chướng Khang Hy lạnh lùng nhìn quỷ trên mặt đất Tam Khanh Khách người lời này chính là thật sự. Tam Khanh Khách cắn cái đầu, ngầng đầu lên vẻ mặt kiên định chi sắc hồi Hoàng A Mã, là thật sự. Nữ nhi ngày hôm qua ban đêm tận mắt nhìn thấy thiên Thụy muội muội đi theo một người nam tử đi rồi, sợ không phải. Phía dưới nói nàng cũng không dám nói cái gì, chỉ chứa dư âm làm Khang Hy suy nghĩ. Tam Khanh Khách lời nói mới rơi xuống đất, liền thấy Khang Hy một phách cái bản đứng lên nha đầu thật là thật to gan, người tới, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 227 ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tam khanh khách đêm qua hưng phấn ngủ không yên, không được tưởng tượng thiên thụy xui xẻo bộ dáng, nàng nghĩ đến, kia hai người đem thiên thụy cướp đi, tuyệt đối sẽ không làm nàng hoàn hảo không tổn hao gì trở về, đến lúc đó thiên thụy đã có thể. Tam khanh khách cảm thấy nàng còn muốn hơn nữa một phen hỏa. Dù sao Thiên Thủy là khả năng không lớn đã trở lại, nàng liền phải nói cho mọi người, Thiên Thủy là cái không giữ phụ đạo nữ nhân, vì hôn phu đi sứ ở Europa, nàng liền không chịu nổi tịch mịch, tùy tiện thông đồng nam nhân. Nếu nàng như vậy vừa nói, hơn nữa Thiên Thủy thật sự không ở doanh trướng bên trong, sợ đoàn người đều là sẽ tin tưởng. Thiên Thủy cũng chưa về, kia chậu phân khấu đến nàng trên đầu, nàng liền cái phản bác nói đều không thể nói, thời gian dài lâu, Thiên Thủy khẳng định sẽ bị mọi người hèn hạ thoá mạng. Chính là về sau trung tinh hầu trở về, cũng nhất định sẽ khinh thường nàng. Liên tính là thiên thủy đã trở lại lại có thể thế nào, việc này tuyệt đối làm nàng không lời nào để nói, nàng có thể nói cái gì. Nói bị người trói lại đi, vẫn là bị hai cái đại nam nhân trói đi, đến lúc đó, nàng trong sạch thanh danh tẫn hủy, trung tinh hầu còn có thể hay không muốn nàng còn hai nói đi. Tam Khanh khách quyết định chú ý, liền chạy đến ngự trong lều đối với Khang Hy một hồi nói bậy, nói là cái gì thiên thủy không tuân thủ quy củ cũng không biết từ nơi nào thông đồng hai cái nam nhân đêm qua kia hai cái nam nhân mang nàng chạy tam khanh khách nói rất êm hai còn nói cái gì nàng đụng phải thiên Thụy, khuyên thiên Thụy không cần đi thiên Thụy nói cái gì đều không nghe còn uy hiếp nàng không cho nàng lộ ra nàng nhất thời sợ hãi liền không dám nói ngữ hiện tại nghĩ đến rất là hối hận liền chạy tới nói cho khang hy một tiếng nói cho hết lời tam khanh khách nhìn khang hy sắc mặt biết khang hy sinh khí hơn nữa vẫn là thực tức giận liền ở khang hy chụp cái bản gọi người thời điểm Nàng túi đầu cười thầm, tâm nói lần này thiên thụy muốn thảm, nàng rốt cuộc cũng vẫn ngã thiên thủy một hồi, lúc này đây nhất định phải áp nàng phiên không được thân. Người tới, đem tam khanh khách đổ miệng dẫn đi. Khang Hy đứng lên, thế nhưng chỉ vào tam khanh khách làm người đem nàng cấp kéo đi xuống. Tam khanh khách nhất thời kinh hãi. Vì cái gì hiện tại tình huống cùng nàng thiết tưởng không giống nhau, Khang Hy không phải hẳn là khích lệ nàng, không phải hẳn là đau mắng thiên thủy sao. Hoang á tam khanh khách muốn tê muốn tê Lại bị bọn thị vệ đổ miệng, thực mau kéo đi xuống, túng đến một bên tiểu trong doanh trướng trông coi lên. Khang Hy chờ tam khanh khách đi rồi, ở ngự trong lều xoay hai vòng, này trong đầu loạn loạn. Hắn là tuyệt đối không thể tin được Thiên Thụy sẽ cùng người tư buôn, Thiên Thụy nha đầu này từ trước đến nay biết lễ thủ lễ, như thế nào sẽ làm ra loại này có tổn hại mặt mũi sự tình. Còn nữa, Thiên Thụy cùng Trần Luân Quính lương tình tương duyệt, như thế nào phản bội Trần Luân Quính. Khang Hy là thực hiểu biết Thiên Thụy, cũng biết nàng tính tình tính tình Như thế nào sẽ tin vào tam khanh khách hồ ngôn loạn ngữ đâu? Không những không tin tam khanh khách nói, trong lòng đối tam khanh khách là tuyệt đối thất vọng tột đỉnh. Khang Hy là cái khôn khéo người, thông qua tam khanh khách một phen lời nói hắn liền nghĩ tới một loại tình huống, đêm qua thiên thủy đã xảy ra chuyện. Hơn nữa ở xảy ra chuyện thời điểm còn bị tam khanh khách nhìn đến, lấy tam khanh khách kia âm ngoan tính tình, không riêng thấy chết mà không cứu, còn bỏ đá xuống giếng, chính mắt nhìn thiên Thụy bị người cấp cấp đi. Lại thêm mắm thêm mối chạy đến hắn trước mặt tới nói hiệu nói vượng, vọng tưởng đả kích thiên thủy. Phi. Khang Hy trong lòng đau mắng tam khánh khách, thế nhưng một chút tỉ muội tình cảm đều không có, mặc kệ như thế nào, thiên thủy đều là nàng muội tử. Nàng thế nhưng một chút cũng không đau ái thiên thủy, ngược lại hận thiên thủy hận tới rồi cực điểm, giống như vậy nữ nhi Khang Hy cảm thấy không cần cũng thế, thật thật làm nhân tâm lạnh Nàng chính là không thế thiên thủy suy xét, cũng đến thế ái tân giác là già thành danh suy xét ta. Liên như vậy đem chậu phân khấu đến thiên thủy trên đầu, vạn nhất Khang Hy là cái hôn quân, thật tin vào nàng lời nói mà đại động can qua đâu. Đến lúc đó, thiên thủy chính là dài quá mấy trăm há mồm cũng nói không rõ đâu. Việc này lan truyền đi ra ngoài, Khang Hy cái này hoàng đế thanh danh nơi nào bãi. Thiên thủy thể diện nơi nào bãi. Không riêng như vậy, ngay cả Trần Luân Quính đều đến đi theo mất mặt đầu. Trong lúc nhất thời, Khang Hy suy nghĩ rất nhiều, càng thêm tức giận tam khách khách, hơn nữa cũng càng thêm lo lắng thiên thủy. Cũng không biết cái dạng gì người có thể đem thiên thủy cấp đi Lại còn có không kinh động này trong doanh địa một binh một tốt Nếu là hai người kia không kiếp thiên thủy Mà là tới ám sát hắn nói Khang Hy ngẫm lại liền kinh sợ phi thường Lương cửu công Khang Hy kêu một tiếng Nô tài ở Lương cửu công tử cái nào trong một góc đứng dậy Lẳng lặng chờ Khang Hy phân phó Người đi đem thiên thủy trong phòng nha đầu các ma ma gọi tới hai cái Chấm có chuyện muốn hỏi Khang Hy xua xua tay làm lương cửu công đi ra ngoài Chính hắn ngồi xuống suy tư thiên thủy chuyện này, rốt cuộc là như thế nào. Đầu tiên, Khang Hi liền cho rằng là sách vọng A Lạp Bố Thản trói lại thiên thủy đi, đêm qua sách vọng A Lạp Bố Thản cầu thân không thành, lại thiếu chút nữa bị bảo thanh mấy cái vây hổ, việc này Khang Hi cũng biết, bất quá hắn cũng tưởng cấp sách vọng A Lạp Bố Thản một chút giao hấn, liền cũng không nói gì thêm, liền làm bộ không nghe được, Khang Hi liền cảm thấy, sách vọng A Lạp Bố Thản có lẽ là bởi vì khí bất quá, cũng có thể là nhìn chúng thiên thủy mỹ mạo cùng thân phận liền phái người. Cấp đi nàng, muốn nương thiên thủy uy hiếp đại thanh xuất binh giúp hắn thu phục chuẩn các ngươi Thật là si tâm vọng tưởng A, Khang Hy cười lạnh, điểm này thủ đoạn cũng dám ở hắn trước mặt chơi. Nhưng lại tưởng tượng, sách vọng A là bố thản sợ sẽ không ngu như vậy đi, có thể từ các nhị đàn trong tay chạy trốn ra tới, thuyết minh người này là thực không khéo, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Như vậy, rốt cuộc sau lưng làm chủ là cái nào đâu. Khang Hy có điểm làm không rõ, cũng liền bình tĩnh ngồi muốn chờ hỏi qua thiên thủy bên người người lại làm định đoạn không trong chốc lát công phu lương cửu công liền đem với ma ma cùng mưa xuân tìm tới thỉnh khang hi hỏi chuyện với ma ma cùng mưa xuân vốn dĩ liền sợ hãi lo lắng bị khang hi tìm tới nhìn đến ngồi ở án sau khang hi lạnh một khuôn mặt như vậy đâm thẳng thứ nhìn chầm chầm các nàng nhìn trên người uy nghiêm đè xuống làm hai người kia có loại thở không nổi cảm giác Bùng hai tiếng hai người quỳ dạp xuống đất nô tỳ cấp hoàng thượng tình an khang hi cũng không gọi khởi Liền nhìn hai người hỏi các ngươi cùng chấm nói thật, thiên thủy đi đâu? a, hai người trong lòng cả kinh, thầm nghĩ chuyện này hoàng thượng như thế nào hiểu được, là cái nào loạn khua môi múa mép đồ vật chuyển ra tới, chờ trở về lúc sau nhất định phải tra rõ. Mưa xuân quỳ trên mặt đất, đầu buông xuống không dám nói lời nào, với ma ma rốt cuộc lớn tuổi, cũng là gặp qua vài phần việc đời, nỗ lực chấn định xuống dưới, hơi rũ đầu hoàng thượng, công chúa hôm nay dậy sớm liền đi ra ngoài lưu ma đi, đến bây giờ còn không có trở về đâu. Không biết hoàng thượng tìm công chúa có chuyện gì. Với Mama ma quyết định chú ý, liều chết không nhận, liền nói thiên thủy đi ra ngoài đi chơi, nhất định phải chống được thiên thủy trở về. Nào biết, nàng lời này mới nói xong, Khang Hy đã bắt cái chén trà ném tới. Vừa vặn ném ở chỗ Mama ma trên đầu, trực tiếp kia trên đầu đã bị tạp toát ra huyết tới. Với ma ma cũng không dám kêu đau, cũng không dám che lại miệng vết thương, chạy nhanh quỳ xuống đất cắn đầu hoàng thượng. Nô tỉ theo như lời đều là lời nói thật. Cầu đô vật. Khang Hy thanh âm cực trầm lệ, kia lời nói liền cùng một cây đao dường như, cắt với ma ma này trong lòng lại đau lại sợ cũng dám lửa gạt với chấm, ngươi cũng biết tội khi quân là cái gì kết cục. Nói thật, công chúa rốt cuộc đi đâu? Các ngươi này đó nô tài là như thế nào hầu hạ? Thế nhưng đem chấm công chúa đều có thể làm ném, chấm lưu các ngươi không được. Hoàng thượng, với ma ma cắn răng một cái công chúa sát thật đi ra ngoài chơi, lại một cái chén trả cái ném xuống dưới, ở chỗ ma ma bên chân quăng ngã cái dập nát Liền thấy Khang Huy giận dữ nói lương cửu công, làm người đem cái này không biết sống chết nô tài kéo xuống đi, tìm cái yên lặng địa phương cho chấm Hảo hảo đánh. Lương Cửu công trong lòng sợ hãi, ngầm lắc đầu, cấp với Mama ma đưa mắt ra hiệu, làm nàng nhận tội, giao đái Thiên Thụy hướng đi. Đáng tiếc chính là, với ma, ma người này là cái chết quật tính tình, phàm là nàng nhận định sự tình chính là chết cũng đến chống được đế, nàng đối Thiên Thụy lại là thực trung tâm, tự nhận là tuyệt đối không thể bán đứng Thiên Thụy, cũng liền cắn chặt khớp hàm, không nói lời nào. Khang Hy khí tàn nhẫn, khoát tay, lương cửu công bất đắc dĩ, đành phải tìm người đem với ma ma cấp tốn đi xuống. Với ma ma đi xuống, Khang Hy nhìn chầm chầm mưa xuân thẳng nhìn. Đại khái là với ma ma cho mưa xuân dũng khí đi, nha đầu này cũng là dũng mãnh không sợ chết, thẳng thắn eo, vẻ mặt quật cường chi sắc. Nhưng thật ra cùng thiên thủy có chút giống nhau đâu. Hoàng thượng, nô tỉ cũng là câu nói kia, còn thỉnh hoàng thượng xử trí. Mưa xuân thật mạnh tắn đầu, cũng không dậy nổi liền chờ Khang Hy làm người đem nàng kéo ra ngoài đánh đâu. Khang Hy này trong lòng phiền loạn khẩn, thấy hai cái nô tải cái nào đều không nói lời nói thật. Liền tưởng trực tiếp đem hai người kia đánh giết, nhưng lại tưởng tượng hai người kia là Thiên Thụy tâm phúc, đắc dụng người, bình thường cũng là lợi hại nhân vật, nếu thật là trực tiếp giết, nếu là Thiên Thụy trở về cùng hắn làm ẩm ý lại nên như thế nào. Nói thật ra lời nói, Khang Hy hiện tại cái gì đều không sợ, liền sợ Thiên Thụy cùng hắn làm ẩm ý, Thiên Thụy nếu là không nói lý lên. Thật thật sẽ làm người có khổ nói không nên lời, Khang Hy ăn qua phương diện này mệt, nơi nào còn dám trêu chọc nha đầu này. Bất đắc dĩ, Khang Hy khoát tay Lương tiểu Công, đem nha đầu này cùng cái kia với ma ma nhốt ở cùng nhau, chờ Thiên Thụy trở về lại nói. Là, Lương tiểu Công lên tiếng, lại làm người đem mưa xuân kéo xuống, liền đứng ở Khang Hy bên người đương đầu gỗ cọc. Khang Hy đau đầu khẩn, Thiên Thụy sự tình hắn không dám lộ ra, chỉ có thể ngầm tìm kiếm. Đành phải trước phái ra chính mình tâm phúc thủ hạ cùng đám ám vệ đi tìm. Thiên Thụy nơi này cưỡi ngựa nhắm hướng đông chạy một đoạn đường, liền ở trong không gian thay đổi thân quần áo, lại sơ hào tóc, lúc này mới lại cưỡi lên mã triều doanh trưởng phương hướng chạy tới. Chạy hảo một đoạn đường, Thiên Thụy vô ngữ phát hiện nàng thế nhưng là đường. Nay đại thảo nguyên thượng một mảnh mênh mông, nơi nơi đều là cỏ xanh, liền cái tiêu chí đều không có, Thiên Thụy đổi tới đổi lui, có chút mơ hồ lên, cũng không biết nói muốn chiều nào chạy. Nàng trong lòng ám cấp Mắt nhìn Thái Dương thăng lão cao, nếu lại không quay về, đã có thể thật giấu không được đâu. cắn chặt răng, Thiên Thụy mới nghĩ mặc kệ như thế nào, liền hướng tới Thái Dương dâng lên phương hướng chạy đi, liền nghe được nơi xa có tiếng võ ngợi chuyển đến, đưa mắt trông về phía xa, nhìn đến một người cưới một con hắc mã chính chiều bên này chạy đâu. Chờ người nọ ly gần, Thiên Thụy cẩn thận nhìn lên, đúng là phú sát mã lạc. Nhìn đến quen thuộc người, Thiên Thụy là thật cao hứng, này thuyết minh nơi này ly doanh trướng đã không xa. Nàng thực mau là có thể đi trở về, chỉ cần nàng sớm trở về, sở hữu sự tình liền tất cả đều có thể giải quyết đâu. Phú sát thị vệ thiên thụy dục ngựa tiến lên, gọi lại mã lạt ngươi đây là muốn đi đâu. Ngươi nói phú sát mã lạt là như thế nào ra tới, nguyên lai, like, hắn đúng là đổ tam khanh khách miệng cái kia thị vệ. Hắn muốn là đứng ở ngự chướng cửa hộ vệ, vừa vặn nghe được tam khanh khách giảng thiên thụy sự tình, mã lạt vừa nghe, trong lòng là thật sự thống khổ phi thường. Nói hắn vốn dĩ đối thiên thụy liền tình căn độc loại, thời thời khắc khắc nghĩ có thể cưới thiên thụy làm vợ, đã có thể như vậy trời xui đất khiến sai rồi đi. chờ hắn đem trong phòng thông phòng tiểu thiếp xử lý tốt, muốn tìm biện pháp thỉnh chỉ tứ hôn thời điểm. thế nhưng liền truyền ra hoàng thượng muốn đem thiên thụy công chúa chỉ cấp trung tinh hầu làm vợ tin tức. tin tức một truyền đến, mã lạc khóc lớn một hồi, lại có chút ăn không vâng ngủ không hương lên, không cần thiết một đoạn thời gian, cả người đều gầy đi xuống. hắn chỉ hận tạo hóa trêu người, thế nhưng làm hắn bỏ lỡ thiên thụ. Trong lòng cực kỳ đau khổ, sau lại Khang Hy thấy hắn trung dũng, nhắc tới bên người làm thị vệ, mã lạt tâm cũng sống lên, chỉ cần đi theo Khang Hy, liền có thể thường thường trông thấy Thiên Thụy, này đối với hắn tới nói, đã vậy là đủ rồi. Dậy sớm mã lạt thay phiên công việc, ở doanh trướng khẩu nghe được tam khanh khách để hủy Thiên Thụy nói, trong lòng thực nôn nóng, sau lại lại nghe Khang Hy đau mắng tam khanh khách, hiểu được tam khanh khách lần này là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem nàng chính mình cũng cấp dắt đi vào, hắn cũng yên tâm chỉ cần hoàng thượng che chở thiên thụy là không có sự tình chờ đến muốn kéo tam khanh khách đi ra ngoài mã lạt liền suốt ruột tiến lên đổ tam khanh khách miệng cùng một khắc danh thị vệ đem nàng cấp tún đi ra ngoài quan hảo tam khanh khách mã lạt trong lòng tổng kho an thực nhớ thiên thụy liền cùng khác thị vệ thay đổi ban, chính mình cưới ngựa đi ra ngoài tìm sờ thiên thụy lại rất trùng hợp đụng phải thiên thụy chưa xong còn tiếp nếu ngài thích này bộ tác phẩm hoan nên ngài tới khởi điểm kỳ đi ẩn bỏ phiếu đề cử vẽ thắng Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 228 đối chất. Người tới. Khang Hy hướng ra ngoài biên kêu lớn cho chấm đem với ma ma dẫn tới. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là muốn tử với ma ma nơi này đột phá, nhìn xem thiên thủy rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu thật sự làm người cấp cấp đi, kia còn phải chạy nhanh phái người âm thầm đi tìm đâu, bằng không, nếu là đi chậm, sợ khuê nữ có hại a. Chẳng được bao lâu, với ma ma liền lại bị mang theo đi lên. Lúc này với Mama ma chật vật cực kỳ, bị đánh hảo chút bản tử, cả người đều là huyết, bị người giá tiến vào, vừa ở vào cửa liền ném tới trên mặt đất. Nàng dãy rủa lên cấp Khang Hy cắn đầu nô tỳ cấp hoàng thượng thỉnh An, hoàng thượng cát tưởng. Khang Hy âm lãnh nhìn với Mama ma liếc mắt một cái, đem trong tay chén trà bông, trầm giọng nói với Mama, ngươi cho chấm nói thật, Thiên Thủy rốt cuộc đi đâu? Với Mama ma cắn cái đầu hoàng thượng, nô tỳ vẫn là câu nói kia, công chúa đi ra ngoài chơi, sợ một lát liền sẽ trở về. Khang Hy trong lòng buồn cháy, thấy ở Ma Ma như vậy mềm cứng không ăn, càng thêm tức giận. Một phách ngựa án đứng lên, ngươi không cần ủy vào Thiên Thụ xử ngươi, liền cho rằng chấm không thể như thế nào ngươi, muốn thật chọc nóng nảy chấm, chấm diệt ngươi chín tộc. Hoàng thượng, với Ma Ma vẻ mặt bình đạm chi, sắc công chúa sáng sướng khởi, liền cơm cũng chưa ăn, nói là trong lòng buồn đến hoảng muốn đi ra ngoài cưới ngựa lưu quang, vẫn là nô tỳ thân thủ cấp công chúa đổi quần áo đâu. Nô tỳ nói thật thật, tuyệt không dám lừa gạt hoàng thượng nửa câu. Cái này lão bà tử, Khang Hy trong lòng mang to, quay đầu lại nhìn chầm chầm với ma với mama chấm lời nói thật cùng ngươi nói đi, là tam khanh khách ở chấm trước mặt tố giác nhà ngươi công chúa, nói là thiên thủy không tuân thủ quy củ, hơn phân nửa đêm cùng cái nam nhân chạy, ngươi nhưng đến cho chấm ăn ngay nói thật, nếu thật là nhà ngươi chủ tử chạy, chấm cũng đến cho nàng gạt chút không phải sao. Hắn lời này còn không có nói xong, với mama ma nói còn không có trá ra tới. Liền nghe được ngoài cửa có người cười lạnh nói là cái nào cùng Hoàng A mã loạn nhai lưỡi can, nữ nhi là cái loại này không quy củ không liêm sỉ người sao. Lời này âm cùng nhau, với ma ma trong lòng cao hứng. Ám đạo, chủ tử A, ngài nhưng đã trở lại, ngài nếu lại không trở lại. Nô tỳ mệnh đã có thể không có nha. Khang Hy trong lòng cũng cao hứng, mới muốn cho người thỉnh Thiên Thụy tiến vào, liền thấy rèm cửa một trọn, Thiên Thụy một thân màu đỏ cưới ngựa trang, trong tay cầm roi ngựa tử rất là mang theo tinh khí thần trở về. Nhìn lên như vậy chính là ở bên ngoài cưới ngựa kỵ cao hứng. Hoàng A Mã Cát tưởng. Thiên thủy hành lễ, con môi cười Hoàng A Mã này sáng tinh mơ sướng chính là nào một vợ diễn. Ta trong phòng với ma ma như thế nào đắc tội Hoàng A Mã. Hoàng A Mã muốn đánh muốn giết, còn muốn tiêu diệt người chín tộc đâu. Ai nhà, ta nhưng đáp số đếm. Với ma ma à, nhà các ngươi có chín tộc sao. Với ma ma nghe thiên thủy kia miệng giao nhỏ dường như nói chuyện, dọa cái gì cũng không dám nói. Chỉ quỳ trên mặt đất cắn đầu không ngừng. Thiên Thụy thấy nàng bộ dáng này, đảo cũng đau lòng, hướng ra ngoài biên kêu cái tiểu thái dám tiến vào, đỡ với ma ma đi ra ngoài nhìn thương, nàng tắc đi đến Khang Hy bên người, vãn Khang Hy cánh tay cười nói Hoàng A Mã lo lắng nữ nhi, nữ nhi tạ ơn, nữ nhi bất quá dậy sớm buồn đến hoảng, đi ra ngoài cưới một lát mã, nhìn này làm cho người ngã ngựa đổ. Chính là đến không được. Khang Hy cười cười, nhưng người dỗ tay quát một chút Thiên Thụy cái mũi nhỏ, lại nhéo nhéo tay nàng ngươi trở về liền hảo, Hoàng A Mã cũng yên tâm nha. Nói chuyện, Khang Hy nhớ tới một chuyện tới, sắc mặt lại thay đổi, tàn nhẫn chừng mắt nhìn Thiên Thụy liếc mắt một cái ngươi nha đầu này, cũng quá hồ nháo, ngươi biết ngươi chuyện này làm có bao nhiêu không địa đạo sao, đây là lấy thân phạm hiểm a ngươi muốn thực sự có cái không hay xảy ra, kêu chấm như thế nào kêu ngươi hoàng ngạch nương giao đái. Thiên Thụy lặng lặng nghe Khang Hy mắng nàng, liền cảm giác trong lòng còn rất ấm áp, rốt cuộc có người nhớ thương cảm giác vẫn là rất không tồi sao. Vẫn luôn chờ Khang hi cở trách xong rồi, Thiên Thụy cười cười. Đem đầu dựa vào Khang Hy trên vai Hoàng A Mã, lần sau cũng không dám nữa sao, nhân ra cũng là lo lắng Hoàng A Mã an nguy, tưởng làm ra việc này chân tướng tới, tình luôn là lo lắng đề phòng, này không. Một bên nói, thiên thủy một bên vô vô đầu Hoàng A Mã, ngài chạy nhanh phái người đi, ta đem kia hai người thích khách cấp bắt được, ngài phái người đem hai người để trở về thẩm vấn một phen. Khang Hy vừa nghe, cũng sốt ruột tới, liên tiếp đã phát ý chỉ đi ra ngoài, làm tâm phúc bọn thị vệ cưới ngựa đi tìm người. Thiên thủy vẫn luôn chờ Khang Hy bận việc xong rồi, ngoan ngoãn đệ thượng một chén nước đi, cười nói Hoàng A Mã, nữ nhi mới vừa nghe thấy Hoàng A Mã giảng là tam tỷ tố cáo nữ nhi chẳng đâu, như thế bôi nhỏ nữ nhi, ta chính là không thuận theo. Thiên thủy lần này là lập công, cuối cùng là bắt được phản tặc, Khang Hy trong lòng cao hứng, lại thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không hề nói nàng, chỉ là vô vô nàng đầu hỏi vậy ngươi muốn như thế nào. Ta muốn cùng tam tỷ đối chất đâu, ta hỏi hỏi nàng. Rốt cuộc nào con mắt nhìn đến ta cùng nam nhân tư buôn. Còn muốn hỏi một chút nàng như thế bôi nhỏ ta rốt cuộc gan cái gì tâm. Nhưng có một chút tỉ muội tình nghĩa. Thiên thủy dầu miệng, vẻ mặt tức giận. Nói thật ra lời nói, tam khanh khách hành vi thật sự chọc giận thiên thủy. Tam khanh khách không màng tỉ muội chi tình, xem nàng bị người cướp đi không những không ngôn ngữ, còn tránh chi e sợ cho không kịp cũng đã đủ làm thiên thủy tâm lạnh. Nhưng cái này cũng chưa tính, chờ thiên thủy không có rơi xuống lúc sau, tam khanh khách còn muốn bỏ đá xuống giếng. Chạy đến Khang Hy nơi này tới cáo thiên thụy trạng nói thiên thụy cùng người tư buôn, như thế hư nàng thanh danh, nếu là Khang Hy thật sự tin, ngày đó thụy về sau còn có hay không đường sống, như thế nào có thể diện sống trên đời. Như thế, thiên thụy phẫn hận dị thường đồng thời liền suy nghĩ, chuyện này không thể liền như vậy tính, tam khanh khách người như vậy, nếu không hung hăng trị nàng một trị, nàng liền sẽ không học an, nếu tam khanh khách hướng nàng trên đầu bắt nước bẩn, như vậy, nàng liền cũng còn lấy nhan sắc đêm này buồn nước bẩn lại bắt trở về. Nàng muốn nhìn Tam Khanh Khách như thế nào ứng phó Thiên Thụy yêu cầu đối chất Khang Hy đương nhiên đồng ý Ở hai cái nữa nhi trung gian Hắn là hoàn toàn thiên hướng Thiên Thụy Còn nữa nói Tam Khanh Khách làm sự tình cũng xác thật không đạo nghĩa Khang Hy nhất không thích chính là loại này Sau so lương âm nhân âm hiểm tiểu nhân Thiên Thụy cũng âm nhân Cũng không phải thật tốt người Bất quá Thiên Thụy làm việc là chính đại quan minh Ta hại ngươi Ta chính là hại ngươi Ta bãi ở bên ngoài hại ngươi Còn làm ngươi vô pháp thoát khỏi Khang Hy thực thưởng thức thiên thủy loại này ca tính, mặc kệ làm người tốt vẫn là làm người xấu, đều làm sạch sẽ lưu loát càng lỗi lạc khẩn, hoàn toàn cùng Khang Hy một cái tính tình, làm hắn như thế nào không mừng. Gật gật đầu, Khang Hy cười nói hảo, chấm cũng đang có ý này đâu, chấm hôm nay cho ngươi làm cái chứng kiến, làm ngươi cùng ngươi tam tỷ hảo hảo đúng đúng trước. Tạ Hoàng A mà Ân Điện. Thiên thủy đứng lên cảm tạ ân, lúc này mới lại hoa đến Khang Hy bên cạnh. Khang Hy vô vô tay nàng, đối ngoại biên hô lương cửu công. Làm người đem tam khanh khách kêu lên tới. Lương cửu công tử tại bên ngoài lên tiếng, thực mau liền có tiểu thái dám vén màn lên tới. Tam khanh khách bị người mang theo đi lên, nàng tiến phòng nhìn đến khang hy liền trước kêu Hoàng A Mã, nữ nhi lời nói những câu là thật. Lời nói còn không có kêu xong, tam khanh khách liền phát hiện ngồi ở khang hy bên người thiên thụy. Tức khắc khiếp sợ, thiếu chút nữa không có ngã cái té ngã, tâm nói nàng như thế nào đã trở lại. Không đúng a, ngày hôm qua kia hai người rất lợi hại, không phải đã đem người cướp đi sao? Như thế nào lại làm Thiên Thủy chạy ra tới, thật là hai cái kẻ bất lực. Như vậy nghĩ, Tam Khanh khách ngoài miệng còn không có hại, trực tiếp chường hướng Thiên Thủy mắng to ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi như thế nào có mặt trở về, hoàng gia thể diện đều làm ngươi cấp mất hết, ngươi nói một chút, hoàng a mã nào điểm đối đãi ngươi không tốt, ngươi làm ra loại này bôi nhọ tổ tông sự tới. Tam Khanh khách cái miệng nhỏ lộp ba lột buộc nói cái không ngừng, Thiên Thủy vẫn luôn cười nhìn nàng. Thực châm ổn, cuối cùng, cười Tam Khanh khách trong lòng hốt hoảng. Lúc này mới dừng miệng. Thiên Thụy đầy mặt lạnh lẽo nhìn Tam Khanh khách Tam tỷ, muội muội muốn hỏi Tam tỷ một câu, muội muội như thế nào đắc tội Tam tỷ? Làm Tam tỷ như thế hướng chết chỉnh muội muội, hôm nay Hoàng A Mã cũng ở chỗ này, cấp chúng ta tỷ muội làm chứng kiến, chúng ta cũng không bao gạt. Nói trắng ra, Tam tỷ có cái gì oán có cái gì hận, liền đều nói ra, muội muội cũng cho ngài bồi cái không phải. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, cũng liền tha thứ muội muội lần này. Quay đầu nhìn xem Khang Hi, Thiên Thụy đạm đạm cười lại mắt lẫy nhìn tam khanh khách nhưng nếu là muội muội không có đắc tội địa phương tam tỷ như thế thường ô lại muội muội vậy đừng trách muội muội trở mặt vô tình xin lỗi tam tỷ chúng ta đinh là đinh mão làm mão nên như thế nào liền thế nào từ hoàng a mã phán quyết nói chuyện thiên thủy đứng lên tam tỷ muội muội như thế nào liền không biết chính mình có cái gì thân mật không tồi đâu hôm qua ban đêm muội muội rõ ràng ở chính mình màn ngủ thơm ngạt đâu như thế nào tam tỷ thế nhưng nhìn đến muội muội cùng nam nhân đi ra ngoài như thế kỳ quái Chẳng lẽ là tam tỷ hoa mắt, nhìn lầm rồi người, vẫn là tam tỷ ngày thường chuyện trái với lương tâm làm nhiều, gặp quỷ. Thiên thủy vừa nói vừa đi, đứng ở tam khanh khách bên cạnh, đương nói đến quỷ tự khi, hướng tới tam khanh khách là mặt quỷ, nhưng thật ra dọa nàng một cú sốc đâu. Ha ha thiên thủy nở nụ cười thoạt nhìn, tam tỷ thật đúng là làm chuyện trái với lương tâm đâu, bằng không như thế nào vừa nghe đến cái này quỷ tự, liền dọa thành như vậy. Tam khanh khách nơi nào chịu nhận. Chỉ chỉ vào thiên thủy lạnh lùng nói ngươi mới làm chuyện trái với lương tâm đâu, hôm qua ban đêm ta xem rành mạch rõ ràng, nhưng còn không phải là ngươi cùng nam nhân đi rồi, như thế nào. Nhân ra không cần ngươi, còn có mặt mũi trở về, ta nếu là ngươi, sớm một đầu đâm chết. Tam khanh khách lời này nói không giống, cho khang hy đều nghe không vào nhĩ, khủ hai tiếng, tàn nhẫn chừng mắt nhìn tam khanh khách hai mắt, cảnh cáo nàng nói chuyện tiểu tâm một chút. Tam khanh khách sợ hãi, lui về phía sau một bước, bất quá vẫn là thực không chịu thua nhìn Thiên Thụy. Thiên Thụy cười cười, cũng không nhiều lắm thêm để ý tới nàng, chỉ cười nói ta trong phòng người đều có thể làm chứng, đêm qua ta xác thật không có đi ra ngoài quá, cần phải ta gọi thượng mấy cái nô tài tới hỏi một chút. Như thế, tam Khanh khách đem cổ một ngạnh đó là ngươi trong phòng nô tài, đương nhiên hướng về ngươi, ta trong phòng nô tài còn hướng về ta đâu. Thiên Thụy đi rồi hai bước, một bộ Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, vừa quay đầu lại nói cũng thế, kia chúng ta liền tìm một cái đều không quen thuộc người làm chứng. Nói chuyện, thiên thủy chiều Khang Hy hành lễ Hoàng A Mã, còn thỉnh ngài truyền phú sát thị vệ lại đây. Khang Hy gật gật đầu, chiều Lương Cửu Công nói chuyện đi. Lương Cửu Công lập tức đi ra ngoài gọi người, thiên thủy tại đây lỗ hổng lại quay đầu lại chiều Tam Khanh Khách nở nụ cười Tam Thị A, hiện tại đổi ý còn kịp, ngài cần phải hảo hảo cân nhắc một chút. Tam Khanh Khách lúc này là không thể đi lên hạ không tới, vô pháp đổi ý, còn nữa, nàng cũng là cái sĩ diện người, kia nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy. Như thế nào còn có thể thu hồi tới đâu, liền đơn giản không để ý tới, chỉ nói không đổi ý, nói tất cả đều là thật sự. Nàng nơi này mới nói xong, Phú Sát Mã là đã bị Lương Cửu Công mang theo tiến vào, chứ hướng Khang Hy hành lễ, lại hướng lên trời thủy cùng Tam Khanh khách hành lễ. Thiên Thủy khoát tay ngài khởi đi, hôm nay là ta kêu ngài tới, chính là muốn cho ngài cho ta làm chứng, nay sáng sớm tinh mơ, ngài đi ra ngoài lưu mã, vừa vận ta lạc đường, có phải hay không ngài cấp mang về tới. Thiên Thủy vừa hỏi lời nói, Tam khanh khách liền trường hướng Phú Sát Mã Lạt, một bộ khẩn trương cực kỳ bộ dáng. Mã Lạt cũng không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm nơi này đạo đạo đâu? Hắn hôm nay buổi sáng mỗi ngày thủy thời điểm, nhìn bầu trời thủy kỵ kia Mã liền biết, đêm qua Thiên thủy nhất định là đã xảy ra chuyện, bằng không cũng sẽ không kỵ như vậy một con không như thế nào ngựa. Thiên thủy Mã chính là Khang Hy cố ý chọn lựa, khó được tuấn mã, Mã Lạt cũng là nhận thức, còn nữa, kia mã là con ngựa trắng, mà Thiên Thụy lúc ấy kỵ mã là hắc mã. Mã Lạc liền biết Thiên Thụy nhất định là mới trốn trở về, không biết muốn hướng nào chạy. Hắn cũng lo lắng Thiên Thụy, liền phía trước dẫn đường, một đường chạy mau đuổi trở về. Hiện tại lại nghe Thiên Thụy hỏi như vậy, trong lòng gì đều minh bạch. Hóa ra Thiên Thụy muốn cùng Tam khanh khách đối trước, lại làm hắn làm chứng, cứ như vậy tới còn nàng chính mình trong sạch a. Mã Lạc cũng nguyện ý phối hợp Thiên Thụy, liền rất thống khoái gật đầu, nhìn về phía Khang Hi hồi hoàng thượng lời nói, hôm nay sáng sớm nô tài lên lưu mã, sắp thật là đụng tới công chúa là đường. Liền mang công chúa trở về, điểm này nô tải có thể làm chứng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, kỳ đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 229 kế phản gián. Tam tỷ nhưng nghe được. Thiên thủy một bộ cười bộ dáng từng bức ép sát vừa rồi phú sát thị vệ nhưng đều chứng minh rồi đâu. Nói chuyện, nàng chiều tam khanh khách lại mại gần vài bước, trực tiếp tiến đến tam khanh khách trước mắt tam tỷ tỷ Ngài là trưởng tỷ, theo lý thuyết đến lượt muội muội kính ngài, chính là, ngài làm việc này cũng thật không đạo nghĩa, ngài này làm trưởng tỷ, liền như vậy ô lại ta này muội muội, nhưng làm nhân tâm hàn được ngay đâu, muội muội này trong lòng nếu đâu, liền cũng đối tam tỷ không được. Nàng đối tam khanh khách cười lạnh một chút, đơn giản xoay người chiều khang hy quỳ xuống hoàng á mã, vốn dĩ việc này nha đầu là không muốn nói, chính là, tam tỷ nếu không có tỷ muội tình, nha đầu cũng không hề thế nàng che giấu, đêm qua là tam tỷ tỷ muốn cùng người tư buôn. Là nha đầu xem bất quá đi, ngăn cản xuống dưới, tam tỷ tỷ ghi hận nha đầu, liền đem này buồn nước bẩn bắt đến nha đầu trên người, hoàng a mã cần phải cấp nha đầu làm chủ a Nói, tam khanh khách hoàn toàn trận tròn mắt, như thế nào liền này một lát sau, này nước bẩn liền bắt đến chính mình trên người, thiên thủy này đổi trắng thay đen, chỉ hiệu bảo ngựa bản lĩnh thật đúng là không nhỏ đâu. Nàng lại kinh lại sợ lại tức giận, không khỏi mất lý trí, nhảy lên chân tới, chỉ vào thiên thủy mắng lên ngươi cái nha đầu chết tiệt kìa, ngươi nói cái gì. Cái nào cùng người tư buôn, ngươi mới cùng người tư buôn đâu. Nói chuyện, tam khanh khách hoàn toàn cùng điên rồi dường như, tóm được ai liền cắn ai a. Nàng một lòng tay còn không có tới kịp lui ra ngoài phú sát mã lạt chính là hắn, đêm qua ngươi chính là tưởng cùng hắn tư buôn tới, còn làm hắn giúp ngươi làm chứng, hai người các ngươi là một đám, hắn nói như thế nào có thể tin. Tam khanh khách biên khóc biên mắng, lại chiều khang hy trước mặt làm ẩm ý hoàng A mã, ngại nhưng đến cấp nha đầu làm chủ A, cũng không thể làm nha đầu bị người cấp hại. Khang hy mắt lạnh nhìn tam khanh khách này không chịu thua kính, lại nhìn phú sát mã lạc liếc mắt một cái, hắn lúc này thật đúng là không nghĩ muốn nói lời nói, muốn nhìn xem thiên thủy như thế nào giải quyết. Thiên thủy không nói gì đâu, mã lạc nhưng thật ra nóng nảy, hắn thầm nghĩ, ta nhưng thật ra tưởng cùng công chúa tư buôn. Ta nguyện ý, công chúa lại không tình nguyện à, ai không biết công chúa là khó được quy của người, tam khanh khách như vậy ăn vả công chúa là có ý tứ gì. Mã lạc biết hắn quấn vào hoàng gia tranh cãi bên trong. Một cái không hảo liền có khả năng mức bỏ tánh mạng, lúc này hẳn là lảng tránh mới đúng, chính là, nhìn xem thiên thụy, hắn thật sự không đành lòng đem thiên thụy một người ném xuống đối mặt này bà điên dường như tam khanh khách. Chỉ phải suốt ruột tiến lên lớn tiếng nói tam khanh khách không cần bôi nhọ nô tài, nô tài đêm qua không có thay phiên công việc, vẫn luôn ở thị vệ doanh ngốc đâu, đồng hành thị vệ có rất nhiều, minh tương gia công tử, tắc tương gia công tử, còn có vài vị đại nhân gia công tử đều có thể cấp nô tài làm chứng. Nô tài cả đêm cũng chưa đi ra ngoài quá, này, tam khanh khách lời này như thế nào khiến cho, đó là chém nô tài đầu. Nô tài cũng là không dám nhận. Người tam khanh khách hoàn toàn cấp nhẹ chứ, nàng cũng không nghĩ tới mã lạt to gan như vậy, cư nhiên dám phản bác nàng lời nói. Thiên thủy nghe, âm thầm buồn cười, trong lòng đảo cũng cảm kích mã lạt che chở chi ý, bất quá, ở ngự trong lều nàng cũng không tiện tỏ vẻ ra tới, chỉ nghĩ về so đối người này chiếu cố một chút, cũng không hưởng công nhân ra hôm nay một phần hảo ý. Nhìn tam khanh khách hoàn toàn ra không ra lời nói bộ dáng, lại nhìn một cái khang hi một bộ xem kịch vui bộ dáng. Thiên thủy cắn răng một cái, này diễn còn phải diễn đi xuống, nhưng không có bỏ dở nửa trừng lý nhi. Nàng đơn giản cũng làm nụ chơi xấu rốt cuộc, quý trên mặt đất mánh cắn mấy cái đầu. Khóc dòng nói hoàng a mã nhưng đến cấp nữ nhi làm chủ a, nha đầu tự hỏi ngày thường đối tam tỷ ẩm thực cuộc sống hàng ngày không có một chỗ không tỉ mỉ, nhưng tam tỷ còn như thế hám hại nha đầu, cầm nữ nhi ra trong sạch nói giỡn. Nha đầu nhưng gánh bác không dậy nổi, Hoàng A Mã. Ngài nếu không cho nha đầu làm chủ, nha đầu tình nguyện một đầu đâm chết ở chỗ này, lấy biểu trong sạch. Nói chuyện, thiên thụy thật lấy đầu đi đúng phải, tam quá, nàng cũng sẽ không nốc đến đâm tường, cũng sẽ không nốc đến đâm cây cột, nàng trực tiếp lấy đầu liền đi đâm tam khanh khách. Tam khanh khách chính hoang mang lo sợ đâu, thình lình, thiên thụy một đầu đâm lại đây, trực tiếp đem nàng đâm phiên cái té ngã, nàng là phía sau lưng trước chấm đất, nhất thời chổng vó như vậy phủi đi thời lại khởi không tới, phiên lại phiên bất quá thân, liền cùng cái kéo sắc vương bắt giống nhau, như vậy buồn cười cực kỳ. nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, có lẽ thiên thủy là có thể cười to ra tiếng đâu. phú sát mã là không dự đoán được thiên thủy sẽ chỉnh ra như vậy vừa ra tới, cái này công chúa lá gan cũng quá lớn điểm đi, làm cho hoàng thượng mặt liền dám như vậy đâm tam khanh khách, nhìn đến tam khanh khách dáng vẻ kia, hắn thật sự nhịn không được, bối quá thân liền muốn đi cười. khang hy xem, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nhẫn hảo vất vả mới không có phá công, chỉ thấy hắn bản mặt, sở trường một lóng tay Thiên Thụy ngươi nha đầu này, chấm cũng chưa nói không cho ngươi làm chủ, xem ngươi cấp dáng vẻ kia, đâm liền đâm đi, cũng không nhìn xem hướng nào đâm, nhìn đem Tam nha đầu cấp đâm, còn không chạy nhanh đem ngươi Tam tỷ cấp nâng dậy tới. Là. Thiên Thụy túi đầu le lưới, đi qua đi đỡ Tam khanh khách, một bên đỡ còn một bên nói Tam tỷ không có việc gì đi, vừa rồi là ta không phải, cấp Tam tỷ nhận lỗi. Nói chuyện. Thiên thủy hướng tới tam khanh khách cánh tay thượng tàn nhẫn linh một phen, tam khanh khách đau bất quá, trận mắt giận nhìn, một phách thiên thủy tay không cần ngươi giả hảo tâm, một bên đi. Nàng đẩy thiên thủy một phen, lại không nghĩ rằng, thiên thủy sức lực đại kinh người, nơi nào là nàng có thể đẩy đến đảo, đảo đem nàng tự mình biên mệt lại ngã cái té ngã, lần này thật nhiều người đều nhìn đâu, cũng không phải là thiên thủy đẩy nàng, là nàng trước bất an hảo tâm, chẳng trách người khác. Khang Hy cũng có tức giận lý do, long mục mở to, trừng mắt tam khanh Khách. Một phách cái bản cả giận nói tam nha đầu, chấm bốn dĩ xem ngươi còn hành, tuy rằng lễ nghĩa thượng có chút không chu toàn địa phương, nhưng cũng là cái hảo nữ nhi, nào biết ngươi tính tình như thế cái tị, liền chính mình thân muội muội đều không dung tha, như thế, chấm như thế nào có thể bao dung ngươi. Người tới khang hy la lên một tiếng tam khanh khách thất nghi thất đức, lại tái phát bệnh hiểm nghèo, chưa đưa về kinh dưỡng đi thôi, chờ chấm trở về lại làm xử trí. Lập tức liền có thị vệ tiến vào đem không phục tam khanh khách cấp kéo đi xuống. Mã Lạt cũng mượn cái này đường khẩu lăn lộn đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa còn tàn nhẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi đâu. Vừa rồi ngự trong lều tình hình, hắn thật đúng là khiếp sợ đâu, thật sự không nghĩ tới hoàng gia người thế nhưng như thế, thân tỷ muội chi gian liền như vậy dung không dưới đâu. Tam khanh khách như vậy một cái bộ dáng, nhìn thấy chính mình gia muội muội xảy ra chuyện, chẳng những không nói ngăn đón, còn hướng chết hết sức sửa trị. Này trong hoàng cung thật đúng là không phải người ngốc mà, nếu là kia vô tâm kế người đi vào. Sợ không được liền xương cốt cha đều không dư thừa liền cho người ta. Gặm không có nhà. Như vậy nghĩ, hắn lại thế thiên thủy gánh khởi tâm tới, trời biết thiên thủy công chúa là như thế nào sinh tồn đi xuống, khó trách những cái đó năm nàng tình nguyện ở trên núi ngốc ăn chay niệm Phật chịu khổ cũng không muốn tiến cung, này trong cung sự tình. Thật là làm người vô pháp cân nhắc a, Che che chính mình ngược vị trí, mã lạt liền cảm giác hắn này đau lòng khó chịu, liền cân nhắc. Hoàng thượng cấp thiên thủy công chúa chỉ cái kia trung tĩnh hầu phẩm tính rốt cuộc như thế nào. Công chúa ở trong cung như thế chịu khổ. Nếu là trung tĩnh hầu nhân phẩm không sao, chờ ra cung gả chồng lúc sau lại chịu khổ, thật đúng là quá khó tiếp thu rồi. Nếu là hắn lúc trước không có nhận sai người nên có bao nhiêu hảo, mã lạt bắt đầu như thế nghĩ, nếu là hắn không có nhận sai người, có lẽ là có thể cầu được cân chỉ cưới công chúa làm vợ, đến lúc đó, hắn nhất định đem công chúa phùng ở lòng bàn tay yêu thương che chở. Ai cũng đừng nghĩ động một tay đầu ngón tay. Lắc lắc đầu, Mã Lạt cũng không hề miên man suy nghĩ, còn phải trước đem Thiên Thụy kỵ trở về kia con ngựa xử trí cho thỏa đáng, tỉnh bị người nhìn thấy lại gây chuyện. Hắn nơi này đi ra ngoài, Thiên Thụy nhìn kia ngự trong lều không có người, lúc này mới lại tạch hồi Khang Hi bên người, cười định ngọt nói hoàng a mã. Nha đầu biết sai rồi, ngài đừng nóng giận được không? Khang Hi trừng nàng liếc mắt một cái, sủi mặt không ứng, Thiên Thụy khẽ cắn môi, lại về phía trước hai bước, ôm Khang Hi cổ. Một bộ cười nham nhở không chính hình bộ dáng Hoàng A Mã, nha đầu cho ngài bồi tội, ngài đừng nóng giận, lần sau nha đầu nhất định không dám. Khang Hy khi đem Thiên Thụy ném đến một bên còn có lần sau. Một lần Hoàng A Mã liền sợ hãi. Ngươi còn tưởng lại đến một lần. Ngươi, ngươi cái gì tính tình, cho chấm chẳng hảo, nghe được không? Thiên Thụy nghe Khang Hy lộp bà lộp bộ cửa trách nàng. Túi đầu không dám luôn ngữ, còn phải cẩn thận bồi không phải, nói, Khang Hy vẫn luôn cửa trách hơn nửa canh giờ. Lời này âm mới lạc. Thiên Thủy chạy nhanh bưng trà hầu hạ Khang Hi nhọn vết hầu, trong lòng vô cùng chờ đợi kia mấy cái thị vệ chạy nhanh đem phản tắc cấp mang về tới. Hảo cứu nàng với nước lửa bên trong. Rốt cuộc, Khang Hi hỏa cũng tiêu, chỉ chỉ Thiên Thủy làm nàng ngồi ở một bên, lúc này mới hỏi ngươi nói một chút, việc này là ai sai xử, cũng không nên nói cho chấm ngươi không làm minh bạch. Thiên Thủy cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát mới trả lời ra tới chiếu nửa nhi nghĩ đến, sợ là các nhị đan cùng thiên địa sẽ người dở cho quỷ. Này lượng bang nhân mã sợ là có cái gì liên hệ, hợp tới rồi cùng nhau đi. Nói chuyện, nàng đem chính mình suy đoán nói ra tới. Thiên Thụy phỏng đoán, định là Sách Vọng A Lạp Bố Thản thuộc hạ trà trộn vào Cát nhị đàn người, lần này Sách Vọng A Lạp Bố Thản phương hướng Khang Hy Cầu viện, Cát Nghị đàn cũng là biết đến. Cho nên, hắn liền sai sử thủ hạ của hắn phá hư Sách Vọng A Lạp Bố Thản kế hoạch, những người đó thấy Sách Vọng A Lạp Bố Thản hướng Khang Hy Cầu thú Thiên Thụy, liền chế định một loạt kế hoạch đầu tiên là giả dạng làm sách vọng a lạc bố thản bộ dáng ở tứ a trải qua bọn họ doanh trướng thời điểm nói ra kia một phen lời nói làm những cái đó hoàng tử a đều ghi hận sách vọng a lạc bố thản cũng vì về sau phô hảo chiêu số lúc sau ở hai bên khởi xung đột sau bọn họ rèn sắt khi còn nóng làm thiên địa sẽ cao thủ đến doanh trung cấp đi thiên thụy, giá họa cho sách vọng a lạc bố thản làm hai bên không thể thuận lợi kết minh cấp cắt nhị đan tranh thủ cơ hội cuối cùng Khả năng cũng có muốn đem thiên thủy hiến cho Cát Nhị Đan ý tứ đi, kia mấy cái gian tế nhìn bầu trời thủy lớn lên xinh đẹp, vì lấy lòng Cát Nhị Đan, liền tưởng đem thiên thủy mang qua đi, cấp Cát Nhị Đan làm phi tử, ngẫm lại, Đại Thanh cố luân công chúa đâu? Đến lúc đó, Khang Hi mặt già hướng nào bãi, chính là vì nữ nhi suy xét, hắn cũng đến hảo hảo ngẫm lại cùng Cát Nhị Đan tri gian muốn xử lý như thế nào. Như thế một mũi tên vài điều chủ ý, đương nhiên muốn chấp hành hoàn toàn, những người đó tưởng thực hào làm cũng thực hào đáng tiếp chính là cố tình đụng phải thiên thủy cái này biến số, không làm cho bọn họ làm thành, ngược lại còn làm hỏng việc, làm thiên thủy đem chính bọn họ người bắt lên. Thiên thủy nói xong, nở nụ cười hoàng á mã, nữ nhi là như vậy đoán, ngài ngẫm lại đúng hay không đúng, chiếu nữ nhi ý tứ, bọn họ nếu phải cho chúng ta lộng kế phản rán, chúng ta không bằng tường kế tự kế, cho bọn hắn cũng thi một cái kế phản rán. Nga. Khang Hy nhưng thật ra cảm thấy hứng thú lên ngươi tới nói một câu. Thiên Thủy cười thần bí, kia hai cái thích khách không phải thiên địa sẽ người sao? Thiên địa sẽ không phải muốn cùng Cắt Nhị Đan cùng nhau kết minh sao? Hoàng A Mã liền truyền một đạo ý chỉ, nói cho Cắt Nhị Đan, nói là phía trước sự tình tức hướng không truy xét, chỉ xem hắn về sau như thế nào. Lại nói cho hắn, hắn đưa tới hai người Hoàng A Mã đã nhận lấy, hơn nữa, hắn nói Thiên Địa sẽ hang ổ cũng đã phái người đi tiêu diệt, chỉ nói Cắt Nhị Đan là công, muốn tưởng thưởng hắn, nếu là hắn có thể đem Thiên Địa sẽ tổng đà chủ bắt lấy, càng là đại đại có thưởng. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, Kỳ Đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. Chương 230 bảo thành thẩm vấn. Chú ý này không tồi. Khang Hy nghe xong, không khỏi gật đầu cười khẽ, rất là khen Thiên Thụy một hồi. Thiên Thụy cung kính hành lễ hoàng A Mã quá khen, nha đầu cũng bất quá là như vậy vừa nói, được không còn muốn hoàng A Mã định đoạt, bất quá, nha đầu nghĩ đến, nếu là thật có thể làm kia hai người triệu cùng Chúng ta phái binh đem thiên địa sẽ một chỗ phân đàn một vây, lại cấp cắt nhị đàn chuyển chỉ, hai bên một đối lập, bảo quản cắt nhị đàn đến cùng thiên địa sẽ người nháo phản thiên, kia thiên địa sẽ người mỗi người to gan lớn mật, không phục quảng giáo, lại đều là đi tới đi lui lợi hại nhân. Vật, đến lúc đó A, bảo đảm cắt nhị đàn uống một hồ. Thiên thủy lưu loát đem nói cho hết lời, lại hành lễ này chỉ là nha đầu một chút ý tưởng, hoàng A mã nếu là cảm thấy được không, liền cũng thử xem nhìn đi. Khang hi ha ha cười. Lại đây vô vô thiên thủy bả vai hảo nha đầu a tổng có thể cho chấm phân ưu giải lao, hành, liền chiếu ngươi nói làm, nếu là thật thành chấm cho ngươi nhớ cái đầu công. Công lao không công lao đảo cũng không thể nói, nha đầu bất quá là muốn cho Hoàng A Mã vui vẻ một chút thôi, Hoàng A Mã cao hứng, nha đầu cũng liền cao hứng, này so cái gì đều cường. Thiên thủy túi đầu cười nhạt nói ra một phe nuất gián nói tới, làm khang hy trong lòng thật là thoải mái cực kỳ, không khỏi đối thiên thủy càng thân cận vài phần. Thiên thủy lại bồi khang hi nói nói mấy câu, liền cáo từ ra tới, ở hồi chính mình doanh trướng trên đường đi ngang qua tam khanh khách doanh trướng, liền nghe được nàng ở bên trong la to, rất là điên cuồng. Thiên thủy trong lòng phiền loạn, dừng bước bước lạnh giọng đối mặt sau bọn nô tài nói đó là như thế hầu hạ chủ tử sao, từ chủ tử như thế không tuân thủ quy củ liền cái khuyên bảo nói đều không có sao. Liền ở những cái đó bọn nô tài muốn cắn đầu thỉnh tội thời điểm, thiên thủy lại cười lạnh liên tục hoàng a mã đã truyền lời nói, tam tỷ bị bệnh. Muốn cho nàng hồi kinh nghỉ ngơi đâu, các ngươi đi vào vài người nói một tiếng, làm tam tỷ không cần lại xảo, nếu là lại xảo, liền đem nàng miệng đổ, tỉnh mất mặt xấu hổ. Thiên thủy hiện tại là một chút tình nguyện đều không nghĩ cấp tam khanh khách để lại. Trực tiếp lanh không hạ lệnh, lại nói bịt mồm là bịt mồm, cũng không thể bị khuất chủ tử, các ngươi phải cẩn thận điểm. Những cái đó bọn nô tài được ra lệnh đi. Thiên thủy quay đầu nhìn liếc mắt một cái tam khanh khách màn, cười lạnh vài tiếng liền trở về đuổi. Nàng trở về thời điểm vừa vặn nhìn đến mưa xuân mấy cái ở giúp với mama ma thượng dược, Thiên Thụy nhìn cái kia đau lòng, chạy nhanh qua đi nắm với mama ma tay đoán trách nói Hoàng A Mã muốn hỏi, ngươi liền nói ra chính là. Đáng như thế sao? Như vậy đại niên kỷ còn muốn chịu loại này đau khổ, làm ta với Tâm gì An. Với mama ma đau trên mặt ướt ra giọt mồ hôi, nàng cũng không rảnh lo sát một phen, chỉ nắm chặt Thiên Thụy tay chủ tử lời này nô tỳ nhưng sinh chịu không dậy nổi, nô tỳ chỉ là chủ tử nô tỳ cũng chỉ nhận ngài một cái chủ tử, trừ bỏ chủ tử nói, nô tỳ ai đều không nghe. chủ tử làm nô tỳ tĩnh tâm chờ hầu, nô tỳ sao có thể hướng hoàng thượng bán đứng chủ tử? như thế, nô tỳ thành người nào, đừng nói hoàng thượng cùng chủ tử, chính là nô tỳ tự mình đều đến trước xem thưởng tự mình. thấy ở ma ma nói chuyện đảo cũng có vài phần trung khí, cũng không giống bị đánh quá tàn nhẫn bộ dáng, thiên thủy cũng liền an tâm rồi, hiểu được là khang hy cố kỹ nàng, không có hạ chết sửa trị với mama Đảo cũng rất cảm kích khang hy vài phần. Nàng đứng dậy, lại giao đái nói mấy câu. Trấn An với mama ma làm nàng an tâm dưỡng thương, lúc này mới trở về bùng trong. Thiên thủy cả đêm không ngủ hảo, hiện giờ đã trở lại, đảo tưởng thản bộ trực thành khẩn thật ngủ một giấc. Chính là nàng nằm ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, lại nghĩ tới chính mình làm cái kiêm ngộng tổng cảm giác trong lòng quái quái, thực sợ hãi, lại có chút hư không, cũng không biết cái gì nguyên nhân. Chẳng lẽ là tiểu tam cùng Trần Luân Quýnh thật ra chuyện gì? Thiên Thụy trong đầu nghĩ, lại ném ra cái này ý tưởng, âm thầm cho chính mình ăn thuốc can thần, nói cho chính mình sẽ không có việc gì, Trần Luân quính với trên biển sự tình quen thuộc không được, Tiểu Tam lại là cái quỷ tinh quỷ tinh, hơn nữa như vậy nhiều thị vệ còn có tên lính che chở đâu, có thể có chuyện gì? Nàng nơi này miên man suy nghĩ, Khang Hi chờ đến nàng vừa ra ngự chướng, đã kêu người truyền bảo thanh, bảo thành mấy cái tới. Vừa vận bảo thanh mấy cái tới thời điểm, Khang Hy bên người thị vệ đã đem kia hai ga thích khách cấp để ra tới, Khang Hy nhìn, liền thấy một cái mặt vuông dài mặt đỏ thang, lớn lên cao cao gầy gầy nam tử, ở hắn phía sau là một cái có điểm mục kích, mặt hoàng hoàng nam tử. Khang Hy nhìn đến hai người kia, trong lòng cái kia hỏa đại a, chính là như vậy hai nhi to gan lớn mật độ vật, thế nhưng đều dám bắt đi hoàng gia công chúa, nếu là không cho bọn họ điểm giáo hấn, bọn họ thật đúng là không biết họ gì gọi là gì. Híp mí mắt, Khang Hy nhìn hai người kia nở nụ cười bảo thanh a, Đây là ngày hôm qua ban đêm bắt được hai cái thích khách, chấm nhìn, chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý đi, ngươi dẫn đi hảo hảo thẩm vấn một phen, nhìn xem đều là ai sai xử, có cái gì mục đích. Thẩm vấn hảo lúc sau tới nói cho chấm một tiếng. Bảo Thành nguyên bản còn có chút nghi hoặc khó hiểu, không biết Khang Hi chảo như vậy hai người làm gì, hiện giờ vừa nghe là thích khách, liền nhắc tới 12 vạn phần tinh thần tới, tiến lên một bước lớn tiếng nói hoàng a mã, bảo thành linh mệnh. Nói xong lời nói, bảo thành quay đầu lại vây tay một cái người tới. Đem hai người kia áp đi xuống, cô phải hào hảo thầm thầm. Khang Hy thấy Bảo Thành cái này lưu loát kính liền rất thưởng thức, hắn trước kia vẫn luôn cho rằng Bảo Thành quá lòng dạ đàn bà, không có làm người quân nhân tâm, hiện giờ nhìn tới, nhưng thật ra thay đổi không ít, liền cũng nghĩ từ chuyện này thượng thử một chút Bảo Thành làm việc năng lực. Nếu là Bảo trở thành sự thật có thể thẩm ra tới nói, lại có thể đề điểm kỹ càng tỉ mỉ kiến nghị, Khang Hy cũng liền an tâm rồi, nếu là Bảo Thành làm không được chuyện này, Khang Hy cảm thấy còn phải đối hắn nhiều hơn dạy dỗ nếu không tương lai đại thanh giao cho trên tay hắn vẫn là thực không yên tâm. chờ bảo thanh đi rồi, khang hi lại nhìn bảo thanh vài người một phen, lúc sau chửi ầm lên, tàn nhận huấn bảo thanh mấy cái một đốn, nói bọn họ không nên rót mấy chén rượu vàng liền hồ nháo đằng lên, thế nhưng còn nháo đến sách vọng a lạp bố thản nơi đó, đặc biệt là bảo thanh bị khang hi mắng tiêu tiêu một cái máu chó đầy đầu đâu. Mắng xong lúc sau, khang hi lại mệnh lệnh mấy người này đi tìm sách vọng a lạp bố thản bồi cái không phải, lại cùng nhân gia nói vài câu lời hay gì. Chờ đến bảo thanh mấy cái từ ngự trong lều ra tới, tất cả đều là ủ rũ bộ dáng. Bọn họ thực không rõ ngày thường như vậy bên vực người mình Khang Hy như thế nào lần này sẽ hướng về sách vọng A Lạp bố thản. kia gì, Khang Hy nguyên bản cũng không quá coi trọng sách vọng A Lạp bố thản, Một cái chó nhà có tăng có cái gì hảo coi trọng, nhưng hiện tại nhìn, các nhị đan đều phải nghĩ cách ly gián hắn cùng Đại Thanh. Như vậy, Khang Hy cũng không khỏi trong lòng coi trọng vài phần, hắn luôn là không thể kêu cắt nhị đan như nguyện. Đương nhiên cũng đến hóa giải sách vọng A Lạp bố thản trong lòng oán khí, lấy không đến mức làm hắn cùng đại thanh sinh khoảng cách. Khang hy này đó ý tưởng Bảo Thanh mấy cái không phải rất rõ ràng. Tam quá, bọn họ đảo còn đều rất nghe lời, kết bạn hướng sách vọng A Lạp bố thản nói tốt hơn lời nói, lấy được tha thứ lúc sau mới từng người hồi doanh. Bảo Thanh trở về lúc sau không yên tâm Bảo Thành. Cũng không biết Bảo Thành thẩm vấn kia hai người có thể đến ra chút cái gì tin tức, liền muốn đi coi một chút, có cái gì có thể giúp được với vội hắn cũng hảo giúp đỡ một phen. vừa vận hắn đi tìm bảo thanh thời điểm, ở trên đường gặp được tiểu tứ. này hai anh em liền kết bạn cùng đi. chậm rãi, hai anh em tìm được một chỗ doanh trướng trước. này doanh trướng là đóng lại những cái đó phạm sai lầm nô tài địa phương. hiện giờ bảo thành làm người đem nó đằng ra tới, chuyên làm phòng thẩm vấn dùng. bảo thanh đứng ở trướng cửa nghe xong trong chốc lát, cảm thấy bên trong rất là an tĩnh, tinh đều không giống như là thẩm phạm nhân, đạo như là khai tiệc trà đâu. hắn trong lòng kinh ngạc lập tức liên cùng tiểu tứ vén dèm đi vào. Chờ nhìn đến trong phòng tình hình khi, bảo thanh càng là phạm vào ngốc, nói, bảo Thành không ngốc đi, đứa nhỏ này đầu góc không bị cửa kèm A, như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới đâu. Nguyên lai, like, này doanh trướng thả hai chiếc giường, hai phạm nhân các nằm ở trên một cái giường, tuy rằng nói là bị trói tay chân không thể động đậy, chính là, hai người kia đều là vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng, cũng không biết bảo Thành là như thế nào sửa trị này hai người, sao liền sửa trị nhân ra như vậy thoải mái? Bảo Thanh kiềm chế trong lòng nghi ngờ, mang theo tiểu tứ qua đi cùng Bảo Thành kiến lễ. Mới chỉ vào kia hai người muốn hỏi Bảo Thành khi, liền thấy kia hai cái người sắc mặt đột nhiên kịch biến. Trên mặt biến tím xanh tím thanh, khó coi muốn mệnh, trên người không được run rẩy, trong miệng phun ra bọt mép tới, đôi mắt thượng phiên. Cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy. Bảo Thanh cười cười, kéo Bảo Thanh ngồi ở một bên, trong miệng chỉ cười nhạt nói này còn chỉ là bắt đầu đâu. Hai người kia liền như thế, chờ cô 18 thủ đoạn toàn dùng tới. Sợ là hai người kia là không thành Tiểu tứ cũng là khó hiểu Bất quá lại cũng không có mở miệng hỏi bảo thành Chỉ là tiểu tâm quan sát đến Liên thấy kia hai người càng chịu càng chặt Thân mình đều đoàn thành cầu Trong miệng cũng phun ra một ít máu tươi tới Nhìn lên chính là rất khó chịu bộ dáng. Bảo thành chỉ không để ý tới Cũng không nghe thấy kia màn khó nghe khí vị Chỉ bình tĩnh uống trà Cùng bảo hoàn trà có tiểu tứ nói chuyện hiếm. Một lát sau Kia hai người không hề chịu lại là một bộ hưởng thụ cực kỳ bộ dáng, thật giống như muốn lên thiên đường đâu. Như thế lặp lại vài lần, hai người rốt cuộc chịu không nổi, không khỏi điên cuồng gào thét ra tiếng, bảo thành cười khẽ, đứng lên, từ trong lòng ngực lại lấy ra một cái cái chai tới, đưa cho hành hình bọn thị vệ nói đem nơi này rược cho bọn hắn rốt hết, cô cũng không tin, bọn họ còn có thể đỉnh được không cung khai. Bảo Thanh không rõ bảo thành đưa qua đi chính là cái gì dược, đành phải lặng lặng nhìn, liền thấy bọn thị vệ lưu loát đem dược cấp hai người ngạnh rót đi xuống chẳng được bao lâu, hai người kia cả người bắt đầu vặn mẹo, vặn liền cùng xà giống nhau, miệng đại trường, đôi mắt cũng lồi ra tới, kia tròng mắt đều sắp vỡ ra bộ dáng, doa người khẩn. tuy là bảo thanh thượng quá chiến trường đánh giặc, cũng không khỏi khiếp sợ, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống. tiểu tứ ở bên cạnh cũng là thực sợ hãi, nắm chặt bảo thành tay, muốn nói cái gì, nhưng thân thể run cũng nói không ra lời, hắn cường tự chấn định, trên mặt đảo cũng không thế nào rõ ràng, làm bảo thanh rất là bội phục tiểu tử này định lực lợi hại cái kia mặt đỏ thang người trước hết chịu đựng không nổi, dùng sức tránh thoát, muốn đem dây thừng cấp tránh rớt, chính là, trói hắn kia dây thừng chính là thiên thủy luyện ra tới bảy màu thẳng, như thế nào tránh đều tránh không xong, ngược lại càng tránh càng chặt, dây thừng khẩn lặc ở thịt nội, lặc trên người ra bên ngoài hứa ra huyết, nhìn lên rất là khủng bố cực kỳ. hoang mặt người kia tay có thể hoạt động phạm vi lớn một chút, hắn liền thẳng sở trường moi chính mình thịt, moi một khối, nhét vào trong miệng một khối, an thơm ngọt khẩn, chẳng được bao lâu công phu. Mấy cái hành hình thị vệ đều chịu không nổi, toàn chạy ngoài biên phun đi. Bảo Thanh mắt nhìn cái kia hoàng mặt người môi trên người một khối địa phương lộ ra sâm sâm bạch cốt, thật sự đỉnh không được, một ngụm thiếu chút nữa không nổ ra, sắc mặt hoàng hoàng chính mình liền chạy. Tiểu Tứ lại ngồi trong chốc lát, cũng thật sự đỉnh không được, che miệng chạy ra màn. Bên ngoài kia trông coi bọn thị vệ rất là khó hiểu, theo lý thuyết trong chướng cũng không nhiều lắm động tinh a, sao liền nhiều người như vậy toàn chịu không nổi chạy ra, hơn nữa, một đám còn đều ngồi xổm một bên phun đâu. Đặc biệt là đại ác ca, như vậy một cái cấp tính tình bạo than tính tình lại tàn nhẫn chủ, thế nhưng phun nhất lợi hại, nơi này biên rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Tiểu tứ phun ra một hồi, đứng lên thời điểm cả người vô lực, tay vịn bảo thanh, mượn lực đứng lên, xua xua tay nói đại ca, đệ đệ lần này đi theo ngươi xem như chịu nhiều tội, ai biết nhị ca thế nhưng. Chúng ta đều nói nhị ca tâm từ mặt mềm, hiện giờ nhìn tới, chúng ta huynh đệ, đều so không được hắn nha. Kỳ thật. Con nơi nào là bảo thanh cùng tiểu tứ so bất quá bảo thành, mà là bảo thành học y lìa người, nhìn quen nhân thể kết cấu gì đó, cho nên đảo cũng không kinh không sợ. Bảo thành là khang hy nhiều như vậy nhi tử nào giữa tử tốt nhất sử, thông minh nhất một cái, bất quá, hắn thông minh kính toàn dùng ở học y lìa thượng, trung y lìa đồ vật học không sai biệt lắm, liền học tây y lìa, hắn hiện tại đối nhân thể giải phẫu cực cảm thấy hứng thú, đáng tiếc chính là không có châu ngồi cho hắn thực tiễn dùng. Hiện giờ khang hy làm hắn thẩm vấn thích khách. Phải biết rằng hắn đến phí bao lớn tâm lực mới có thể làm chính hắn vóc không có nhân nhất thời xúc động, liền đem này hai người cấp sống sờ sờ giải phẫu, đem nội tạng chế thành tiêu bản giấu đi đâu. Như thế, Bảo Thành cảm giác rất là có hại, liền cấp này hai người thí hắn gần nhất mới phối ra tới dược, cũng hảo cầm phế nhân làm thí nghiệm, hảo thử một lần dược hiệu đâu. Lại không có nghĩ đến, này dược thực sự bá đạo, nhìn đi, đem hai người đều biến thành gì bộ ráng, hảo đáng thương. Bảo Thành ngồi ở màn nội thấp giọng nghiệm câu phật. Hai mắt như tròn xem gà giường như nhìn chằm chằm kia hai người thẳng nhìn, suy nghĩ khai quật này hai người cuối cùng một chút giá trị sử dụng. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 231 Chu gia tiểu thư. Mưa Xuân đi cấp Tam khanh khách đưa chút ăn, còn muốn vài thiên tài có thể vào kinh đâu, nàng luôn là không ăn cơm không thể được. Thiên Thụy ngồi ở lắc lư trong xe ngựa biên Đối mưa xuân phân phó. Mưa xuân hiểu ý, thực mau xuống xe ngựa, đi chiếu cô tam khanh khách đi. Thiên thủy dựa vào xe trên vách nhàm trắng khẩn, muốn đọc sách, nhưng này xe ngựa thật sự là hoảng quá lợi hại, xem không được mấy chữ khiến cho nàng đau đầu khẩn, liền cũng đơn giản không nhìn. Xe ngựa loạn trọng, thiên thủy không khỏi có điểm buồn ngủ, đánh cái ngáp liền phải ngủ, lúc này, nàng mơ mơ màng màng nghĩ vậy mấy ngày sợ trải qua sự tình, khang hy trong khoảng thời gian này là thật cao hứng. Bảo thành thật đúng là rất lợi hại Thế nhưng đem kia hai cái thiên địa sẽ thích khách miệng cấp tại ra, được đến thiên địa sẽ cắt phân đàn địa chỉ, Khang Hy lập tức liền phái người đi tiêu diệt. Tuy rằng không có đem thiên địa sẽ một lưới bắt hết, nhưng thực sự cũng làm cho bọn họ bị thương nguyên khí. Lúc sau Khang Hy lại phái cái khâm sai cầm thánh chỉ đi cắt nhị đan nơi đó truyền chỉ, thực xảo, Khang Hi thánh chỉ vừa đến, thiên địa sẽ người liền thu được bọn họ phân đàn bị vây tin tức, lập tức, thiên địa sẽ này bọn người đem sự tình toàn quái tới rồi cắt nhị đan trên đầu cùng cắt nhị đan hoàn toàn nháo băng rồi. Không chỉ như thế, nhóm người này chính là tự nhận là là hiệp nghĩa hóa thân, bá cánh cứu vớt giả, đối cắt nhị đan bản thân chính là không phục lắm, một náo phiên, thừa dịp cắt nhị đan không chú ý thời điểm, thế nhưng đem cắt nhị đan từ xa hoàng nơi đó số tiền lớn mua tới xuống ống cùng đạn dược trộm hảo chút đi, nhưng xem như đem cắt nhị đan cấp hố khổ. Khang Hy thu được tin tức này liền cấp nhà hỏng rồi, cảm giác kia kế phản gián thật đúng là không tồi. Nho nhỏ một kế khiến cho hai bên làm người đau đầu ra hỏa trở mặt thành thù, chỉ cần bọn họ không trộn lẫn ở bên nhau, Khang Hy tuyệt đối có tin tưởng một đám thu thập rớt. Khang Hy nơi này vội vàng tiếp kiến mông cổ vương ra, cùng mông cổ vương ra nhóm hội đàm, quyết định chủ ý muốn thu thập cắt nhĩ đàn, mà kinh thành bên kia lại đưa tới tin tức nói tuyển tú sự tình có kết quả, còn thỉnh Khang Hy ngự bút thân lãm. Liên bởi vì chuyện này, thiên thủy cũng không thể ở nhiệt hà nhiều ngây người, bị Khang Hy đóng gói lên. Lam nàng cùng Tam Khanh Khách cùng nhau hồi kinh Đương nhiên, trở về thời điểm đãi ngộ là thực không giống nhau Thiên Thụy ngồi xe chính là cố ý chuẩn bị Bên trong lại rộng mở lại thoải mái Mà Tam Khanh Khách bởi vì ô lại Thiên Thụy sự tình bị khang hy hoàn toàn không thích Cho nàng xe cơ hồ liền cùng bọn hạ nhân một cái bộ dáng Cái này làm cho Tam Khanh Khách không phục lắm Dọc theo đường đi liền bắt đầu la lột Không phải là to chính là tuyệt thực kháng nghị Nhưng thật ra làm Thiên Thụy thực đau đầu một phen Thiên Thụy nghĩ chuyện này, nhắm mắt lại Thầm nghĩ, này trên đường thả từ ngươi lan lột, chờ hồi kinh sau xem ta như thế nào thu thập ngươi, thật khi ta chính là mặt người sao, nhậm ngươi niết viên niết bẹp cũng sẽ không phản kháng sao. Xe một đường đi vội thực mau liền đến kinh thành, ra tới có chút nhật tử, thiên thủy đột nhiên nhìn đến tử cấm thành. Thật là có cổ tưởng niệm hương vị đâu. Xe ngựa vào cửa cung, thiên thủy dẫm lên tiểu thái dám bối xuống xe, mới muốn hướng cảnh nhân cung đi, liền nhìn đến tam khanh khách vội vã đuổi theo lại đây. Vừa thấy Thiên Thụy liền chỉ vào nàng cái mùi mắng to lên ta nói cho ngươi, đừng cho là ta thật liền chịu phục, ta chính là không phục ngươi, chính mình làm không lý sự tình, còn đem nước bẩn bắt đến người khác trên đầu, đây là ngươi cố luân công chúa giáo dưỡng cùng phong phạm sao. Thiên Thụy ngừng đầu, trong ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, nhàn nhạt quét tam khanh khách liếc mắt một cái, thế nhưng làm nàng rốt cuộc nói không ra lời, Thiên Thụy quay đầu lo chính mình đi trước. Căn bản là không để ý tới nàng, hoàn toàn đem nàng trở thành nhảy nhót vai hề nhìn. Tam khanh khách mỗi ngày thủy đi xa, khí rậm chân, nhưng hiện tại mặc kệ nàng như thế nào mắng, đều có làm vai hề hiểm nghi, đều sẽ bị người khinh thường. Mặc kệ là diện bạo, tài học, khí chất vẫn là phong độ mặt trên. Thiên thủy đều xa so nàng cường, tam khanh khách không thừa nhận đều đến nhận, nàng không phục lắm, nhưng chính là nàng lại làm ầm bị xuống dưới, cũng chỉ là bị người làm con khỉ xem, không làm sao được, đành phải tức thanh, ngoan ngoãn hồi tây tam sở đi. Tam khanh khách mới hồi tây tam sở. Thiên Thụy nơi đó cũng đã sai người phòng tây tam sở tam khanh khách chỗ ở, tất cả ẩm thực cuộc sống hàng ngày chi vật không ngắn thiếu nàng, nhưng chính là không cho nàng ra cửa, nói phải chờ tới khang hy trở về lại làm xử trí. Lúc này, tam khanh khách xem như nhìn tới rồi thiên thủy lợi hại chỗ, thiên thủy lúc trước không để ý tới nàng, chỉ là không muốn cùng nàng so đo, không muốn tự hạ thân phận mà thôi, nhưng hiện tại nàng đem thiên thủy chọc nóng nảy, thiên thủy thật đúng là không hàm hồ, nhân ra chủ trì cùng vụ nhiều năm như vậy. Trong cung những cái đó bọn nô tải phần lớn nhưng đều nghe nàng, nàng nói vây quanh tây tam sở, không có người dám phản bác, ngay cả Thái Hậu đều không nói một lời, tam khanh khách còn. Có cái gì sức mạnh này nhót? Liên ở tam khanh khách trong lòng sợ hãi, biết vậy chẳng làm thời điểm, thiên thụy lại ở vì một khác chuyện đau đầu. ngươi nói Khang Hy vì cái gì đem nàng tống cổ trở về, nguyên lai like là năm nay tuyển tú chi năm, Khang Hy đi tái ngoại, trong cung lưu lại bốn phi cùng Hy Quý Phi chủ trì cung vụ cùng tuyển tú công việc cái kia Đức Phi cùng Dung Phi nhà mẹ đẻ không hiện, lại đều là tính tình đạm người, đảo cũng có thể bẩm công xử lý. Nhưng chính là Huệ Phi cùng Nghi Phi nơi này, nhưng thật ra có chút khó làm, Huệ Phi muốn cho Nạp Lan ra nữ nhi lưu thẻ bài chuẩn bị tiến cung, mà Nghi Phi lại muốn lưu quách lạc là thị nữ nhi, khác hơn nữa Hi Quý Phi cũng không biết nghe xong cái nào loạn nói bậy, thế nhưng cũng thêm một chân, chết sống muốn lưu lại nữ hố lộc thị nữ nhi, hơn nữa đồng gia nữ nhi lần này cũng ở tuyển tú tri liệt, này bốn gia đều là gia thế hiển hoách, Muốn lưu nào một nhà, muốn lược nào một nhà thẻ bài thật đúng, là khó mà nói. Vì thế, bốn phi liền cũng đánh lên kịa tụng, đồng quý phi nơi đó an phạt, bị vòng ở trường xuân cung không thể ra tới, nhưng nàng cũng không phải nhàn được người, luôn là làm người ra bên ngoài đệ lời nói, tưởng cấp đồng gia nữ nhi yêu cầu một vị trí nhỏ. Huệ phi cùng nghi phi này hai cái cũng không phải đèn cạn dầu, cũng cho nhau phá đám, hơn nữa hi quý phi chặn ngang một giang, này trong cung thật đúng là náo nhiệt cực kỳ. Đức Phi cùng Dung Phi mặc kệ là luận vị phân, vẫn là luận ra thế đều là so ra kém kia bốn vị, không làm sao được, đành phải dọn ra Khang Hy tới, làm Khang Hy quyết đoán, Khang Hy khi đó đang cùng mông cổ vương ra nhóm đàm phán đầu, nơi nào lo lắng tuyển tú sự tình. Vì thế, trực tiếp đem Thiên Thụy đóng gói ném hồi kinh tới, nói cho trong cung mọi người, chuyện này từ Thiên Thụy chủ trì. Hảo gia hỏa, Thiên Thụy trở về lúc sau, trước đêm tam khanh khách cấm túc, lúc sau vừa nhớ tới tuyển tú chuyện này tới liền đau đầu khẩn. nói. Đồng Quý Phi năm nay sợ là không được, Khang Hy còn hữu dụng đến đồng thị địa phương, đồng gia nữ nhi thế tất là muốn bảo cung, mà Quách Lạc La Thị đã có nghi phi cùng một cái quý nhân ở trong cung, cũng không cần thêm nữa người nào, thêm nữa người sợ là sẽ ảnh hưởng trong cung cân bằng cục diện. Nạp Lan ra càng là không được, Huệ Phi nơi này có bảo thanh cái này trưởng tử chống, chỉ cần không làm quá mức sự tình, như thế nào đều là không ngã, Nạp Lan ra nếu là thêm nữa người, đảo làm Huệ Phi sinh ra không nên có dã tâm tới, này cũng không tốt lại có nỗi hối lục thị gia thế quá hiền hách cũng không thể lưu còn có chính là khang Hy lần này tuyển định mấy hộ nhà khuê nữ thế tất là muốn lưu thể bài nếu lại thêm này mấy nhà nữ nhi kia lần này lưu tại trong cung phi tần quý nhân cũng liền quá nhiều đảo hiện khang Hy thành vô đạo háo sắc hôn quân đối với thanh danh nhưng không tốt nhiều như vậy suy tính tổng hợp ở bên nhau làm thiên thụy trái lo phải nghĩ tương lượng vài biến đều lưỡng lự như thế nào xử trí cuối cùng thật sự không có cách nào Thiên Thụy liền quyết định chủ ý phục tuyển thời điểm này mấy nhà nữ nhi đều lưu thể bài, chờ Khang Hy từ tái ngoại trở về lại làm hắn định đoạn. Cứ như vậy, kia vài vị chủ vị thượng nương nương cũng đều không đắc tội, chính mình cũng không cần lại phiền não rồi. Nghĩ như thế, nàng cũng liền lược khai tay. Dù sao đây là cấp Khang Hy chính mình tuyển lao bà, vẫn là hắn quyết định tương đối hảo. Thiên Thụy trong lòng âm thầm phát ra bực tức, thầm nghĩ Khang Hy cái này đại sát lang trong cung có nhiều như vậy mỹ mạo tiểu thiếp thủ, còn không thỏa mãn không phải nam tuần thời điểm mang về mấy cái giang nam hán nữ tới, chính là tuyển tú thời điểm tuyển thượng mấy cái mỹ mạo nữ tử tống cổ thời gian, mệnh hắn còn biểu hiện đối hách xá lý tình thân một mảnh, nếu là nàng là hách xá lý thị, sợ sớm bị loại này mã cấp tức chết rồi. Bực tức phát xong rồi, thiên thủy trong lòng cũng liền thống khoái chút, lại nghĩ đến ở thảo nguyên thời tiết làm cái kia mộng tới. Không khỏi tế một cân nhắc, Trần Luân quính đi rồi thời gian dài như vậy, cũng không biết nhà hắn an trí hảo không có. Trần mỗi mỗi tuổi còn nhỏ một người ở nhà, nhưng có người chiếu cố. Trần Luân quý này vừa đi cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Nhân ra là vì nước sự buôn ba, hoàng gia cũng tự nhiên phải làm chăm sóc một chút Trần gia muội muội. Như thế nghĩ, Thiên Thụy cười cười, nàng không tiện trực tiếp tuyên Trần gia muội muội tiến cung tới, liền vòng đến Từ Ninh Cung. Cầu Thái hậu ý chỉ, làm người đi tuyên Trần gia muội muội tiến cung. Thiên Thụy nhưng thật ra tưởng nhìn một chút cái này Trần gia tiểu muội như thế nào. Kia Hải Tử từ nhỏ không cha không mẹ đi theo trần luân Quỳnh cái này đại nam nhân lớn lên phải biết rằng nam tử rốt cuộc không có nữ nhân thận trọng cũng không biết hắn đem tiểu nội nội dưỡng thành bộ răng gì thái hậu vẫn luôn là thực dễ nói chuyện thiên thủy yêu cầu cũng bất quá phân nàng cũng nhạc đáp ứng bất quá dễ cợt thiên thủy vài câu này hôn còn không có hoàn toàn định ra tới đâu liền muốn trông nom nhà chồng tiểu cô nhưng thật ra cười thiên thủy có chút ngượng ngùng lên vạn đường cổ dường như dán thái hậu làm lũng rất là không thuận theo thiên thủy chỉ đương một mảnh hảo tâm Lại nào biết này ý chỉ chuyển tới Trần Gia, đảo dước lấy một phen phong ba. Nói, Trần Luân Quỳnh muốn đi xứ ở Europa, nhà hắn muội tử tuổi nhỏ, hắn rất là không yên tâm, liền lấy cùng tồn tại kinh thành cô cô một nhà dọn đến trung tinh hầu phủ thế hắn trông non muội muội. Hắn này cô cô một nhà vẫn luôn ở Tây Sơn dưới chân thôn trang thượng ở, cùng Trần Luân Quỳnh đi cũng coi như là thực thân cận, cũng đau hắn từ nhỏ không có cha mẹ, lại mang theo hấu muội xuống qua, rất là không dễ, liền cũng không có nghĩ nhiều liền ứng hạ. Trần Luân Quýnh Dượng họ Chu, danh gọi liều sinh, là cái cử nhân, chỉ chúng cử liền không có càng khảo. Ở Tây Sơn dưới chân trí thôn trang, trong nhà cũng mở ra một ít cửa hàng, nhật tử cũng thực quá đi, là xa gần nổi tiếng thiện tâm người. Hắn cô cô Trần Chu Thị tâm nhãn cũng khá tốt, thường thường xá y xá cháu tiếp tế một ít khốn cùng nhân ra, thanh danh cũng là không tồi. Nay một nhà dọn đến trung tĩnh hội phủ, Trần Chu Thị giúp đỡ Trần Luân Quýnh muội muội quản lý hậu trạch, liệu lý việc nhà. Nhàn khi giáo Trần ra tiểu muội một ít nữ hồng châm dệt linh tinh việc, nhật tử đảo cũng quá đi. Vừa vặn Trần Chu Thị cùng Chu Liếu Sinh chỉ có một nữ, bọn họ phu thê đảo cũng ân ái, Trần Chu Thị sinh sản khi hỏng rồi thân mình, lại không có năng lực sinh dưỡng, cũng từng khuyên qua Chu Liếu Sinh muốn nạp tiếp, nhưng Chu Liếu Sinh như thế nào đều không thuận theo. Hai vợ chồng không có biện pháp, liền cũng tiểu dưỡng cái này nữ nhi, quyết định chủ ý, đem nữ nhi nuôi lớn lúc sau tìm một chất pháp tới cửa con rể, đem gia nghiệp khởi động tới cũng nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc chính là, bọn họ hai vợ chồng chủ ý là thực hảo. Chu ra tiểu thư lại không phải như vậy tưởng. Cái này chu ra tiểu thư năm nay một mười bốn tuổi, sinh cũng là không tồi. Mày liêu mắt hạnh, rất là xinh đẹp, cũng biết thi thư hiểu cầm cờ, là cái hiếm, có giai nhân. Đáng tiếc chính là vị tiểu thư này tâm tư quá lớn chút, người bình thường nhập không được nắng mắt. Này chu ra tiểu thư một lòng hướng lên trên phàn, nơi nào sẽ nghĩ muốn cái gì ở rể quan rể. Nay cũng thành chu gia phu thê t Ngày thường khuyên nhiều ít hồi đô không nghe, chỉ một lòng làm mộng đẹp, làm Chu gia vợ chồng rất là bất đắc dĩ. Khả sảo này trong cung ý chỉ truyền xuống dưới, trần ra tiểu muội thu thập trang điểm muốn vào cung gặp mặt Thái hậu, này Chu gia tiểu thư đâu, cũng rất là dọn dẹp một phen, Khóc La muốn chiếu cố biểu muội, cũng muốn cùng đi. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Trưng 232 giáo dưỡng ma Sơn son xe ngựa ngừng ở cửa cung, kia hai phiến nhắm chặt cửa cung cũng không có mở ra, chỉ một đội thị vệ mang theo cái tiểu thái giám lại đây, kia tiểu thái giám vẻ mặt tươi cười, lại đây đánh cánh ngàn, trong miệng nhỏ giọng nói chính là trần gia đại tiểu thư tới. Thức mau, màn xe bị người đẩy ra, một cái nha đầu nhô đầu ra hướng tới tiểu thái giám gật gật đầu vị này công công. Tiểu thư nhà ta đúng là trùng tĩnh hầu mội tử, làm phiền công công lâu hầu. Nói chuyện. Nhà đầu thực tùy thời cấp tiểu thái dám đưa qua một cái túi tiền đi, tiểu thái giám ước lượng phân lượng, rất là vừa lòng, trên mặt tươi cười càng tăng lên thái hậu lao nhân ra phái nô tài tại đây chờ hầu, đây là chủ tử sai sự, sao có thể nói vất vả. Hắn nhìn một cái này địa giới, trong miệng nói nơi này cũng không thể dừng xe, cũng không thể từ nơi này tiến cung môn, trần tiểu thư, thỉnh đi theo nô tài. Khi nói chuyện, tiểu thái dám nhảy lên xe ngựa, chỉ huy đánh xe người đem xe thẳng đuổi tới cung tây sườn một cái cửa nách thượng Lúc này mới làm nha đầu đỡ trần tiểu thư xuống dưới, tiểu thái giám nhìn lên, uống, trừ bỏ trần tiểu thư thế nhưng còn có một vị mỹ mạo tiểu nương tử ở đâu. Kia gì, tiểu thái giám có điểm phạm khởi sâu tới, cười đánh giá hai người một phen, nếu mày nói theo lý thuyết, thái hậu chỉ truyền trần tiểu thư một người tới, này. Trần ra tiểu thư còn không có nói chuyện, vị kia chu tiểu thư nhưng thật ra trước trương dương thượng, chỉ thấy nàng nhược liêu phủ phong tiến lên thi lễ, trong miệng ai hoán nói vị này công công. Nhà ta biểu mỗi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nương sợ nàng tiến cung va chạm cái gì quý nhân, khiến cho ta cùng nhau đi theo tới, còn thỉnh công công hành cái phương tiện. Tiểu Thái dám lao một phen hán tiểu thư nha, này cũng không phải là phương tiện không có phương tiện sự tình. Này. Lời nói thật cùng ngài nói đi, biết là Trần tiểu thư tới, Thái hậu cao hứng, Thái hậu bình thường cũng là thực coi trọng trung tính hậu, liền cố ý phân phó Cố Kiệu hậu, nhưng này Cố Kiệu chỉ đỉnh đầu. Ngài này. Tiểu Thái giáng nghĩ, hắn như vậy vừa nói Chu ra tiểu thư sợ là sẽ biết khó mà lui đi, phải biết rằng, trong cung cũng không phải là địa phương khác, trần tiểu thư có thể ngồi cố kiệu đi từ ninh cung đã là thiên đại ân huệ. Chu ra tiểu thư là tuyệt đối không có cố kiệu ngồi, kể từ đó, đó chính là trần tiểu thư giống tiểu thư chủ tử giống nhau ngồi ở bên trong tiệu. chu ra tiểu thư liền phải giống nha đầu nô tài giống nhau đi theo cố kiệu bên cạnh chạy, cái này làm cho một cái đại gia tiểu thư sao mà chịu nổi. Còn nữa nói, tiểu thai dám ánh mắt cũng là thực độc ác, Hắn cũng nhìn ra vị này, Chu ra tiểu thư là cái tâm cao khí ngạo chủ, chắc là không muốn. Đáng tiếc chính là, tiểu thái giám lại tưởng kém, kia Chu ra tiểu thư cắn lúc sau cắn răng một cái này có cái gì, biểu mội tuổi con nhỏ, chỉ lo ngồi cố kiệu đi, ta ở bên cạnh đi theo cũng là được. Tiểu thái giám có chút khóc không ra nước mắt, này nếu là bắt đi, sợ trần tiểu thư trên mặt năng kham. Hắn chính là ở thiên thủy công chúa thủ hạ kiếm ăn người, mắt nhìn thiên thủy công chúa đối vị này trần tiểu thư cũng là rất coi trọng. Nếu là làm Trần tiểu thư không hảo, sợ công chúa mỗi một cái không tha cho chính là hắn. Thật sự không có biện pháp, tiểu thái dám đành phải làm người đi đăng báo, nhìn xem việc này muốn xử trí như thế nào. Nói, thiên Thụy sáng sớm xử lý tốt công vụ, liền đến thái hậu nơi này báo danh tới, nàng đánh thái hậu danh nghĩa triệu kiến Trần gia tiểu thư, đương nhiên là muốn gặp một lần. Nhìn xem Trần tiểu thư có cái gì thiếu thiếu, hảo chăm sóc một fan, cũng làm trong lòng yên ổn chút, nào biết. Nàng mới gần nhất Liền nghe được tiểu thái giám hướng thái hậu bẩm báo sự tình. Thiên thủy lặng lặng nghe xong, nhìn thái hậu liếc mắt một cái, liền thấy thái hậu cũng đang xem nàng, hơn nữa còn cười hỏi nha đầu a, đây là chuyện của ngươi. Ngươi đến lấy cái chủ ý a, hôm nay việc này phải làm sao bây giờ, ai ra cũng chỉ nghe ngươi. Túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, thiên thủy phương ngẩn đầu cười cười như này, nha đầu vừa dào, Nói chuyện, nàng nhìn về phía tiểu thái giám ngươi chỉ đi ra ngoài đi, liền nói tao ý tứ. Người đều tới luôn là không thể trở về đuổi, lại bị thượng đỉnh đầu cốc tiệu đem người nâng vào đi. Phân phó xong rồi, thiên Thụy bồi ở thái hậu bên người nói chuyện, trong lòng chỉ là nghĩ cái này. Chu ra tiểu thư hảo sinh không biết lấy nghĩa, ra mặt cũng là có điểm dày, trong cung truyền chỉ, chính là chỉ làm trần tiểu thư một người tiến cung, lại không làm nàng tới, nàng đi theo xem náo nhiệt gì, thật đương đó là thăm người thân la cả, muốn đi liền đi a. Hơn nữa, tiểu thái dám ở bên ngoài lời trong lời ngoài cự tuyệt nàng. Nàng còn ra mặt dày muốn cùng, không tiếc làm nha đầu nô tải đều phải tiến cung, đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Không riêng gì Thiên Thụy, chính là Thái Hậu cũng cảm thấy chu gia tiểu thư thất lễ, bất quá, Thái Hậu bình thường nhưng thật ra rất thích Trần Luân Quynh đứa nhỏ này, cảm thấy đứa nhỏ này thực hảo. Với hoàng gia coi ân, nhân gia muội tử, Thái Hậu cũng liền rộng lượng một ít, không so đo tính, liền cũng không nói gì thêm. Thiên Thụy bồi Thái Hậu nói chuyện, qua một hồi lâu, liền nghe được cung nữ tiến lên trả lời hồi Thái Hậu nương nương. Thiên Thụy Công Chúa, Trần Gia Tiểu Thư tới. Thái Hổ vừa nghe, chạy nhanh cười nói còn không chạy nhanh truyền đi lên. Đáng thương, lúc trước vào kinh thời điểm, ai ra nhớ rõ mười mấy tháng, ai ra còn ôm ôm đâu, cũng không biết như vậy mấy năm đi qua, nhưng chỗ mãi như thế nào. Khi nói chuyện, liền có cung nữ khơi mào kia trúc tương phi mảnh, liền thấy một cái tuổi chừng bảy tăng tuổi, tính trẻ con chưa thoát, người mặc một bộ đỏ tươi háo choàng tiểu nữ hài kiều kiều khiếp khiếp đi đến, liền cũng biết đây là Trần Gia Tiểu Thư Thiên Thụy đi xem thời điểm, liền thấy Trần Gia Tiểu Thư chậm rãi cúi đầu đi tới, tuy rằng nhìn không rõ lắm, bất quá, cũng có thể nhìn ra mặt mày thanh nhuận cùng dung mạo xuất sắc. Ngắm lại cũng là, Trần Luân Quýnh như vậy một cái tuyệt sắc nhân vật, hán mội tử có thể kém đi nơi nào. Lại thấy Trần Tiểu Thư phía sau đi theo một cái một thân liếu lục áo tràng, thoạt nhìn thực nhỏ xinh, lại có chút nhu nhược không nơi nương tựa nữ tử, cái kia nữ tử đi theo Trần Tiểu Thư phía sau, cũng là chậm rãi đến gần. Thiên Thụy liền biết. Này đó là chu gia Tiểu Thư, bản thân liền đối nàng không có gì ấn tượng tốt, đương nhiên cũng không vui nhiều đánh giá. Chờ Trần Tiểu Thư đi đến nhà ở Đường Giang, đứng yên lúc sau rất là quy củ hướng tới Thái Hậu được rồi quý lễ. Thái Hậu xem này tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, người cũng thức lên nghĩa, trong lòng sớm ái không được, nơi nào chịu làm nàng lâu quỷ, chạy nhanh nói mau đứng lên đi, nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng lớn như vậy. Sớm có các cung nữ đem Trần Tiểu Thư đỡ lên, cũng có người dọn ghế cho nàng ngồi kia chu tiểu thư lại là không ai quảng vì một hồi lâu thái Hậu mới kêu khởi Trần tiểu thư cung kính ngồi định rồi chỉ ngồi ghế nửa bên vừa thấy chính là chuyên môn ở nhà luyện tập quá thiên Thụy nhìn rất là vừa lòng gật đầu thoát nhìn Trần Luân Qu bình thường cũng chiếu cố quá này tiểu nha đầu đâu giáo nhưng thật ra thực thức lấy nghĩa tại đây loại hoàn cảnh bối cảnh hạ nàng loại này phương pháp nhưng thật ra sẽ không chịu tới mối họa lại thấy cái kia chu tiểu thư thoải mái hào phóng ngồi xuống đem ghế toàn ngồi đầy một chút địa phương cũng chưa lưu càng là thẳng lăng lăng đánh giá Thiên Thụy một hồi lâu, làm cho Thiên Thụy càng thêm không thích người này. Thầm nghĩ, bất quá là cái bị cha mẹ quán ra tới nung chiều nha đầu, thật là có chút không biết trời cao đất dày. Thiên Thụy đánh giá hào hai người, duỗi tay tún tún Thái hậu ống tay áo, Thái hậu nở nụ cười, Triều Trần gia tiểu thư vẫy tay người lại đây. Trần gia tiểu thư ánh mắt thanh chính đi qua, có chút co quép đứng ở Thái hậu bên cạnh, Thái hậu cười một lóng tay Thiên Thụy nói vị này đâu, chính là ai gia cháu gái, cố luân Thiên Thụy công chúa. Hồ Chân tiểu thư chạy nhanh quỳ xuống đất chào hỏi, Thiên thủy cười, rất là hòa khí đem người đỡ lên, trong miệng nói ngươi cũng không cần đa lễ, Thái Hậu là cái nhất hòa khí bất quá người, cũng thích nhất ngươi loại này tuổi lại lớn lên xinh đẹp tiểu cô nương, ngươi chỉ lo nói một chút. Nhiều hôm chút, chờ ngươi đi thời điểm a, bảo quản có thể bị ngươi hống đi không ít thứ tốt đâu. Thiên thủy lời này lại giòn lại lượng, cùng Ngai Thủy Củ cải dường như, nghe nhân tâm giòn, Thái Hậu chỉ cười đấm nàng Thiên, ngươi cái này xúc hiệp quỷ, gần nhất liền hống ai ra cũng không biết hai già thứ tốt bị người hống đi rồi nhiều ít. Nhìn, Thái Hậu nương nương đây là đau lòng đâu. Thiên Thụy chỉ chỉ Thái Hậu đối Trần Tiểu Thư cười, làm ra một bộ thực không tha biểu tình nói thôi. Thôi, tức là Hoàng Thái Thái như thế không tha, hôm nay thứ này liền ta ra bãi, Hoàng Thái Thái tưởng thưởng cái gì? Chỉ lo đi cảnh nhân cung lấy, ta à, thả lấy chính mình đồ vật, giúp Hoàng Thái Thái căng giữ thể diện. Nàng một bên nói, một bên làm ra cắt thịt không tha chẳng tới, nhưng thật ra chọc Thái Hậu lại nở nụ cười. Ngay cả Trần Tiểu Thư đều nhấp nói thẳng cười. Chu ra Tiểu Thư ngồi ở một bên, nhìn Thái Hậu cùng Thiên Thụy đều chiếu cố Trần Tiểu Thư, ai cũng không để ý tới nàng, này lòng tràn đầy hỏa khi a, nàng cũng biết đây là trong cung, cũng không hảo phát tác, chỉ ngồi yên giận dối. Cười một hồi, Thiên Thụy kéo Trần Tiểu Thư ngồi ở một bên, quan tâm dò hỏi năm nay vài tuổi. Trần Tiểu Thư cúi đầu, nhỏ giọng trả lời 8 tuổi, nên tên không có. Thiên Thụy lại hỏi, vẻ mặt thân thiết bộ dáng làm Trần tiểu thư thả lỏng không ít, cười trả lời lấy, ca ca thỉnh người cấp lấy, Tiêu Thấm Vương, Trần Thấm Vương Thiên Thụy niệm ra tới, cười nói quả nhiên tên hay, còn không phải sao? Thiên Thụy lời nói còn không có nói xong, Chu gia tiểu thư liền ngốc không được, đứng lên liền nói tên này cha ta cũng giúp đỡ nghĩ đến, hương thơm thấm người, như thế nào không tốt? Thiên Thụy đôi mắt tối sầm lại, có chút tức giận, bất quá làm cho Trần Thấm phương mặt, nàng vẫn là vẻ mặt hòa khí tươi cười, đương tính tình tốt kinh người đâu cũng là. Tên tất nhiên là không tồi, lớn lên cũng hảo. Thái hậu trên mặt hòa khí tươi cười có điểm ngốc không được, trong lòng bực mình, thầm nghĩ, như thế nào hôm nay này trong cung thế nhưng tiến vào như vậy một ngốc không lăng đăng không đầu góc người, cũng không nhìn một cái là ở địa phương nào, các chủ tử nói chuyện, nào có nàng cái không danh không phân tiểu nha đầu chen vào nói lý. Lại nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái, cũng biết thiên thủy là vì trần ra mặt mũi, dùng sức ngăn chặn ngọn lửa đâu. nếu là di vãng, có người dám ở thiên thủy trước mặt như vậy sợ sớm đã xoa đi ra ngoài đi. Cũng không để ý tới Chu Tiểu Thư, Thái Hậu tự nhìn về phía Trần Thấm Phương cười nói đáng thương, ca ca ngươi này vừa đi, cũng không biết mấy năm mới có thể trở về, ca ca ngươi là vì nước buôn ba, hoàng đế cũng nghiệm quá vài lần, nhà ngươi từ trước đến nay ít người, sợ không ai chiếu ứng, làm ai ra dặn dò ngươi một câu, có cái gì khó xử sự à, chỉ lo nói, cũng không nên cất dấu gạt. Trần Thấm Phương đứng lên nghe Thái Hậu dạy bảo, liên tục xưng là, rất là chi thư thức lễ. Chỉ cái kia Chu Tiểu Thư ngồi yên một bên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Thụy chờ Thái Hậu nói xong lời nói, lại đem Trần Thấm Phương kéo đến một bên nhỏ rộng nói chút cái gì. Thái Hậu cũng dặn do một phen lời nói, lại thưởng hảo vài thứ, lúc này mới phóng Trần Thấm Phương rời đi. Chờ Trần Thấm Phương cùng Chu ra Tiểu Thư vừa đi, Thiên Thụy liền bực nói thật không biết này Chu ra Tiểu Thư là như thế nào lớn lên, đại gia Tiểu Thư như thế nào loại này phương pháp. Thái Hậu cũng thực chướng mắt người nọ. Vô cản sủ chỉ vỗ vỗ thiên thủy tay nói ngươi thả nhịn một chút đi, kia cũng không phải trần ra người, bất quá là cái biểu muội, về sau thiếu lui tới là được. Thiên thủy túi đầu ta chỉ lo lắng trần thấm phương hảo hảo một người, bị nàng cấp liên lụy, ngài ngẫm lại, kia chu ra hai mẹ con đều ở tại trung tĩnh hầu trong phủ biên, nhìn chu ra khuê nữ phương pháp, ai biết nàng cái kia mẫu thân như thế nào. Trần thấm thời thanh xuân kỷ tiểu không hiểu chuyện, bị này hai mẹ con dạy hư nhưng làm sao bây giờ. Ngươi đa tâm. Thái hậu cũng chỉ có thể như thế, an ủi Thiên Thụy. Thiên Thụy cười cười, có lẽ là ta nghĩ nhiều đi. Lại qua trong chốc lát, Thiên Thụy bắt lấy Thái hậu tay nói hoàng thái thái, ngài xem xem, như vậy như thế nào? Ngài ban trần gia tiểu thư hai cái giáo dưỡng mama, người này là ngài ban cho. ở trung tính hầu phủ cũng nói chuyện được, ngày thường giúp đỡ trần thấm phương quản quản gia vụ, nhàn khi cũng giáo nàng chút lễ nghi quý cũ, tình nàng bị người liên lụy. Thái hậu ngẫm lại Thiên Thụy chủ ý này thực chính, liền cũng gật gật đầu sơ sờ, sờ thiên thủy tay nói cũng làm khó người, tưởng như thế chú đáo, như thế, cũng coi như chúng ta hoàng gia đối trung tinh hậu phủ chiếu cố. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký địa ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 233 một đại tân nhân đổi người xưa. Thấm vương Chu tiểu thư ngồi xuống lên xe ngựa, liền lôi kéo Trần Thấm phương tay, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Trần Thấm phương quay đầu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghi hoặc trinh nhi biểu tỷ, ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Chu trinh nhi vô vô trần thấm phương tay ngươi tuổi còn nhỏ, vừa rồi chỉ lo ứng đối, đều không có nhìn ra tới sao. Cái kia thiên thủy công chúa là thật sự rất lợi hại đâu, ta nói cho ngươi à, ta cố ý hỏi thăng quá. Toàn bác kinh thành người không có không biết, vị này công chúa có thủ đoạn có tâm kế, lại là cái nhẫn tâm tuyệt tình, nhưng khó đối phó đâu. Trần thấm phương xì một tiếng bật cười công chúa như thế nào, cùng ta có quan hệ gì, được không đối phó. Cũng luôn không ta quản a Nhà đồng đốc. Chu Trinh Nhi sờ sờ trần thấm phương đầu. Rất là tỉ muội tình thâm thở dài lên ngươi chẳng lẽ cũng không biết nói sao. Hoàng thượng có ý tứ muốn đem vị kia công chúa chỉ cấp biểu ca đâu. Bằng không, ngươi đương thái hổ vì cái gì sẽ chịu ngươi tiến cung. Ngươi đương nhân ra một cái cố luân công chúa vì cái gì sẽ đối với ngươi như vậy hảo. Còn không phải xem ở biểu ca mặt mũi thượng sao. Ngươi tưởng à, như vậy một cái lợi hại nhân nhi. Tương lai thành ngươi tẩu tử, nhưng đủ ngươi nhìn Chu Trinh Nhi càng nói càng là lợi hại, chỉ vào Trần Thấm Phương một bộ đau kịch liệt bộ dáng nói nhân ra kim chi ngọc diệp, cưới tới, chẳng những ngươi nhật tử không hảo quá, chính là biểu ca nhật tử sợ cũng khổ sợ đâu, thôi có không hài lòng sự tình, sợ vị kia một mặt cái giá, biểu ca phải ấn thần lễ quỳ xuống đất xin tha đâu, ngươi thả ngấp lại. Nàng này một phen lời nói, nhưng thật ra đem Trần Thấm Phương khiếp sợ đâu, cân nhắc trong chốc lát mới nói biểu tỷ nói rất là đâu, nhưng đó là Hoàng thượng ý tứ, ca ca ta một cái làm thần tử có thể như thế nào. Mặc kệ là tốt là xấu, thả chịu đi, Huống hồ ta hôm nay cũng nhìn, thật cũng không phải tâm tàn nhẫn nhân vật, nhìn kia bộ dáng, kia diễn xuất, cùng ca ca ta cũng là cực xứng. Chu Trinh Nhi thấy Trần Thấm Phương không mắc lửa, chỉ vội la lên ngươi cái chết đầu gấu ngật đắp đầu. Nàng ngươi còn không có gả lại đây, đương nhiên phải tốt với ngươi rồi, chờ gả lại đây về sau, có ngươi chịu. Lại không phải hiểu tận gốc dễ nhân ra. Đáng tiếc chính là, mặc kệ Chu Trinh Nhi nói như thế nào. Trần Thấm Phương chính là không để ý tới nàng, chỉ lấy định rồi chủ ý nói ta có cái gì dễ chịu không dễ chịu, ta một cái nữ nhi ra. Lại không phân gia sản, lại cùng nàng không có gì xung đột, chờ tương lai lớn, cũng là muốn ra cái kêu môn, với ta có gì ngại. Ai? Chu Trinh Nhi thở dài, sở trường thẳng điểm Trần Thấm Phương đầu không nói người, một chút đều không thông suốt, ta trở về đến cùng mẹ ta nói nói. Nơi này, hai người thừa xe ngựa trở về nhà, Chu Trần Thị đã sớm chờ hai người gặp người xuống xe, vội kéo đến một bên dò hỏi ở trong cung như thế nào, có hay không va chạm người nào. Trần Thấm Vương cười nói hết thể đều hảo, được Chu Trinh Nhi hai nhớ con mắt hình viên đạn, nàng chỉ biểu môi nói ta hôm nay thấy vị kia Thiên Thụy Công chúa, thật thật lợi hại nhân vật, chỉ chúng ta một nhà niết ở bên nhau, đều đỉnh không thượng nhân ra một đinh điểm. nàng chỉ ở Chu Trần Thị trước mặt châm ngòi, lời nói còn không có rơi xuống đất đâu, liền nghe được người gác cổng bên kia truyền lời nói tới nói trong cung tới người. chỉ chốc lát sau một cái tiểu thái giám mang theo hai cái bà tử tới, nói là chỉ cấp trần đại tiểu thư giáo dưỡng mama, còn nói cái gì là thái hậu cố ý ban cho tới. Chu Trần thị chạy nhanh tiến lên thấy lễ, làm người đem hai vị giáo dưỡng mama dẫn đi hảo sinh hầu hạ. chờ đến tiến đi trong cung tiểu thái giám, Chu Trinh Nhi khí một chân đá vào trên ghế, trong miệng nói càng thêm lợi hại lên ương nhìn thấy không có, nhân ra là sợ chúng ta đem biểu muội dậy hư đâu, có lẽ là sợ biểu muội ngại chuyện của nàng đặc đặc thả trong cung người tại bên người như thế chúng ta về sau nào còn có chỗ nói chuyện kia chính là thái hậu nương nương thưởng người đâu chu trần thị chỉ là ngồi không nói lời nào trên mặt trầm tĩnh đáng sợ trần thấm vương rốt cuộc tuổi còn nhỏ cũng có chút sợ hãi ngồi yên không biết nên nói cái gì là hảo qua một hồi lâu chu trần thị một phách cái bản đối với chu trinh nhi nói hảo ngươi nói đủ rồi không có đó là hoàng gia ban ân có ngươi như vậy nói chuyện sao ngươi còn muốn hay không tánh mạng trần thấm vương thấy này tình hình cũng không tiện ở lâu, nàng cũng biết nàng vị này biểu tỷ là keo kiệt nhất bất quá, nếu là lại xem cô mậu hấn đi xuống, sợ về sau sẽ ghi hơn nàng, liền trước đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Chu Trần Thị kéo Chu Trinh Nhi đến bên người, duỗi tay sờ sờ nàng tóc, than thanh nói nương biết tâm tư của ngươi, ngươi từ nhỏ liền thích ngươi biểu ca, chính là hòn đá nhỏ hiện tại là hầu gia, lại bị hoàng thượng trọng dụng, hôn sự tự nhiên cũng không tới phiên chúng ta hỏi đến, đều có hoàng thượng chỉ hôn, ngươi, ngươi phụ vô quan vô tước Nơi nào liền luôn được đến ngươi." Chu Trinh Nhi thấy Chu Trần Thị nói loại này không chí khí nói, trong lòng cũng là nén giận, thập một chút đứng lên nương nói cái này kêu nói cái gì, ta hôm nay cũng thấy vị kia Thiên Thủy công chúa tới, trừ bỏ thân phận, nàng điểm nào so đến quá ta, còn có nàng cái kia vóc dáng, cũng thật sự quá cao chút, biểu ca mới sẽ không thích nàng người như vậy đâu. Nói bậy gì đó." Chu Trần Thị có chút nóng nảy, một túm Chu Trinh Nhi, liền muốn che nàng miệng ngươi tìm đường chết ta, còn có nghĩ mạng sống." Đó là hoàng gia công chúa, tùy vào ngươi nói ra nói vào. Chu Trinh Nhi không phục phiên trận trắng mắt công chúa lại như thế nào, hoàng thượng hôn sự còn không có chỉ xuống dưới đâu, chờ biểu ca trở về, lại lập công, nương cùng biểu ca nói đi, làm chính hắn thỉnh chỉ cưới nữ nhi không phải được, làm gì một hai phải lộng một cái công chúa ở nhà tới chịu cơn giận không đâu. Ngươi, ngươi chu trần thị khí tàn nhẫn, chỉ lấy ngón tay chu Trinh Nhi, sau một lúc lâu nói không ra lời đều là ta và ngươi cha quán ngươi, thế nhưng một chút nữ nhi ra bộ dáng đều không có, lời này là người một nữ hải tử nên rằng sao. Chu Trinh Nhi ngạnh cổ, nơi nào nghe được đi xuống, chỉ nói nương nói lời này mới không thú vị đâu, giống biểu ca như vậy người tốt nhi, cái nào nữ nhi ra không nghĩ gả, ta nói ra lại có cái gì. Nói chuyện, Chu Trinh Nhi hầu ở Chu Trần Thị trên người, chỉ làm lũng chơi xấu nương, cầu xin ngài, ngài liền cùng biểu ca nói một chút đi, ngài xem, ta gả cho biểu ca, còn không phải thân càng thêm thân, thật tốt sự à. Chu Trần thị chỉ vừa tức giận lại bất đắc dĩ, sau một lúc lâu không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ, nàng lại há là chưa nói, nhà mình nữ nhi tâm tư nàng là biết đến, cũng từng tìm cơ hội cùng Chất Nhi nhắc tới quá, chính là nhân ra một ngụm liền từ chối, chỉ nói trong lòng có người, càng nói không làm, kia thân càng thêm thân sự tình, Nàng là sợ nhà mình khuê nữ chịu không nổi, liền cũng chưa nói, nào biết, lại làm khuê nữ tâm càng thêm lớn, dám cùng công chúa so lên, trường này đi xuống nhưng như thế nào là hảo, sợ là muốn gây họa. Nhìn lên, đến sớm cho kịp cấp khuê nữ tìm cái nhà chồng định ra tới đâu. Trung tính hồi phủ có giáo dưỡng ma Trần Thấm Phương từ đây lúc sau đi theo học quy củ lễ nghi. Cũng dễ dàng không được ra cửa, đảo cũng bình yên, chỉ Chu Trinh Nhi nháo quá hai lần, cũng không biết Chu Trần Thị như thế nào hống. Sau lại cũng không có tiếng động. Thiên Thụy chỉ nói ban giáo dưỡng ma qua đi, giáo hảo Trần Đại Tiểu Thư liền vạn sự vô yêu, nào biết cái kia Chu Trinh Nhi lại là vẫn luôn nhớ thương Trần Luân Quính. Tư Tâm sớm đã đem nàng mắng không biết nhiều ít hồi đâu. Sau lại làm người thám thính Trần gia không có việc gì, Thiên Thủy cũng yên tâm xuống dưới, chỉ đem tinh lực đều dùng ở tuyển tú mặt trên. Chờ đến này tú nữ tuyển sắp xỉ thời điểm, Khang Hy cũng từ tái ngoại hồi kinh tới, lần này cùng nông cổ các bộ lạc kết minh cộng kháng cắt nhĩ đan, thu hoạch vẫn là thực không tồi, Khang Hy trong lòng cao hứng, đảo cũng muốn ủy lạo một chút chính mình, nhìn những cái đó sơ tuyển phục tuyển qua đi tú nữ nhóm bộ dáng, chỉ lựa chọn đồng ra cô nương. Còn có một vị hán quân kỳ họ viên nữ tử, đồng gia cô nương thân phận cao. Trực tiếp phong phi vị, cái kia viên họ hán nữ phong cái thường ở lưu tại trong cung. Còn lại tú nữ đều làm khang hy làm chủ ban cho tông thất hoàng thân, bảo thanh nơi đó bởi vì y hẻ nhị căn giác la thị có thai, khang hy làm chủ, lại ban cho bảo thanh hai nữ tử làm thiếp một là Đức Phi cùng tộc ô nhã thị khanh khách, còn có một cái là nội vụ phủ xuất thân bao con nhộng tiền thị. Hai nữ tử vào đại A ca phủ, Bảo thanh nơi đó, nhưng thật ra hết thể như thường, cũng không có nhiều đại thấy, cũng không có không thích. Chỉ lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt, tâm tư đảo còn ở Y Yệ Nhị Căn Giác La thị trên người, nhưng thật ra làm Y Yệ Nhị Căn Giác La thị dẫn theo một lòng cũng buông không ít. Này trong cung ngoài cung tân nhân đổi người xưa, cũng không biết có mấy nhà chủ mẫu giải nát khăn cắn ngân nha. Đơn trong cung biên đồng quý phi đã bị tiểu đồng phi thay thế được, Khang Hy sủng hạnh cái kia tiểu đồng phi vài lần, liền đem đồng quý phi hoàn toàn cấm túc Trường Xuân cung, ngộ ngày hội đều không cho nàng ra tới thật thật thành bên cạnh trong suốt người. Tiểu Đồng Phi đảo cũng không bừa bãi, làm người rất điệu thấp. Đối thái hậu cũng thực hiếu thuận cung kính, nhưng thật ra so Đồng Quý Phi có ánh mắt nhiều, Khang Hy nhìn, rất là thưởng thức, càng hạ quyết tâm muốn diệt trừ Đồng Quý Phi, để tránh về sau nàng lại nhảy ra tới tìm việc. Mặt khác, cái kia viên thường ở Khang Hy là thứ thích, cùng Tiểu Đồng Phi so sánh với, viên thường ở càng được sủng ái chút, Tiểu Đồng Phi bất quá là dựa vào ra thế bối cảnh quan hệ, Khang Hy còn dùng đến đồng gia không thể không cho nàng chút mặt mũi. Mà viên thường ở tính tình bộ dáng lại là thực hợp Khang Hy ý, bất quá là cái người Hán, Khang Hy không thể cho nàng để vị phân mà thôi, lại ở một đoạn thời gian nội, một tháng đảo có vài ngày triệu viên thường ở thị thẩm. Như thế, khi Quý Phi có tử vạn sự đủ, ngày thường lại là cái mặc kệ sự, Khang Hy đi đâu không đi đâu, nàng cũng mặc kệ, chỉ biết tự đắc này nhạc, Đức Phi là cái tính tình lãnh đạm, lại có rất nhiều nhi nữ, cũng không có gì không được tự nhiên. chỉ nghi phi. Lúc trước rất là được sủng ái, lần này bị viên thường ở cùng tiểu đồng phi so đi xuống, trong lòng liền rất không được tự nhiên lên. Mỗi ngày trang điểm hoa hoẹ lộng lây đi từ Ninh Cung Thịnh An, muốn khiến cho Khang Hy chú ý tới, lại không biết nàng nơi nào đắc tội Khang Hy, Khang Hy đối nàng rất là lãnh đạm lên, có một tháng cũng không gặp có một lần đi duyên Hi Cung, nhưng thật ra làm nghi phi quăng ngã rất nhiều lần chung cha tử, không thoải mái thời điểm cũng xử phạt trong cung nô tài vài lần. Thiên Thụy Nghi đến, khả năng chính là phía trước nghi phi tâm lớn. Muốn làm quách lạc la ra cô nương tiến cung, dẫn Khang Hy không thoải mái, mới cố ý lạnh nàng, làm cho nàng trường điểm chi nhớ, đừng nên làm không nên làm sự tình tất cả đều toàn bộ đi phía trước hướng. Đối với trong cung thế cục, thiên thủy cũng chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, chỉ trong lòng cảm thán một phen nam tử bạc hạnh, lại nghĩ đến đích tôn phú câu kia chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc câu, thở dài một lần thôi. Dù sao lấy Khang Hy cái kia thân phận địa vị, loại chuyện này là không tránh được. Không có viên thường ở còn có lý thường ở bạch thường ở, cái nào phi tần lại có thể được sủng ái cả đời đâu. Không nói cổ đại, chỉ cần chính là hiện đại, những cái đó có tiền có quyền người không đều nghĩ trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ mỏ phiêu phiêu sao, này từ xưa đến nay nam nhân còn không đều là như thế này, lại có cái gì hảo ván trách. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đợi khởi điểm long trọng giấy thông hành điểm khoán tiêu phí bảo hộ công năng online, vì bảo đảm các ngươi cùng người đọc tài khoản an toàn, tốt nhất có thể ấn dưới lưu trình thiết chí hạ tài khoản. chương 234 cha con đều xuất hiện tay. Hoàng đế, các ngươi tăng vào kinh, này công chúa phủ kiến không kiến hảo A. Khang Hy đi từ Ninh Cung hướng Thái Hậu thỉnh an thời điểm, Thái Hậu bắt lấy hắn dò hỏi lên. Khang Hy nhìn nhìn Thái Hậu kia thân sắc, đảo con rất bình thường, liền cười cười nói kia công chúa phủ sớm kiến hảo. Kỳ thật cũng không có gì, nhưng kiến địa phương, bất quá là cái tội thần tòa nhà, nơi nào đều khá tốt, hơi chút sửa chữa một chút là được. Tam Nhi xa gả thảo nguyên, kiến tái hảo công chúa phủ, nàng cũng không chừng có thể hay không trụ được với, hoa kia tiền làm gì, hộ bộ cùng nội kho tiền, châm còn đều hữu dụng đâu. Thái hậu gật gật đầu cần kiệm là chuyện tốt, nhưng lại tiết kiệm cũng không thể khổ bọn nhỏ a. Tam Nhi đáng thương, còn tuổi nhỏ liền phải xa gả. Nghe Thái hậu nói loại này lời nói, Khang Hy liền biết. Nhất định là Tam Khanh khách lại làm ẩm ỉ Thái Hậu, Thái Hậu mềm lòng, lại đau nàng, liền nhịn không được phải cho nàng thêm lời hay, Khang Huy này trong lòng, miễn bản nhiều nị oai, chạy nhanh nói Hoàng nghịch đường, chớ như thế nào sẽ khổ bọn nhỏ a, có tu công chúa phủ tiền, chấm không bằng lưu chữa cấp Tam Nhi thêm chút của hồi môn, với nàng cũng hữu dụng chút. Thái Hậu vừa nghe lời này, đạo rất là vừa lòng, cười gật gật đầu như thế, Ai gia cũng yên tâm, Ai gia à, cũng nhìn một cái có hay không thứ tốt, cấp Tam Nhi thêm chút trang Khang Hy cười theo một đường, liền đứng dậy cáo tử, hắn vừa ra từ Ninh cung, lương cửu công liền theo đi lên, bồi cười nói hoàng thượng, mới vừa nội vụ phủ người tặng tam khanh khách của hồi môn đơn tử, còn thỉnh ngài ngự lãm. Khang Hy đi nhanh lưu tinh đi phía trước đi, không để tâm nói nhìn cái gì mà nhìn, nội vụ phủ người là đang làm gì, làm cho bọn họ chiếu tiền lệ làm là được. Lời này còn không có nói xong, Khang Hy tựa hầu nghĩ đến cái gì dường như, quay đầu nói quay đầu lại đưa đến càn thanh cung, chấm nhìn một cái. Lương Cửu Công không lương ứng hạ, đi theo Khang Hy hồi cản thanh cung, dọc theo đường đi, Khang Hy liền suy nghĩ, Tam Khanh Khách cũng thật là đủ có thể, vì cái công chúa phủ có thể nháo đến Thái Hậu trước mặt. Sợ lang ngại của hồi môn thiếu đi, thử, ra như vậy không lý sự, còn dám cùng chấm phân cao thấp. Người càng muốn của hồi môn, chấm lại cứ không cho, xem chấm làm sao bây giờ người đi. Như vậy nghĩ, Khang Hy dừng lại bước chân, nhìn về phía Lương Cửu Công Tam Khanh Khách hôn lễ sự tình giao cho thiên thủy làm đi. Không biết nha đầu này làm thế nào? Lương kiểu công cười cười hoàng thượng còn không biết công chúa làm việc như thế nào sao? Sợ sớm làm tốt, hôm nay nô tài đi cảnh nhân cung cấp công chúa tặng đồ thời điểm, còn nghe nàng nói phải cho tam khanh khách tìm hai cái tốt tinh kỳ ma ma, tỉnh tam khanh khách đi thảo nguyên bị khinh bị. Khang Hy gật đầu như thế, chấm liền bất lo nhiều, vẫn là thiên thủy nha đầu có thể vì chấm phân ưu à, ai, thiên này tam nha đầu cũng không biết nghĩ như thế nào, chỉ cùng thiên thủy không qua được. Nếu bằng không... Chấm còn tưởng ở lâu nàng 2 năm, hiện tại cái dạng này, sớm gả sớm sống yên ổn, cũng làm chấm tỉnh bất lo đi. Là, lương cửu công một đường bồi cười hoàng thượng lời này rất là, này nữ nhi ra sớm muộn gì là phải gả tam khanh khách cái này số tuổi, xuất giá cũng không tính sớm đâu. Khang Hy xua xua tay, thượng ngự liên tam khanh khách gả đi ra ngoài, thiên thủy cùng tính lan chấm còn muốn ở lâu thượng 2 năm. Này hai cái nha đầu bất lo, cũng ngoan ngoãn, ngốc tại trong cung cũng có thể cho chấm giải cái buồn. Này nói chuyện trở về Càn Thanh Cung, Khang Hy còn không có hạ ngự liễn. Nội vụ phủ người đã chờ ở bên ngoài, chuẩn bị đưa lên của hồi môn đa tử. Khang Hy vào phòng, lấy quá kia thật dài đơn tử nhìn một lần, chỉ chỉ vào mặt trên tự nói nơi này đến mông cổ đường xa xa thực, có kia không cần thiết đồ vật cũng cũng đừng thêm, này trồn kia ra liền đi đi. Còn có kia bạc buồn a ghế lót à, dè tử linh tinh có thể giảm liền giảm chút, tới rồi mông cổ, nàng chính mình tưởng thêm, chính mình thêm đi. là Nội vụ phủ quan viên nghe xong lời này, đã đầy đầu đổ mồ hôi, nói: "Công chúa của hồi môn phần lớn là đồ dùng sinh hoạt, quần áo a, trang sức, vật liệu may mặc, còn có bình thường dùng đến vật nhỏ linh tinh, đem này đó đi, còn thừa gì a? Này của hồi môn muốn như thế nào bày biện a? Bãi cái dương thiếu cũng khó coi không phải?" Hắn nơi này hẳn còn không có lau, liền nghe Khang Hi lại nói kia Đông Châu cũng đi, đổi thành tiểu nhân, hợp phủ Hạt Châu cũng phóng thiếu điểm, đủ dùng là được, san hô vật trang trí cũng đi đi còn có cái kia pha lê bình phong phóng kia đồ vật làm gì đường xá xa xôi, tam khanh khách tâm tính lại tiểu vạn nhất chạm vào hỏng rồi nàng còn không được đau lòng chết a lương cửu công dùng sức sau này gì a tâm nói hoàng thượng ai ngài không cho phóng tam khanh khách mới chân chính đau lòng chết đâu khang hy lại chỉ vào mấy chỗ làm đi hảo chút đồ vật lúc này mới phóng nội vụ phủ quan viên rời khỏi lương cửu công tả nghe hữu nghe đi vài thứ kia tam khanh khách của hồi môn thật đúng là không thừa cái gì nói Hoàng thượng nhất sĩ diện bất quá, gã nữ nhi như thế nhưng không cho của hồi môn, thật là chưa từng nghe thôi à? Cho nhìn, thật là khí tản nhẫn tam khinh khách, sẽ xuống mặt mũi cũng không cho nàng hảo quá. Cảnh nhân cung nội, Thiên Thụy khoanh chân ngồi ở trên giường, nhìn đứng trên mặt đất hai cái tinh kỳ ma ma, nhịn không được cười cười, trong miệng thẳng nói hai vị ma ma ngồi đi. Mưa Xuân ngoan ngoãn dọn ghế cấp hai cái ma ma ngồi, Thiên Thụy nhìn hai người kia đều trang điểm thực lưu loát, mặt mày cũng nhìn ra vài phần khôn khéo tới, rất là vừa lòng gật gật đầu. Uống ngụm trà cười cười hôm nay kêu hai vị ma ma tới cũng không chuyện khác. Bất quá là tam tỷ tỷ mắt nhìn muốn xuất giá. Hoàng A Mã dặn dò ta giúp nàng chuẩn bị chút. Ta đâu tuy rằng làm việc không thấy được nhiều chu toàn, khả năng băng cũng tận lực giúp đỡ chút. Chỉ nghe nội vụ phủ người ta nói hai vị ma, ma là cực hảo. Hôm nay cũng nhìn xem nếu là hành đầu, ngài nhị vị chính là tam tỷ tỷ của hồi môn ma ma. Kia hai cái ma ma vừa nghe vui mừng ra mặt à, nói ai không muốn đương công chúa của hồi môn ma, ma Đi lúc sau giúp đỡ công chúa quản trong phòng trong phụ sự, có thể vớt được không ít chỗ tốt đâu. Hơn nữa công chúa triệu kiến ngạch phụ đều phải từ các nàng trong tay quá, kia chính là nước luộc phong phú đâu. Thiên thủy đánh giá hai vị ma ma cái kia cao hưng kính, trong lòng cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại vẫn là một bộ hòa khí trạng ta coi nhị vị cũng là tốt, như thế đâu, việc này liền định rồi, định là định rồi, ta còn phải dặn dò ngài nhị vị một hồi, thảo nguyên khổ hẳn, ngài nhị vị đi, nhưng đến nhiều chăm sóc tam tỷ chút. Tam tỷ có chuyện gì đối không đúng, các ngươi nên khuyên cũng đến khuyên chút, nếu là ngạch phụ không hảo đâu, các ngươi gặp được, nên mở miệng phải mở miệng, nhưng đừng. Cùng cái hũ nút dường như, muốn hộ hảo chủ tử, tận tâm tận lực hầu hạ hảo chủ tử, đây là các ngươi công lao một kiện. Thiên thủy lời này miên mang châm, nghe hai cái ma ma trong lòng ưa ra hàn khí, thầm nghĩ, thoạt nhìn à, đi về sau còn phải kẹp chặt cái đôi làm người, cũng không thể đem tam khanh khách cầm giữ tàn nhẫn, bằng không. Ai biết Tam khanh khách có thể hay không trở về cáo trạng, đến lúc đó, các nàng đã có thể. Liên tại đây hai cái ma ma trong lòng buồn trồn đương. Thiên Thụy buông chén trà, lạnh lùng cười bất quá, lời nói lại nói đã trở lại, ngài nhị vị cũng không dễ dàng. Nay đại thật xa bồi Tam tỷ đi như vậy cái địa phương, cũng là khổ, nếu là có cái nào không tôn trọng ngài nhị vị, nên giáo hấn cũng đến giáo hấn, các ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Lời này nói, thì hai cái ma ma đôi tay thẳng xoa, Liên Thanh nói là Một cái kính cảm tạ thiên thủy Thiên thủy cười cười, khoát tay mưa xuân Đưa hai vị ma ma đi ra ngoài Mưa xuân lên tiếng, đánh lên mảnh đến mang hai cái ma ma đi ra ngoài Chờ mau rời khỏi cảnh nhân cung thời điểm Nhìn chung quanh không người Mưa xuân lôi kéo hai người vào áo Nhỏ rộng cười nói nhị vị thả trụ Cô nương còn có cái gì lời nói Nay nhị vị cũng biết mưa xuân là công chúa trước mặt được sủng ái Liền cười theo hỏi Mưa xuân cười cười Để sát vào một ít nói vậy ngài nhị vị cũng biết tam khanh khách là cái thứ đầu đi, công chúa ý tứ đâu, đi thảo nguyên, ngài nhị vị có cái gì thủ đoạn cứ việc xử, phải hảo hảo đem tam khanh khách cái kia tính tình cấp loát một loát, cũng tỉnh nàng đến lúc đó không hiểu chuyện, trong ngạch phụ tức giận, lại nháo phu thê bất hòa Mưa xuân lời này nửa thật nửa giả, nghe tới tựa hồ là thế tam khanh khách tính toán. Nhưng nhị vị ma ma cũng đều là nhân tinh dường như, nơi nào không hiểu được này trong đó sự tình, trong lòng ám đạo. Đều nói thiên thủy công chúa cùng tam khanh khách bất hòa. Hiện tại thoạt nhìn sắc thật là có chuyện như vậy, ngay cả chọn tinh kỳ ma ma sự tình thượng đều phải cấp tam khanh khách đan quái tử, không nghĩ làm nàng hảo quá, như thế, chúng ta cũng có thể buông ra tay chân vớt nước luộc, Hừ hừ. Đến lúc đó, thả làm tam khanh khách nhìn một cái chúng ta thủ đoạn, chính là cái tiểu quật con lượt đều đến cho nàng đem lao luật thuận, càng đừng nói là cái không có gì bản lĩnh tiểu nha đầu. Như vậy nghĩ, hai người liên tục hướng mưa xuân bảo đảm, Nhất định phải hảo hảo đối đãi tam khánh khách, Mưa Xuân nhìn lên hai người thần sắc, trong lòng cũng có số, lại tặng hai người vài bước, thẳng đem hai người đưa ra cảnh nhân môn lúc này mới quay lại. Thiên Thụy đuổi rồi Tinh Kỳ ma ma đi ra ngoài, lại kêu đông mặt mang theo hai cái tuổi trẻ nhan sắc lại tốt nữ hài tử tiến vào, hai nữ tử đều ăn mặc xanh lá mạ áo choàng, đen nhánh đầu tóc chất thành bím tóc ném ở sau người, lại đều là dương liễu eo nhỏ, màu da trắng nõn, đôi mắt ngập nước thẳng câu nhân. Hai người tiến vào, Thiên Thụy nhìn nhìn Gật đầu nở nụ cười hảo, lớn lên hảo, nhan sắc cũng hảo, thật thật không tồi. Đông mặt nhấp môi một cái công chúa nói lời này chính là đâu, liền vị như vậy hai người, nô tỷ thiếu chút nữa đem hậu cung cấp lật qua tới đâu, qua cái biến, mới lấy ra như vậy hai cái lớn lên hảo, tâm nhãn lại nhiều. Xem đem ngươi có thể. Thiên thủy ta đông mặt liếc mắt một cái này cũng coi như ngươi một công, ta nhớ kỹ đâu, về sau đều có ngươi chỗ tốt. Đông mặt ngồi sổm thân cười cười nô tỷ cũng không nên cái gì chỗ tốt. Chỉ công chúa đi nơi nào đều mang theo nô tỳ, đừng đem nô tỳ đã quên phải. Thiên Thụy khoát tay khen ngươi hai câu ngươi đảo xuyên thượng, chạy nhanh một bên đứng đi. Đông Mạt sau này lui hai bước, thực cung kính chẳng hảo. Thiên Thụy lại đánh giá kia hai cái tuổi trẻ cùng nữ một phen, gật đầu cười nói Tam Khanh Khách muốn gả thấp, ngạch phụ hôm kia cũng tới rồi kinh thành, ta thả tuyển các ngươi hai cái đi làm kia thí hôn Khanh Khách, các ngươi có bằng lòng hay không? Nếu là nguyện ý đâu, liền nói một tiếng, không muốn cũng nói một tiếng, ta cũng không làm khó các ngươi. Không muốn nói, ta lại tìm người đó là. kia hai cái cung nữ là đông mặt cố ý tuyển tốt, đều là tâm rất có chủ ý, tự nhiên là nguyện ý. Phải biết rằng cung nữ ở trong cung ngây ngốc 10 năm sau, chờ thả ra cung thời điểm, cũng đều già đầu rồi. Tốt cho người ta đương cái vợ kế, không tốt sợ gả cái lao nhân, hoặc cấp người nào làm thiếp, chiều đánh mổ mắng, cũng đến không được cái gì kết cục tốt. Công chúa ngạch phụ chính là hoàng thượng ngàn trọn vạn tuyển tuyển ra tới, công nhân phẩm bộ dáng ra thế tự nhiên đều là tốt, làm công chúa thi hôn khanh khách Tự nhiên là có thể diện người, về sau được không đó là ngạch phụ tiểu thiếp, ngạch phụ trừ bỏ công chúa cùng này thí hôn khanh khách, giống nhau nạp thiếp cơ hội cũng không lớn, có thể thấy công chúa cơ hội cũng rất nhỏ, như vậy, về sau còn không đều đến các nàng hai cầm giữ, các nàng tự nhiên vui thực. Hai cái cung nữ tất cả đều quỳ xuống, tỏ vẻ thực nguyện ý vì công chúa phân ưu. thiên thủy nhìn, cũng là thực vừa lòng, nàng liền sợ người này tâm tư tiểu, tâm tư đại tiện hợp nàng ăn uống, về sau đi mông cổ còn không được nhưng kính cấp tam khanh khách nột ngạt sao. Nghĩ đến đây, thiên thủy tâm tình cũng sảng khoái lên, cấp kia hai cái cung nữ một cái thưởng cái túi tiền, cười nói được rồi, nếu đều nguyện ý, ta cũng không làm ác nhân, liền hai người các người, các người chỉ nhớ rõ, phải hảo hảo thế công chúa sơ lung hảo ngạch phụ ra, đừng làm cho kia khởi tử 034 đồ vật cấp thông đồng là được. Nói xong, thiên thủy khoát tay, đông mạc hiểu ý, mang hai cái cung nữ đi xuống đều có nội vụ phủ người đuổi xe đem hai cái cung nữ cấp các người tang đưa qua đi. Chưa xong con tiếp, nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. "Đợi hết cái kia," Phượng hỏi một chút ta, "Mọi người xem văn hẳn là đều có đánh giá phiếu đi, có lời nói, có thể hay không cấp Phượng đầu một chương?" Phượng ra mặt dày cầu một chút, "Mọi người đều đầu thập phần được không? Làm ơn." Chương 235: Bà khanh khách hôn lễ sự kiện Sự tình đều làm tốt không? Bảo Thành gõ gõ bàn duyên, nhìn quỳ trên mặt đất tiểu thái giám, có chút lạnh lẽo hỏi. Kia tiểu thái giám một cái run run, tiểu tâm ngẩng đầu nhìn Bảo Thành liếc mắt một cái, bị hắn lạnh một khuôn mặt cấp dọa tới rồi, chạy nhanh cắn đầu nói hồi thái tử ra lời nói, nô tài, nô tài đều làm thỏa đáng, ngài cứ yên tâm đi. Bảo Thành cười cười tức là như thế, ngươi khởi đi, cô thả tin ngươi, nếu là đến lúc đó không có làm được. Bảo Thành lời nói kéo thật dài âm cuối, kia tiểu thái giám cũng là người cơ trí Chạy nhanh cười cười nếu là nô tài dám lừa gạt thái tử ra, định giáo nô tài không chết tử tế được. "Đến, ngươi cũng đừng phát này lời thề, cô chỉ xem ngươi hành sự thôi, nếu là không tốt, ngươi cái kia thân mật đã có thể bảo thành một phen uy hiếp." Tiểu thái dám chạy nhanh nguyền rủa thể thái tử ra, nô tài sự tình ngài đều biết, là thái tử gia đại ân đại đức buông tha bọn nô tài, bọn nô tài mệnh đều là thái tử gia, ngài làm bọn nô tài làm cái gì đều thành, đừng nói chỉ là một chuyện nhỏ, chính là lên núi đao hạ chảo dầu. Nô Tài bảo đảm không hai lời. Ha ha. Bảo Thành cười cười, khoát tay, tiểu khấu tử chạy nhanh lại đây cấp cái kia tiểu thái giám đệ thượng một cái túi tiền, nhỏ giọng nói thái tử ra thưởng, ngươi chạy nhanh đi thôi, chỉ đừng làm cho người nhìn thấy. Tiểu thái giám được chỗ tốt, nhặt một cái ngàn chát đi xuống, cung kính lui đi ra ngoài. Tiểu khấu tử chờ tiểu thái giám sau khi ra ngoài, tiến đến Bảo Thành trước mặt, cẩn thận hỏi ý thái tử ra, ngài như thế hành sự sợ là, Việc này đối ngài cũng không có chỗ tốt à. Bảo Thanh một trận cười lạnh, kia bộ dáng nhưng thật ra cực kỳ giống Thiên Thụy, làm Tiểu Khấu Tử nhìn rất là chột dạ cô muốn cái gì chỗ tốt không chỗ tốt, cô chỉ không nghĩ làm tam khanh khách hảo quá, ngươi đừng, cô thật không biết nàng ở Nhiệt Hà ô lại tỷ tỷ sự tình, hử, nàng làm mùng một, cũng đừng trách cô làm 15, cô phải cho nàng một cái cả đời đều khó quên giáo huấn. Tiểu Khấu Tử chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, trong miệng cười nói Thái tử gia nói chính là, kia chuyện này muốn hay không cùng công chúa nói một tiếng. Nói cái gì? Bảo Thanh quay đầu, Trưng hướng tiểu khấu tử cô đã không phải tiểu hải tử, không cần mọi chuyện cùng tỷ tỷ giảng. Tiểu khấu tử lên tiếng, tự thối lui đến một bên không dám nói lời nào. Hắn chỉ trong lòng tìm kiếm, vừa rồi cái kia tiểu thái giám là Tây Tam sở còn tính thể diện chút thái giám, tên là Tiểu Đậu Tử, cái này Tiểu Đậu Tử làm người thực không tồi, không đánh cuộc không chịu, chỉ giống nhau, đó là cùng Tam khanh khách trong phòng một cái tiểu cung nữ danh gọi là liêu cảm tình thực hảo, hai người lén lút thành đối thực. Khang Hy là thực kiên kỵ cái này, hai người cũng đều hiểu được, không dám giải thích. Chỉ lần đó bị Bảo Thành trảo cái hiện hành, từ đây lúc sau, hai người liền thành Bảo Thành cái đinh, Tam Khanh Khách trong phòng sự tình gì cũng không thể gạt được Bảo Thành. Lần này, Tam Khanh Khách muốn xuất giá, không riêng Khang Hy cùng Thiên Thụy ra tay liệu lý, đó là Bảo Thành. Cũng muốn cho nàng thêm chút đổ, khiến cho này tiểu đậu tử cùng lá liều âm thầm làm một phen tay chân. Tiểu khấu tử ngấm lại, trong lòng thẳng buồn chồn. Này thiên tay chân cũng không phải là tiểu động tinh đâu, nếu là sự đã phát muốn truy tra lên làm sao bây giờ, nhưng lại tưởng tượng, thái tử ra người nào, đó là chữ quân, chính là truy tra lên, người chỉ nghĩ đến hậu cung. Ai sẽ nghĩ đến thái tử ra ở chính mình tỷ tỷ hôn sự thượng động tay chân, tất là không có việc gì. Như thế, tiểu khấu tử cũng an tâm, đảo cũng thực chờ đợi khởi tam khanh khách hôn lễ đâu. Hắn cũng tưởng nhìn một cái đến lúc đó tam khanh khách cái kia sắc mặt. Công chúa xuất ra không phải việc nhỏ. Trong cung ngoài cung một hồi bận việc, các chiều thần lại nghị phong hảo thỉnh khang hy định đoạn, cuối cùng, sách phong cùng thạc vinh hiến công chúa, thụ bảo sách tấn giám. Lại thay đổi cắt phục, cử hành sách phong điển lễ, tam khanh khách cũng rốt cuộc có cái giống dạng tên. nay vinh hiến công chúa một phòng, nàng liền cùng thay đổi cá nhân dường như, mỗi ngày không phải thí tân áo cưới, chính là nhìn tân trang sức, người cũng tinh thần thật nhiều. Đáng tiếc chính là, vị này vinh hiến công chúa còn không biết nội vụ phủ cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Hơn phân nửa đã làm khang hi cấp xóa phóng tới nội trong kho chuẩn bị làm chiến tư, càng không biết đã có hai cái đặc biệt xinh đẹp thí hôn khanh khách cấp cắt người tang tặng đi. Hiện tại liền này hai cái thí hôn khanh khách đã đem các người tang cấp mê hoặc mỗi ngày đánh lửa nóng, thiếu chút nữa liền này hôn lễ đều không dành lo quảng. Cuộc sống này từng ngày qua đi, thực mo liền đến tuyển định ngày tốt tam khanh khách sáng sớm liền lên rửa mặt trải đầu trang điểm xuyên công chúa triều phục lại thỉnh khéo tay ma ma thượng trang này lại mùa hè thật dày quần áo mùa xuyên. Lại đeo mũ, xuyên kia cao cao chậu hoa đáy dày, chờ đến hết thể chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng sớm nhiệt ra một thân hãn. Vinh Tần đi sớm, Tam Khanh khách không có mẫu phi, liền cũng chỉ vị phân tối cao Hi Quý Phi tới Tây Tam sở ngồi ngồi, dò hỏi một phen lúc sau, lại thuận tay lấy đi một ít mới mẻ trái cây cùng thức ăn, nhưng thật ra đem Tam Khanh khách suýt nữa không khí cái ngã ngửa, trong lòng thầm mắng Hi Quý Phi không hiểu lễ, không nói giúp đỡ nàng chuẩn bị một phen cũng liền thôi, còn lấy nàng trong cung đổ lúc sau. Tam Khanh Khách lại nghĩ đến các cung đưa tới thêm trang đồ vật, lại làm một trận bực mình, được không? Nàng cũng coi như trưởng nữ, các cung các viện thế nhưng toàn đưa chút không đáng giá tiền đồ vật tới Hầu Lộng, cái gì hương bao túi tiền, phiến bộ linh tinh một đồng lớn, có còn chỉ đưa mấy cái đánh tốt dây đeo, thật đương nàng ăn mày giống nhau tống cổ đâu. Cũng chỉ Thái hậu tặng chút thượng được mặt bàn đồ vật, nhưng Tam Khanh Khách cũng biết Thái hậu trong lòng đau nhất Thiên Thụy, kia chân chính thứ tốt, sợ đều phải cấp Thiên Thụy lưu chứ đâu, chỉ vừa nhớ tới này đó Trong lòng lại là một trận đổ hoảng, này ngày đại hỷ, cũng thành mặt ủ mày cho. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt lúc sau, tiểu cung nữ nhóm đỡ đứng lên, ngồi trên nhuyễn kiệu đi cản thành cung cấp khang hy thịnh an, đi lúc sau, bị khang hy giáo hấn một hồi, tới rồi từ ninh cung, thái hậu cũng không có gì hảo tâm tình, chỉ nói nói mấy câu liền tống cổ nàng ra tới. Chờ sắc trời dần dần ám xuống dưới, trong cung một mảnh đèn đuốc sáng trưng, rất vui sướng thanh tấu khởi, sớm có kêu biết sự các ma ma cấp tam khanh khách che lại khăn đoan. Lại làm nàng ngồi xong, chỉ chốc lát sau, bảo thanh mấy cái huynh đệ tiến vào, mãn cung nô tài hành lễ, bảo thanh đến gần, nhìn một cái tam khanh khách, cũng chưa nói nói cái gì, chỉ ngồi sổm xuống thân mình cong lên nàng liền đi ra ngoài. Tam khanh khách trong lòng phiền loạn khẩn, tưởng tượng phải rời khỏi trong cung, liền cũng có chút luyến tiếp, nhưng lại tưởng tượng ở trong cung nàng cũng bất quá là cái cha không thương mẹ không yêu người, nơi nào có thể so sánh đến quá khang hy tâm can bảo bối thiên thụy, ngay cả tĩnh lan nha đầu đều so không được. Liền có một ít mừng thầm có thể sớm ngày rời đi. Lại nghĩ đến nàng lén nhìn các ngươi tang bộ dạng, còn có nghe được sự tình, trong lòng càng là vui mừng. Cái này các ngươi tang lớn lên chính là so ô nhị quẩn hảo, người cũng tinh thần, tâm nhãn cũng nhiều, mặc kệ là phương diện kia, đều so ô nhị quẩn cường gấp trăm lần. Mặc kệ nói như thế nào đi, tam khanh khách liền cảm thấy, cuối cùng là nàng có giống nhau so thiên thủy còn có tính lang cường. Đó chính là này phu quân so hai người hảo. Nhìn một cái kia hai người hôn phu là cái gì tính tình, ô nhị cổn quả thực chính là cái đồ quê mùa, ngây ngốc không biết sự, lớn lên lại kém cỏi Tính la này đóa hoa tươi đó chính là cắm trên bãi cất trâu, cái kia Trần Luân Quỳnh lớn lên xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng xinh đẹp quá mức phát hỏa, thật thật so nữ nhân còn xinh đẹp, thiên thủy về sau cũng có phiền. Nhất quan trọng chính là, Trần Luân Quỳnh là người hắn a này thân phận địa vị thượng liền so không được cắt người tang. Nghĩ như thế, tam khanh khách cũng bình tĩnh nhiều chỉ nghĩ trở về sau Tĩnh Lan cùng Thiên Thụy gả chồng thời điểm nàng cần phải hảo hảo khoe khoang một phen khí khí hai người kia Bảo Thanh công Tam khanh khách đi ra khỏi phòng trực tiếp đem nàng nhét vào bên ngoài chờ hầu bên trong tiệu đi sau đó nhìn xem trung quanh nô tài lớn tiếng nói thời điểm không còn sớm khởi tiệu đi Tam khanh khách liền cảm thấy lảo đảo lắc lư kia cúc tiệu liền nâng đi phía trước đi nàng nắm chặt trong tay quả táo cảm thấy tâm hoàng hoảng, bụng giống tuyết đói khó chịu lại cảm giác này bên trong tiệu buồn không ra phòng Hơn nữa gái ở trên mặt khăn đoan, nhiệt khẩn đâu, cả người đều ở đổ mồ hôi. Trên mặt cũng ngứa. Chỉ chốc lát sau, kia ngứa kính lớn hơn nữa, khó chịu tam khanh khách chỉ nghĩ dùng tay gãi, nàng nhịn hảo một phen mới nhịn xuống. Chỉ trong lòng nói, chờ tới rồi công chúa phủ, nhất định phải trước tẩy rửa mặt, bằng không còn không được ngứa chết à. Bảo thanh nơi này khoanh tay đứng, chỉ rất xa nhìn tam khanh khách cố kiệu đi không thấy ảnh, mới hừ lạnh một tiếng. Xoay người liền đi, đi chưa được mấy bước đã bị bảo thanh cấp túng chặt Bảo Thanh vô lại vô vũ bảo thành bả vai, trong miệng hi cười ta nói nhị đệ a, ngươi hử cái gì kính? Có bản lĩnh ngươi động chút tay chân, cho nàng cái nang ta cùng ngươi nói a, vẫn là ta này đường đại ca lưu chữ tâm đâu, ở kia đưa gả trong đội ngũ động một phen tay chân, ngươi chờ coi hảo đi. Bảo Thanh tàng không được lời nói, hầu ngôn loạn ngữ, Bảo Thành cũng không để ý tới hắn, trong lòng biết Bảo Thanh liền này tính tình, chỉ đừng nghe chê cười, thẳng đi phía trước đi. Tiểu tứ đi theo Bảo Thành kẹp môi treo lên một tia cười lạnh, quay đầu lại nhìn một cái một bên tiểu tám, duỗi tay tún tún tiểu tám, làm tiểu tử này đừng ma cạnh, cũng đi theo đi nhanh một chút. Tiểu mười đi ở cuối cùng, cầu giống nhau chạy tới, ngăn lại tiểu tứ liền hỏi tư ca, hôm nay buổi tối chúng ta huynh đệ muốn hay không đi công chúa phủ làm ẩm ý một chút? Cái kia, đệ đệ cũng muốn ăn chút bên ngoài ăn vặt. Kết quả, tiểu mười nói còn chưa nói xong, trên đầu liền trước được cái bạo lật, chỉ thấy tiểu lục từ hắn phía sau chậm chậm đi tới người này đổ tham ăn. Ngươi muốn đi liền chính mình đi, chúng ta huynh đệ chính là không đi, ai đã thấy giúp vinh hiến công chúa mặt dài a? Tiểu mươi sơ sơ đầu, rất huy khuất, bất quá, lại cũng không dám cùng tiểu lục ra mồm, nói, tiểu lục lời này rất là, nếu các huynh đệ đều đi, còn không phải đi cấp tam khanh khách tránh mặt mũi. tiểu mươi thực không thích tam khanh khách, thường xuyên nói chuyện đều như vậy âm lanh âm lánh, làm người nghe trong lòng không thoải mái, mới không vui cho nàng mặt dài mặt đâu. Lúc này, lại thấy bảo thành đống nhiên xoay người. Nhìn một cái đi theo phía sau chúng huynh đệ, lôi kéo tiểu 10 tay cô quá một lát muốn đi vinh hiển công chúa phủ hạ lễ, các ngươi muốn hay không đi? Chúng huynh đệ trực tiếp há hốc mồm, đặc biệt là tiểu tứ, vốn dĩ một đôi thon dài đơn phượng nhãn trừng lão đại, cứ không dám tin tưởng nhìn bảo thành, trong lòng tính toán thái tử ca ca có phải hay không khí hồ đồ, thế nhưng muốn cấp đối thủ một mất một còn tam khanh khách hạ lễ, nói, có phải hay không hoàng a mã bức thái tử ca ca đi? Nhị ca đi, con tiểu 10 cũng đi. Tiểu 10 không chút do dự Sơ sơ đầu liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu tám vẻ mặt ý cười, ngọt làm nhân tâm nị đến hoảng như thế, đệ đệ cũng đi theo đi, bất quá, đệ đệ trong phòng cũng không có gì thứ tốt, sợ đến lúc đó tam tỷ sẽ ghét bỏ. Tiểu tứ mặt lạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu tám chỉ ngươi đi chính là cho nàng thể diện, nàng còn ngại đồ vật không tốt. Tiểu ngũ cùng tiểu thất lẫn nhau xem một cái, đều gật đầu tỏ vẻ cùng bảo thành cùng đi. Tiểu cửu tắc lui ra phía sau vài bước xoay người liền chạy một bên chạy còn một bên trong miệng miệng ta đi kêu trời thủy tỷ tỷ, muốn kêu tỷ tỷ ôm đi, tỷ tỷ hương hương. Cái này sắc quỷ, tiểu tứ trong lòng thầm mắng, tan quá, đảo cũng rất ghen ghét tiểu cửu, vốn dĩ sao? Không, có tiểu cửu tiểu 10 phía trước, thiên thủy tỷ tỷ chính là ôm tiểu tứ ôm nhiều nhất, hiện tại có tiểu cửu cái này tiểu vô lại, còn có tiểu 10 cái kia tiểu tham ăn, thiên thủy tỷ tỷ hương hương ôm ấp đều bị này hai tiểu tử cấp chiếm. Như vậy nghĩ, tiểu tứ tàn nhẫn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu mười. Lời trong lòng, cái này đồ tham ăn, lại béo đi xuống liền béo đã chết. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 236 như thế động phòng. Tỷ tỷ còn có chuyện, không thể bồi tiểu cửu đi. Thiên thụy sờ sờ tiểu cửu quang não môn, vẻ mặt ý cười tiểu cửu cùng đại ca bọn họ cùng đi đi, nhớ do Nga, không được uống rượu, không được ăn no căng càng không được tùy tiện sơ người. Tiểu Cửu cấp gật đầu ra đã biết. Mưa Xuân Thiên Thụy hướng ra ngoài kêu một tiếng, "Mưa Xuân theo tiếng lại đây." Thiên Thụy kéo Tiểu Cửu tay giao cho Mưa Xuân trên tay cười nói, "Ta làm Mưa Xuân cùng các ngươi cùng đi." Tiểu Cửu muốn nghe Mưa Xuân nói nga, "Nếu là ngươi làm vậy, Mưa Xuân trở về nói cho Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ liền không để ý tới Tiểu Cửu." Vừa nghe sự tình như vậy nghiêm trọng, Tiểu Cửu chạy nhanh bảo đảm, "Tuyệt đối phải hảo hảo nghe Mưa Xuân Tỷ Tỷ nói." Hơn nữa còn ở đêm Vinh Hiến công chúa phủ phát sinh sự tình nhìn tới, chờ sau khi trở về học cấp Thiên Thủy nghe. Thiên Thủy lại dặn dò một phen, làm người cấp tiểu Cửu cầm vài cái trái cây, lúc này mới đưa tiểu Cửu ra cảnh nhân cung. Mưa Xuân lôi kéo tiểu Cửu đi ra ngoài, tự đi tìm bảo thanh bảo thành mấy cái, Thiên Thủy chỉ ngồi ở trong phòng cười, đáng tiếc, nàng là không thể đi, bằng không à, thật đúng là có thể nhìn đến hôm nay buổi tối Vinh Hiến công chúa phủ náo nhiệt cảnh tượng đâu. Nhưng không náo nhiệt sao? Tam khanh khách của hồi môn đều là trống rỗng, những cái đó cái dương mánh vừa thấy đi lên thực sự có vài phần bộ dáng, mặt trên bãi châu đáo a trang sức còn có vật liệu may mặc linh tinh, kỳ thật, phía dưới cái gì đều không có, cũng chỉ ở mau đến đỉnh bộ phận bỏ thêm một tầng, tất cả đồ vật đều bãi tại đây một tầng mặt trên, khó khăn thấu 128 nâng của hồi môn, cũng coi như là cấp khang hy căng cái thể diện. Còn có kia hai cái thí hôn khanh khách, hai ngày này nuôi lớn lá gan. Ai biết có thể hay không cấp tam khanh khách hạ ngáng chân, hơn nữa bảo thành cùng bảo thanh thủ đoạn, thiên thủy ngẫm lại liền nhịn không được muốn cười trộm đâu. Nói tối nay vinh hiến công chúa phủ sợ là không người đi vào giấc ngủ đi. Thiên thủy chính mình ảo tưởng vinh hiến công chúa phủ tình hình, tâm tình thực vui sướng hử hai câu ca, cao hứng đi không gian xoay hai vòng, ra tới thời điểm mang theo rất nhiều tân ép nước trái cây chuẩn bị đưa đi lấy lòng khang hy. Khang hy lần này mặt mũi đều không cần muốn thay thiên thủy báo thủ. Làm thiên thủy cảm thấy nàng mấy năm nay đảo thật đúng là không bạch cùng Khang Hy thân cận, thời điểm mấu chốt, lao Khang ống thật đúng là rất cấp lực. Tiêu đầu, Bảo Thanh cùng Bảo thành trở về Khang Hy. Mang chúng huynh đệ ra cung, một lưu hoàng dây lưng kiếp kêu, kêu một cái huy phong. Chờ tới rồi vinh hiến công chúa phủ thời điểm, nơi này cũng là hạ khách doanh môn, rốt cuộc các ngươi tang vẫn là có chút thế lực. Hơn nữa mặc kệ như thế nào tam khanh khách đều là tam A ca thân tỷ tỷ, có chút người nhìn ở tam A ca mặt mũi thượng, liền cũng tới thấu cái náo nhiệt Bảo Thanh mấy cái vừa xuống tiệu tử, sớm có công chúa phủ quản gia lại đây một cái ngàn chát đi xuống, thân mật đem này một đám a ca đón đi vào. Bên trong các ngươi tang cũng được thông chi, vội vàng lại đây cung nên vài vị ra. Bảo Thanh lớn nhất, khi trước nâng dậy các ngươi tang, Bảo Thanh thân nhiệt van hạ tay, một đám người vào nội viện, liền thấy một sân khách khứa ở cao giọng nói giỡn, càng có kia uống say huyên huyên trong miệng lung tung rối loạn nói cái gì. Các ngươi tang đem Bảo Thanh mấy cái đưa tới chủ vị thượng, thỉnh vài vị ngồi xuống lại bày mới mẻ đồ ăn phẩm, bồi mấy cái đại uống lên mấy chén, lúc này mới lại đi chiêu đái khác khách nhân, bảo thanh cầm lấy chiếc đũa tới ăn một ngụm đồ ăn, đối bảo thành cười cười ngươi thả trở coi hảo đi, bảo thanh mắt vượng hơi chọn, vẻ mặt tươi cười như thế, đệ đệ liền chờ xem cái vui, nơi này trừ bỏ tiểu mười buồn đầu ăn cái gì ở ngoài, khắc các huynh đệ đều là vẻ mặt buồn cười, Càng có tiểu tứ trên mặt mang theo lệnh lùng trào phúng, chỉ trong lòng thở dài hắn vẫn là tuổi tác quá tiểu, trong tay quyền thế không đủ bằng không, cũng nhất định phải giống đại ca nhị ca như vậy, cấp tam khanh khách đẹp. Rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, mắt nhìn sắc trời càng thêm ám trầm, thời gian này cũng không còn sớm. Chúc mừng khách khứa cũng đều chuẩn bị đứng dậy cáo từ, liền ở ngay lúc này, liền sau khi nghe được viện công chúa trong phòng truyền ra một tiếng thét chói tai, ngay sau đó, lại là một tiếng thê thảm tiếng tê, thanh âm kia khàn khàn lại cực thảm thiết. Nghe nhân tâm thẳng phát nao. Hảo những người này nghe xong thanh âm này, liền đều dừng lại bước chân. Muốn đợi chút hỏi thăm một chút công chúa bên trong phủ rốt cuộc như thế nào. Có kia tâm nhắn nhiều, sớm dưới chân mặt du chạy, loại chuyện này vẫn là không cần thấy hảo, ai biết nhìn thấy cái gì rèm pha về sau có thể hay không bị diệt khẩu. Bảo thanh rất có lòng dạ cười cười, khi trước cất bước hướng hậu viện mà đi, trong miệng vội la lên đây là như thế nào, vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào này sẽ? Tam tỷ tỷ sẽ không có việc gì đi. Vị này thái tử ra gần nhất cũng thực sự biết diễn kịch, kia thật kêu một cái hảo. Hoàn toàn một bộ quan tâm tỉ tỉ thân hộ bộ dáng, nhìn chúng thần trong lòng đều nói thái tử ra thật thật dày rộng nhân tử, rất có nãi tổ chi phong đâu. Bảo Thành khi trước liền đi, còn lại huynh đệ trong lòng cười thầm đi theo phía sau, tiểu mười viên cầu dường như đi ở cuối cùng, một tay cầm nhiệt bánh trái, một tay dơ hoa quả tươi tử, ăn kêu kêu một cái hoan. Cuối cùng, vẫn là tiểu tứ thực sự xem bất quá đi, lại đây lôi kéo tiểu mười đi phía trước đi, bằng không gia hỏa này còn không chừng ở trên đường lại bị cái gì mị thực cấp vướng chân đâu. Theo thanh nhi đi rồi hảo một đoạn đường, bảo thành rốt cuộc ở tân phòng bên ngoài dừng lại bước chân, liền khách khí biên đứng một sân nô tài, một đám rũ đầu vẻ mặt kinh hách dạng, đại khí cũng không dám xuyến một chút. mà các ngươi tăng cái này mới mẻ ra lò ngạch phụ tắc không có ở tân phòng nội, mà là ngồi ở phòng hành lang phía dưới, trên người che lại một cái đỏ thấm điểm giường, chính vẻ mặt tái nhợt thở hồn hển đâu. nhìn đến bảo thành lại đây, các ngươi tăng nhảy dựng lên chức liền bắt được bảo thành tay thái tử ra cứu mạng a này này bảo cô ý thức minh bạch bất quá lại bất động thanh sắc nói ngạch phụ đây là làm sao vậy mới vừa không phải muốn cử hành lễ hợp cần sao như thế nào chính mình chạy ra đảo đem tam tỷ ném ở trong phòng vừa nghe đến bảo cách nói sẵn co vinh hiến công chúa các ngươi tang như vậy hán tử đều thẳng run túng bảo thành tiểu không bỏ a bạch mặt nói thái tử ra cứu mạng a công chúa công chúa nàng chẳng lẽ là tam tỷ xảy ra chuyện Bảo Thành trên mặt cả kinh, ném ra các người tàng tay coi như tiên tiến nhà ở. Nay công chúa Phủ Khang Hy tuy rằng không có làm nhân tinh tâm đi kiến, bất quá, rốt cuộc vẫn là lúc trước đại thần Phủ Đệ, cái kia phạm quan lại là cái tham quan, tòa nhà này tu thực xa hoa, hơi chút tu bổ một chút cũng đã thực không tồi. Công chúa Tân Phòng là tại đây 5 tiến tòa nhà cuối cùng tiến nội, lại sau này chính là hậu hoa viên, tòa Bắc Triều Nam, lấy ánh sáng cũng thực không tồi, cách cục cũng thực hảo, Bảo Thành vào Tân Phòng, liền thấy trong phòng một mảnh hồng hồng man hồng đệm chân đèn tay đỏ liền này một mảnh hồng lại làm người cảm giác thực quận cuẹt vô nó trong phòng một cái nô tài đều không có những cái đó bọn nô tài toàn chạy ngoài biên đi chỉ tam khanh khách một người cô linh linh đứng ở nhà ở đương gian một thân cát phục lỏng lẻo mặc ở trên người lại nhìn tam khanh khách như vậy mặc kệ là dáng người vẫn là cặp kia tay nhỏ mặt khác chính là kia tóc gì đó đều là thực không tồi chỉ này một khuôn mặt ra kia thật thật thành quỷ kiến sầu vốn dĩ tam khanh khách là khuôn mặt nhỏ Làm người thấy có loại nhìn thấy mà thương bộ dáng, lúc này đâu, toàn bộ mặt sưng phủ thành đầu heo bộ dáng, đại đại mắt hạnh trướng thành một cái phùng. Liên trong mắt đều nhìn không tới, kia miệng sưng cùng lạp sưởng dường như, đầy đặn du hồng, làm người nhìn này trong lòng rất là kinh sợ. Hơn nữa nàng mặt bạch dò người, kia bạch cùng giấy giống nhau trên mặt nơi nơi đều là đỏ thấm ngực đáp, tả một cái hưu một đống, nhìn làm nhân tâm khó chịu khẩn. Khó trách các ngươi tang sẽ bị dọa tới rồi bất luận cái gì một cái tân lang quan đều sẽ bị như vậy tân nương cấp dọa đến đi bảo cô ý cười thầm cân nhắc các ngươi tang vốn dĩ đầy cõi lòng vui sướng tâm tình vào phòng lại bị người nịnh hót một hồi tái kiến tam khanh khách này dáng người này tay nhỏ liền hỉ sao cũng được cầm sưng côn cao hứng khơi mào khăn quan tới kết quả lại nhìn đến một trường so đầu heo còn muốn dọa người mặt này trước sau trên lệch như thế to lớn là cá nhân đều chịu không nổi a bảo thành đi phía trước đi rồi hai bước trong miệng quan tâm dò hỏi tam tỷ Ngươi, ngươi làm sao vậy? Chính là ăn cái gì thứ không tốt? Nói chuyện. Hắn đi nhanh lưu tinh đi ra ngoài, nhìn một sân nô tài, lớn tiếng nói rốt cuộc là cái nào hỏng rồi tâm can tiểu nhân, như thế hãm hại chủ tử. Chính mình đứng ra cùng cô giải thích, nếu không, cô định kêu các ngươi đẹp. Bảo thành một câu, doa mãn viện tử nô tài quỳ đầy đất, tất cả đều trong miệng xin khoan dung, nói đoan uổng nói. Kia các ngươi tang vừa thấy nảy tình hình. Vốn dĩ liền bị kinh hãi. Này còn không có thu kinh đâu đã bị xảo não nhân đau, liền gì cũng mặc kệ, phủi tay cùng bảo thành mấy cái cáo tử, tự đi tìm đại phu xem chị đi. Bảo thành nhìn chung quanh một vòng, mới muốn nói cái gì đó, bảo thanh liền vẻ mặt lo lắng đã đi tới, một phách bảo thành bả vai thái tử ra, chiếu ta xem ra, tam tỷ này sợ là dùng cái gì thứ không tốt đi, lúc này tam tỷ thân mình quan trọng, chúng ta cũng đừng thăm này đó lớn mật nô tài, vẫn là trước hết mời người xem chị tam tỷ vì trước ca. Bảo Thanh lời này nói Bảo Thành liên tục gật đầu, khoát tay. Đối những cái đó bọn nô tài nói còn không chạy nhanh đi thỉnh ngựa ý lìa, còn có, hôm nay là ngày đại hỷ, không thể thấy huyết. Cô trước tha các người, các người cần phải hảo hảo chiếu cô vinh hiến công chúa. Nếu là một cái không tốt, không cần cô, Hoàng Á Mã tất trước không buông tha các người. Những cái đó bọn nô tài tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy nhanh đứng lên hướng Bảo Thành tạ ơn, lại có mấy cái lưu loát chạy ra đi thỉnh ngựa ý lìa gì đó. Bảo thành lại về phòng thời điểm liền thấy tam khanh khách đang ngồi ở trên giường khóc đầu vốn dị mỹ nhân khóc thút thít là thực mỹ sự tình hoa lê dính hạt mưa ruột gan đứt từng khúc ca, nhưng tam khanh khách này vừa khóc dáng vẻ kia dọa choáng váng một phòng người tam khanh khách vừa thấy trong phòng tiến bảo người cũng không mặt mũi gặp người chỉ đem mặt trôn ở trong chăn biên không dám ngẩng đầu bảo thành thở dài qua đi an ủi tam khanh khách vài câu cũng liền mang theo chúng huynh đệ ly công chúa phủ một đường hồi cùng hướng khang hy bẩm báo đi nói bảo thành mấy cái là đi rồi Lại không có nghĩ đến, này vinh hiến công chúa phủ thật là có kia tâm tư quá đại nô tài. Tam khanh khách bên người tâm phúc cung nữ có một người gọi Như Hoa, cũng chính là năm đó Tam khanh khách từ thiên thủy nơi đó thảo tới tiểu cung nữ. Cái này Như Hoa lớn lên rất mạng mỹ, làm người cũng cơ linh, càng kiêm đến một bộ mảnh mai tư thái, ở nhà khi cũng được sủng ái, rất là đọc sách biết chữ, đảo dưỡng, có trí khí, tâm tư rất lớn. Này Như Hoa thấy Tam khanh khách bộ dáng này, lại thừa dịp hỗn loạn trộm chạy tới Đến phòng bếp bưng một chén tỉnh thần canh, một đường chạy chậm đi cắt ngươi tang trong phòng. Này cắt ngươi tang lúc này dọa quá sức, đang nằm ở trên giường thu kinh đâu, liền thấy một cái mỹ bảo tiểu nương tử tiến vào, đem trong tay bưng đổ vật bông, vẻ mặt tiểu tiếu tươi cười ngạch phụ ra, công chúa sợ ngạch phụ ra trong lòng không tốt, đặc làm nô tỳ cho ngài tặng canh tới, ngài uống trước ngủ tiếp đi. Nói chuyện, kia tiểu cô nương bưng nước canh lại đây, liền hướng cắt ngươi tang trước mắt đệ, một bên đệ, một bên vứt nhãn. Lập tức liền đem các ngươi tang hồn cấp câu không có. Muốn nói đi, cái này như hoa tuy rằng mỹ mạo, nhưng lớn lên ly tam khanh khách vẫn là kém hơn một đoạn, tam khanh khách tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng này dung mạo lại là thật thật hảo, cũng coi như là cái khuynh thành giai nhân, nếu là ngày thường, như hoa phóng tới nơi nào đều không tính quá hiện. Nhưng lúc này mấu chốt là các ngươi tang nhìn tam khanh khách kia phó tôn vinh, lại xem như hoa tựa như xem nguyệt thường Nga, cựu thiên tiên nữ giống nhau, cảm thấy này như hoa thật là mỹ làm nhân tâm kinh A. Khả năng này cũng chính là tẩy mắt hiệu quả đi. Các ngươi tang mới nhìn xấu nữ, đương nhiên phải dùng một cái mỹ nhân tới tẩy tẩy mắt, tẩy tẩy tâm. Các ngươi tang duỗi tay muốn tiếp kia chén canh, đúng lúc này chờ, như hoa tay run lên, này canh liền chiếu vào các ngươi tang trên người, như hoa chạy nhanh cúi đầu, quỳ đến trên mặt đất trong miệng thẳng xin khoan dung ngạch phụ tha mạng. đều là nô tỳ không cẩn thận, nô tỳ này liền thế ngài lao khô. Nói chuyện, như hoa cầm khăn chỉ nhặt các ngươi tang trên người mẫn cảm địa phương sát, các ngươi tang vốn dĩ liền ý động. Nơi nào có thể kinh được nàng khiêu khích, rối ra tay trực tiếp đem như hoa ôm đến trên giường, trong miệng cười khẽ được. Ngươi nếu thực sự có ý, xử thế ra cởi này quần áo, chúng ta hảo hảo sát thượng một sát, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. chương 237 tiểu ba gửi thư. Ha ha! Thiên thủy nằm ngang ở giường nệm thượng. Trên người chỉ mặc một cái hơi mỏng màu vàng hơi đỏ xa áo, lộ trắng non thon dài cổ còn có nửa thanh cánh tay, nàng thật dài đầu tóc rối tung ở sau người, như ngọc trên mặt một đôi mắt vượng sáng người có thần, tiểu xảo môi đỏ khẽ nhếch, liên tiếp chung bạc tiếng cười liền như vậy từ miệng nàng phun ra, kia bộ dáng, thanh âm kia, thật là câu nhân tâm phách ra. Ngồi ở thiên thụy đối diện tiểu cửu sớm nhìn ném hồn, không quan tâm đem giày một thoát, ngảy liền thượng giường nệm, tiểu cầu giống nhau hầu ở thiên thụy bên người Ôm nàng cánh tay chơi xấu làm nũng tỉ tỉ thơm quá hương a, cấp tiểu Cửu ôm một cái. Thứ này, Thiên Thụy vô ngữ, duỗi tay xách lên tiểu gia hỏa kia, trực tiếp ném đi xuống, từ giường nệm ngồi thân thể, vẻ mặt nghiêm mặt nói tiểu Cửu, ngươi lại như thế, tỉ tỉ cần phải sinh khí. Tiểu Cửu cũng không giận, tiếp tục cố gắng lại bò lên trên giường nệm, lấy lòng cười cười tỉ tỉ không tức giận nga, tiểu Cửu lại không dám. Nói chuyện, tiểu Cửu thực đứng đắn ngồi ở Thiên Thụy bên cạnh, tay nhỏ huy động, đối mưa xuân vây tay mưa xuân tỷ Ngươi tiếp tục giảng đi xuống a, lại nhìn bầu trời thủy liếc mắt một cái, tiểu cửu liễu môi tỉ tỉ, ngươi là không gặp đêm qua tam tỷ trong phủ dáng vẻ kia, ai nha? Tiểu cửu liền nhìn thoáng qua, chính là mo mù chết, tam tỷ như vậy hảo sinh dọa người đâu? Mưa xuân cong môi cười, hành lễ cửu gia nói chính là đâu, công chúa chính là không nhìn thấy, không riêng cửu gia, chính là nô tỉ nhìn đều khiếp sợ đâu? Theo lý thuyết tam khanh khách cũng là vị mỹ nhân, sao liền như thế? Thiên thủy cầm khăn che khuyết miệng cười đem tiểu Cửu ôm đến bên người điểm điểm mùi hắn tiểu Cửu là cái có lương tâm, sự tình gì đều nhớ thương tỷ tỷ đâu, tỷ tỷ muốn cảm ơn tiểu Cửu, Mưa Xuân a, ngươi đi đến phía sau đem ta hôm qua hỏa cái kia mỹ nhân đồ tìm ra, cấp tiểu Cửu mang về. Tiểu Cửu vừa nghe có mỹ nhân như xem, lập tức nhảy lên, nhảy xuống giường tử mặc vào dậy lôi kéo Mưa Xuân nhanh như chớp chạy chậm đi.